Những thứ này bất quá gần là vương cấp trở xuống anh linh cơ bản nhất thiên phú, mà vương cấp ở trên anh linh, còn có lên đặc biệt thần thông uy năng, chỉ bất quá tu giả ở thần tuyển cảnh trở xuống lúc, bản thân cảnh giới không đủ để kích phát mà thôi. Bất quá theo tu giả cảnh giới đề thăng, khi tiến vào thần tuyển cảnh sau, nhưng có thể đem anh linh chân chính uy năng, đầy đủ thi triển mà tới. Vương cấp anh linh, có tiến hoa thiên phú, thần tuyển tu giả có thể được có anh linh lúc còn sống một kỹ năng hoặc là trạng thái. Tổ giai anh linh cũng là có anh linh bên ngoài hóa tụ hình thần thông, anh linh cùng nguyên lực kết hợp, huyền hóa ra anh linh trước người nguyên lực hình thái. Lúc này Toái Cốt Vương chính là kích phát hắn tổ giai anh linh bên ngoài hóa tụ hình thần thông, nguyên lực kết hợp anh linh, đem Trọng Linh Chi Truy ngàn tỷ năm trước hình thái hiện ra. Trọng Linh Chi Truy, đản tại Viễn Cổ, Man Ma Cẩm, Nhất Nghiệm Phái Sơn, Ngũ Sắc Lưu Quang Lượn quanh trồng, Trọng Linh Chi Truy bên trồng, Toái Cốt Vương thanh âm ầm ầm vang lên, ở tổ giai anh linh tăng phúc ở dưới. Thanh em hắn cũng là biến được thâm thúy mà nguyên thủy, mang theo một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Theo thói cốt vương thanh em văng lên, trọng linh chi truy cũng là trực tiếp hướng về dương hàn trọng trọng đè xuống, uy áp mạnh mẽ cùng lực lượng kinh khủng, khắp nơi nơi có tu giả, đại tu đều cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Ta có nhất đỉnh, nhất lực phá vạn pháp. Dương hàn đang nhìn bầu trời trên, âm ầm đè xuống trọng linh chi truy, cười lạnh một tiếng, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, một cái tinh lực tiểu đỉnh nương tụ ra, hắn hai chân giẫm một cái. Thân hình cũng là đột nhiên nảy lên, trong tay tinh lực tiểu đỉnh, hướng về trọng linh chi truy, nhất đỉnh ném tới. Vâng! Kịch liệt tiếng sấm, trong chớp mắt vang vọng phương viên mấy trăm dặm chi địa, trong bầu trời, vô số đạo không khí bị kịch liệt khí lưu xé rách, hư không đều có thể hơi sụp đổ. Nho nhỏ tinh lực đỉnh nện ở trọng linh chi truy một góc, hai đạo nguyên lực thân thể, đều có trong nháy mắt ngưng kết, nhưng sau một khắc, trọng linh chi truy bên trong, lại chuyển tới toái cốt vương nhất thanh âm hưởng nặng tựa vạn cân trọng linh chi truy chính là đột nhiên lùi lại đánh bay đi thình thịch sau đó nhất thanh em hưởng truyền đến nương tụ ở tổ giai anh linh trọng linh chi truy bên trong nguyên lực cũng là chậm rãi phiêu tán toái cốt vương đổ sộ thân thể lại lần nữa hiện hiện ra sắc mặt hắn mang theo một chút trắng bệnh khoe miệng hơi thở trong lúc đó đều có nhàn nhạt vết máu chảy xuôi màu đỏ tóc dài càng là tán loạn đem hắn mặt che hơn phân nửa vù vù tổ giai anh linh trọng linh chi truy càng là tựa hồ bị tinh lực tiểu đỉnh chấn nhiếp, phát ra trận trận ông minh chi Thanh, rơi vào toái cốt vương phía sau thánh môn biến mất. không có khả năng, ta đã thần tuyển bắt trọng cảnh giới, ngươi coi như cường thịnh trở lại, cũng không có thể nếu không vận dụng anh linh dưới tình huống, đem ta một kích tan vỡ. toái cốt vương lớn tiếng rống thê, không còn cách nào tin tưởng trước mắt sự thực. dương hàn sư huynh tiến dài thần tuyển, quá lợi hại, lúc này mới bất quá thời gian nửa tháng, dương hàn sư huynh dĩ nhiên cũng có thể cùng toái cốt vương chống lại. Ma phương xa cách đó không xa, một đám lạc vân, nhạc sơn, vô phong môn đệ tử nắm cốt, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, đại náo cũng là xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng. Dương Hàn ở nửa tháng trước bất quá chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả, nhưng này mới qua bao lâu, hắn lại có thể một chiêu đánh bại thần tuyển hậu kỳ tổ dai đại phỉ, toái cốt vương. Chương 699, ẩn dấu. Dương Hàn, trên người ngươi đã có lấy cái dạng gì xúc tích cùng bí mật, mặc dù lấy được đại yên chấn quốc thuật cứu cực bát hoang nội nhưng Thoái cốt vương cũng là thần tuyển hậu kỳ tổ giai đại tu a ngọc Nghiệm huyền trong mắt vẻ kinh dị cũng là càng thêm nồng nặc tuy là hắn đã sớm biết dương hàn chiến lược vừa xa cùng giai tu giả nhưng lúc này dương hàn một chiêu đánh tan Thoái cốt vương vẫn như cũ để cho hắn cảm thấy không thể tin i, I a dương hàn chiến lược gần như sắp vượt qua ta lão tử vô phong môn thiếu môn chủ hung ác xấu xí chu nho mạch vô thường càng là sợ được lui rụt cổ Đổ lộ vẻ cho hắn càng thêm thấp bé. Toái Cốt Vương, 20 năm trước, ngươi xuất lĩnh mấy trăm ngàn xa phỉ, một đêm liền tập kích ta đại yến Minh Châu ba tòa thành lớn, tàn sát 500 vạn đại yến thuộc dân, hôm nay tiểu là ngươi đền tội kỳ hạn. Dương Hàn nhất định đánh bay Toái Cốt Vương, hắn quát lạnh một tiếng, thân hình lần thứ hai lướt đi, hóa thành nhất đạo hư ảnh, hướng về Toái Cốt Vương cấp tốc phóng đi. Lạc Vân Môn tiểu tử, ta nhớ ở ngươi. Toái Cốt Vương nuốt trong miệng máu, thân hình hắn búng một cái, hướng về phía sau trốn đi thật xa. Nô ha. Nhưng mà ngay Toái cốt vương thân hình cái cướp động trong lúc, ở trước người, không khí hơi ba động, một gã toàn thân bị nồng đậm khói đen bao vây đồ sộ thân ảnh, cũng là cất bước ra. Hán thân thể đồ sộ, phảng phất kinh thiên cự nhân, to lớn biu hán tói cốt vương, ở đạo thân ảnh này phía trước, lại cùng tiểu hài tử không có gì khác nhau. A, ngươi là ai? Toái cốt vương khuôn mặt giật giật, hắn quát to một tiếng, thân hình đột nhiên ngừng lại, tại đối diện đồ sộ thân ảnh trên thân hắn cảm thụ được một cổ không hiểu nguy hiểm cùng áp bách nô hờ à, à à cương vũ trong miệng như có như không tiếng thở dài chậm rãi vang lên hắn bước ra một bước bàn tay hướng về toái cốt vương thân thể chính là vồ đến một cái trọng linh truy kích toái cốt vương quát to một tiếng trên hai tay búa tạ hướng về cương vũ, trên hai tay cự trảo cực phẩm pháp khí hung hăng ném tới búa tạ cùng cự trảo chạm vào nhau tức khắc có kim thiết giao kích tiếng ầm ầm vang lên cương vu thân là thần tuyển bát trọng tử thị cảnh giới cùng toái cốt vương tương đương Nhưng Toái Cốt Vương lúc này thụ thương không nhẹ, hai người cường cường đối kháng, Toái Cốt Vương lại lần nữa bị cự lực đẩy lui. Mà giờ khắc này Dương Hàn cũng đã một bước nhảy đến Toái Cốt Vương sau lưng, hai tay hắn tinh huy thoáng hiện, nắm tay xuất kích, Hữu Quyền trong nháy mắt đánh trúng Toái Cốt Vương phía sau lưng, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, Toái Cốt Vương phía sau lưng cũng là tức khắc lõm. Phốc. Toái Cốt Vương trong miệng tiên huyết phun tung tóe, thân thể tức thì bị Dương Hàn một quyền đập bay. Nô hờ a a Giữa không trung Hắc quang lướt qua, cương vu trong tay cự trảo, càng là trong nháy mắt liền đem Thái Cốt Vương đầu cắt xuống. Tinh lực chi quang, Thái Cốt Vương đầu bị chạm, nhưng Dương Hàn trong tay thế công, nhưng không đình chỉ, để cho trên hai tay lộng lấy tinh quang đột nhiên mọc lên, mãnh liệt quang mang, tức khắc đem hắn cùng Thái Cốt Vương bao phủ. Tiểu đỉnh thôn phệ, mà ở tinh quang trong, Dương Hàn phía sau vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh vừa nhảy ra, trong nháy mắt liền đem Thái Cốt Vương trong thân thể tổ dai anh linh trọng linh chi truy cái nuốt vào. Thập đại tử thị chém giết xa phỉ tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất dương hàn thân hình lại lần nữa hiện ra trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút không chung danh giới lại lần nữa nhanh chóng qua mười đạo bị hắc xương mù bao vây thân hình bọn họ thân hình cao lớn tuy là trên thân giáp trụ nhìn qua rất hỗn tạp nhưng phẩm chất lại đều là không thấp tản ra khí tức càng làm cho người cảm thấy kinh hãi đúng là dương hàn luyện hóa mười đầu thần tuyển cảnh nhất trọng quỷ tộc tử thị nô ha mười đầu quỷ tộc tử thị vừa mới hiện thân Chính là hóa thành một đạo hát quang, xông vào xa phỉ trong đại quân, bọn họ hai tay liên tiếp huy vũ xé rách, ở mấy trăm ngàn xa phỉ trong, dâng lên trận trận mưa máu. Toái cốt vương đã chết, đại yến quân sĩ, chu diệt xa phỉ. Ngọc Niệm huyền hét lớn một tiếng, thân hình hắn búng một cái, lại lần nữa hướng về hai gã thần tuyển cảnh xa phỉ đi. Toái cốt ngã xuống, chu diệt xa phỉ. Ngọc Niệm huyền bên cạnh thân, hai gã vô phong môn, nhạc sơn môn thần tuyển cảnh đệ tử, cũng là đồng thời hét lớn tiếu niên hậu thần uy cái thế, chạm này chúng ta tất thắng, chém giết xa phỉ, quét sạch đại yến biên cảnh. đại yến mang yến, đảm bảo ta minh châu trăm năm bình an. toái cốt vương bị chạm, hơn thập vạn đại yến quân sĩ càng là khí thế phân chấn, bọn họ huy vũ trong tay binh khí, hướng về trung quanh xa phỉ anh dũng giết đi. toái cốt vương đã chết, chúng ta rút lui. mà mấy trăm ngàn xa phỉ, nhìn thấy phỉ vương toái cốt ngã xuống, cũng là trong lòng hoảng sợ, không quan tâm tái chiến. Mà mười đầu thần tuyển cảnh tử thị ở xa phỉ trong, lại thêm như mạnh mẽ hổ vào bầy dê một dạng hung tàn chém giết, một lần phất tay lại có thể chém giết gần thiên xa phỉ, để cho mãng xa xa phỉ can đảm run rẩy dữ dội. Mấy trăm ngàn xa phỉ cũng là không tới ba nén nhang thời gian, chính là tan vỡ chạy trốn, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Mà trên bầu trời, năm tên cùng ngọc niệm huyền cùng tam môn thần tuyển đệ tử hỗn chiến xa phỉ đầu mục, cũng là không quan tâm hiếu chiến, bọn họ hóa thành năm đạo hư ảnh, xuyên qua vân không. Hướng về phương xa chạy trốn. Nhưng còn chưa chờ bọn họ biến mất ở trong tầm mắt mọi người, cương vu thân ảnh cũng là như ảnh tùy hành, hắn hóa thành một đạo không gây lệ phản hồi quang ảnh, ở giữa không trung, mô đi vòng vèo một lần, liền có một gã thần tuyển trùng thổ phỉ bị cự chào chạm xuống. Không tới 10 cái hô hấp thời gian, năm tên thần tuyển trùng thổ phỉ tất cả đều ngã xuống. Dương Hàn, lần này may mắn ngươi kịp thời chạy tới, bằng không lần này chúng ta có lẽ thật muốn hủy diệt ở sa phỉ trong tay nhìn thấy mấy trăm ngàn sa phỉ tan vỡ mà chạy, ngọc niệm huyền thu hồi quanh thân bên ngoài pháp khí, hướng về dương hàn diêu không cười nói. nhưng hắn khi ánh mắt của hắn nhìn về phía kích sát năm tên chùm thổ phỉ phản hồi dương hàn bên cạnh cương vũ lục, nhưng trong lòng cũng là chợt giật mình. cái này toàn thân khói đen bao vây đồ sộ thân ảnh, chẳng biết tại sao, cũng là để cho ngọc niệm huyền cảm thấy mơ hồ sợ hãi. ngọc sư minh, các ngươi làm sao sẽ bị sa phỉ vây khốn? dương hàn chân đạp tinh huy, chậm rãi đi tới ngọc niệm huyền bên cạnh nhưng trong lòng thì có chút kỳ quái. Từ lúc hơn 10 ngày trước, hắn liền đem mạng sa địa đồ đưa đến Tam Đại Vương Hầu trong tay, theo đạo lý, chỉ cần Tam Đại Vương Hầu đem địa đồ phát xuống, 31 lộ yến quân, là có thể đơn giản tránh được sa phỉ tuần dò. Chuyện này, ta cũng cảm thấy kỳ quái, từ mấy ngày trước, Tam Đại Vương Hầu phái người đưa tới ngươi phát hiện mạng sa địa đồ sau, chúng ta đã nhiều ngày công phạt cũng đều rất thuận lợi, tiêu diệt sa phỉ bộ tộc, ước chừng lúc trước gấp đôi. Ngọc Niệm huyền nghe vậy, Trong mắt cũng là hơi nghi hoặc một chút vẻ mọc lên, hơn nữa chúng ta mấy ngày gần đây nhất hành động, cũng là rất cẩn thận, chỉ hướng tam đại vương hầu hội báo qua chúng ta hành động quy tích, cũng ngay vừa mới, chúng ta còn không có tới gần toái cốt sa phỉ sao huyệt, liền bị toái cốt liên hợp mấy trăm cái đại tiểu sa phỉ bộ tộc liên quân, đột nhiên vây khốn. Nói như thế, ở đại hiến chủ chu trên, cũng có quỷ tộc cầm thầm ẩn nút. Dương Hàn nghe vậy, cũng là cười lạnh một tiếng. Dương Hàn, ngươi là nói chủ chu trên, có thuần huyết quỷ tộc cần cầm Ngọc Niệm Huyền nghe vậy, trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi: Trương Bảy Trăm, Tam Đại Vương hầu kinh ngạc, chẳng những có thuần huyết quỷ tộc cần nút, hơn nữa cái này quỷ tộc địa vị, có lẽ còn không thấp, bằng không đường hành quân trọng yếu như vậy sự tình, một dạng tướng lĩnh, căn bản là không có cách biết được. Dương Hàn gật đầu, đem hắn gặp Mạc đại yến giáp trụ thuần huyết quỷ tộc, cùng với tàn quỷ bảo khố mật thất phong quỷ tộc thánh hoàng thư tín nội dung từng cái giảng thuật Ngọc Niệm Huyền, bọn họ dĩ nhiên thành công chiếm giữ hai cái nước chư hầu. Ba tòa bắc vực cự thành, liền này mãng xa hoang nguyên bên trong cũng có bọn họ bố trí quân cờ. Ngọc Niệm Huyền nghe vậy, trong mắt vẻ khiếp sợ, càng thêm nồng nặc, hắn đống nhiên gấp giọng nói: Không được, nếu như chủ chu trên có thuần huyết quý tộc, như vậy hắn mấy lộ yến quân hành động lộ tuyến, chỉ sợ cũng phải bị tiết lộ. Dương Hàn, nhanh, chúng ta thu nạp binh lực, đi vào viện trợ hắn mấy lộ yến quân. Ngọc Niệm Huyền thân hình nhanh đổi, thì đi triệu tập chúng quanh đang ở truy kích xa phỉ lạc vân đệ tử cùng đại yến quân sĩ. Sư Minh, bây giờ muốn muốn đi cứu trợ hắn 30 lộ đại quân, chỉ sợ là không kịp. Dương Hàn cũng là lắc đầu, nói, chúng ta hiện nay căn bản không biết hắn 30 đại quân chỗ chỗ, muốn từng cái tìm kiếm, căn bản không khả năng thực hiện. Vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì? Ngọc Niệm huyền nghe vậy, cũng là biết Dương Hàn nói không hoa. Đi chủ thuyền, đem dấu ở chủ thuyền thuần huyết quỷ tộc bắt được. Dương Hàn cười lạnh nói, Vâng anh, mạng xa hoang nguyên chỗ sâu, một chiếc giải 300 trượng toàn có khắc kim lệnh mạng yến hoa văn thật lớn vân chu ở trong bầu trời cấp tốc bay vút. thật lớn thuyền thân giống như một tòa trôi lơ lửng ở ở chân trời loại nhỏ đảo nhỏ còn có 30 chiến thuyền trăm trượng vân chu hộ vệ tả hữu mà giờ khắc này ở cự chu trên bong thuyền ba tên khí tức thâm trầm giống như vạn dặm vực sâu nam tử cao lớn đứng đã nhiều ngày ta đại yến 31 đạo đại quân tê đầu tịnh tiến chạm xuống xa phỉ bộ tộc tốc độ so dự trụ còn nhanh hơn gần một lần e rằng lần này chúng ta thật có thể tái hiện yến vương thủy tổ công tích lớn bình định mãng hoang trên vân chu một gã mặc chân nguyên thượng phẩm mảnh thu giáp trụ người đàn ông trung niên nhìn vân chu phía dưới mãng xa bình nguyên chậm rãi cười nói năm nào hẹn trên dưới 50, thân hình to lớn hai cánh tay to lớn như hổ giống như mãng trong hai mắt càng là có ngũ thải cầu vồng liên tiếp lập lòe. mà trên người hắn khí tức càng là như vạn dặm hùng phong kéo không rước đứng lặng lặng liền phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể trong lúc giở tay nhấc chân có khả năng khuấy động trời địa phong mây một dạng người này đúng là yến đế đô cấm quân tổng thống lĩnh bát đại vương hầu một trong trung dũng hậu kinh ngạo liệt ừ lần này thiếu niên hậu dương hàn đứng công có thể nói lần này mãng xa nhất chiến đứng đầu a ở trung dũng hậu kinh ngạo liệt bên cạnh một gã tuổi trường 60, song tấn tuyết trắng lao giả trầm rãi gật đầu hắn mặc một thân tử sắc cẩm y trường bào, khí độ nho nhã nhưng cái chán hai bên huyệt thái dương cạnh nhàn nhạt tử sắc lôi toàn chậm rãi lượn quanh Lại hiện hiện ra người này cực cao tu vi cảnh giới, dĩ nhiên một gã đến thần truyền đỉnh phong, mìn cảm mứng hỏa văn lạc đỉnh cấp đại tu. Mà người này đúng là lần này hiến quốc xuất chinh mãng sa tam đại vương hầu một trong, chiến tranh chính nghĩa chở sợ ngạo sơn. Một bộ hoàn chỉnh mãng sa hoang nguyên địa đồ, mặc dù ta đã hiến lập quốc mấy ngàn năm, cũng chưa từng vẽ ra như vậy cẩn kẽ xa phỉ bộ tộc phân bố. Này thiếu niên hậu số mệnh thật là làm cho ta ước ao a. Sợ ngạo sơn trong mắt, nội lên nồng nặc vẻ tán thưởng, chỉ nghe hắn cười nhạt nói. Lần này, coi như thiếu niên hậu không thể chém giết một gã xa phỉ vương, ta nghĩ hiến vương cũng sẽ đem bảo nhì quận chúa gả cho hắn. Hừ, trong mắt của ta, thiếu niên hậu bất quá là mưu lợi a. Nhưng đứng ở trung dung hậu kinh ngạo liệt sau lưng một gã nam tử cao lớn, cũng là cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập xem thường cùng oán giận vẻ. Chỉ thấy tên nam tử này mặc chân nguyên thượng phẩm ác điều giáp trụ, năm nào hẹn 40, vóc người to lớn hùng tráng, phảng phất một tòa núi lớn, cao không thể chạm. Thần sắc trên mặt càng là lạnh lùng mà nghiêm trọng, đúng là Viễn Trinh Hậu kinh nạo đảo. Một tháng trước, Dương Hàn từng bởi vì Viễn Trinh Hậu chỉ tử Kinh Vô Phong, Kinh Vô Hận bức bách Dương Thành chủ động thối lui Chiến Huyết Học viện Yến Vương môn sinh tư cách, mà kích thương Kinh Vô Phong, Kinh Vô Hận cũng làm Viễn Trinh Hậu rất mất mặt. Mà Kinh Vô Phong cũng vì vậy mà ném Yến Vương môn sinh tư cách, bị đẩy đi biên cương. Lúc này để cho Viễn Trinh Hậu đến nay khó quên, ghi hận trong lòng. Ta đại yến 31 đạo đại quân phụng mệnh chính phạt Sa Phi. Chỉ có hắn thiếu niên hậu tự mình rời khỏi đơn vị, tự ý hành sự, hoàn toàn không thấy ta đại yến pháp lệnh, người như vậy, ta xem nếu không không thể ban tặng, ngược lại phải nghiêm khắc xử phạt. Viện trinh hậu kinh ngạo đào lạnh lùng nói ra, nếu là ta đại yến quân sĩ, thất môn tứ viện đệ tử đều giống như Dương Hàn một dạng lần này mãng xa nhất chiến, thì như thế nào có khả năng tiến hành tiếp, sau này ta đại yến có phải làm thế nào thống trị mấy triệu đại yến quân sĩ? Viện trinh hậu, Dương Hàn lần này tiến nhập mãng xa, cũng là phụng. Trung Dung hầu kinh não liệt nghe vậy, khẽ lắc đầu. Hắn vừa định phải nói cái gì đó, nhưng ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng lại, hướng về Đông Phương đi xa. Ba vị hầu gia thứ 17 lộ quân cầu viện. Đông Phương Thiên ngoài rìa mềm theo, một đạo quang hoa sáng chói cấp tốc bay vút tới, rơi vào cự chu trên bông thuyền, hiện hiện ra một gã mặc đại yến giáp trụ tướng linh thân hình. Chỉ thấy người này toàn thân cao thấp vết máu loã lộ, khí tức hỗn loạn, trên mặt càng là tràn ngập nóng nảy cùng vẻ sợ hãi. Viễn Trinh hầu, Trung Dung hầu. Chiến tranh chính nghĩa chờ, chúng ta 17 lộ đại quân bị mấy trăm ngàn sa phỉ vây khốn, tràn ngập nguy cơ, thương vong thảm trọng, thỉnh ba vị hầu gia tức khắc phái binh viện trợ. Đại yến tướng lĩnh hai đầu gối quỳ xuống đất, gấp giọng khẩn cầu. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi 17 lộ quân, ngày hôm qua không phải mới vừa truyền đến tin tức, là tất cả tiến triển thuận lợi, hôm nay là có thể cùng 20 lộ, 23 lộ quân hội hợp, chém giết sa phỉ chi vương sao? Trung Dung hầu thấy thế, cũng là gấp giọng hỏi. Hầu gia Lúc đầu chúng ta này một đạo đại quân tiến triển rất thuận lợi, nhưng chẳng biết tại sao chúng ta hành quân đường đi dĩ nhiên sớm bị sa phỉ lấy được biết, mấy trăm ngàn sa phỉ đem chúng ta vân chu bao bọc vây quanh, hiện nhiên là sớm có chuẩn bị. Đại yến tướng lĩnh gấp giọng nói. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền quay lại phương hướng đi giải cứu 17 lộ vân chu. Trung Dung Hầu gật đầu, cánh tay hắn vung lên, cao giọng nói, chủ thuyền quay lại, phía đông đi tới. Dạ. Nghe được Trung Dung Hầu tiếng quát. Đứng ở trên bong thuyền vài cấm quân tức khắc đáp, bọn họ thân hình khẽ động, liền hướng về Vân Chu bên trong phòng điều khiển đi. 29 lộ quân cầu viện, thỉnh chủ thuyền đi tới hướng Tây Bắc, giải cứu 29 lộ quân. Còn không chờ Trung Dũng Hầu mệnh lệnh truyền đạt đến cự Chu bên trong, chân trời một chỗ khác, lại có một vệ hào quang chạy nhanh đến, rơi vào Vân Chu trên, cũng là một gã thần thanh môn đệ tử. Ba vị vương hầu, chúng ta 29 lộ quân cùng khác hai đường đại quân, đều bị sa phỉ vây khốn, bọn họ chen trúc tới. Chúng ta hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Thần thanh môn đệ tử rơi vào trên bong thuyền, gấp giọng kêu cứu. Trương 701, Viễn Trinh Hậu xuất thủ. Cái gì, các ngươi cũng bị sa phỉ vi khốn. Nghĩa chiến hậu nhìn thấy đột nhiên chạy tới thần thanh môn đệ tử, cũng là đôi lông mày nhíu lại, gấp giọng hỏi. Ba vị hầu gia, thỉnh mau mau cứu viện. Minh Châu thủ vệ đệ thất lộ quân, yêu cầu trợ giúp. Thương linh thần tuyển thế gia yêu cầu trợ giúp. Nhưng vào lúc này, chân trời trong... Lại có ba đạo chói mắt cấp tốc lướt đến, rơi vào cự chu trên bông thuyền, hướng về ba vị thượng đẳng hậu, gấp dọng cầu viện. Tại sao có thể có nhiều như vậy yến quân bị sa phỉ vây khốn? Chính là viện trinh hậu, lúc này trong lòng cũng là trầm xuống, có chút không thể tin. u Úng, Úng, đang ở ba vị thượng đẳng hậu, đối mặt năm tên gần như cùng lúc đó chạy tới cự chu, tới trước cầu viện các đường xử giả lúc, ở khổng lồ vân chu phía sau, lại chuyển tới một trận nổ vang tiếng xé gió. Trên bong thuyền ba vị vương hầu xoay người nhìn lại, tức khắc nhận ra lúc này cấp tốc tới, đúng là đại hiến vương tộc Vân Chu. Đây là thứ ba lộ quân, là Lạc Vân Môn thống lĩnh Vân Chu. Nghĩa Chiến hầu ánh mắt ngưng mắt nhìn, đột nhiên mở miệng nói: "Thật là Lạc Vân Môn Vân Chu, Dương Hàn đến." Theo sau lưng Vân Chu bảy lái tới gần, Viễn Trinh hầu cũng là thấy rõ đối diện Vân Chu trên bong thuyền đứng bóng người, trong mắt hắn một âm lánh chợt lóe lên. "Dương Hàn, Ngọc Niệm Huyền, các ngươi tới vừa lúc, lúc này có năm lộ đại quân." Đều bị sa phỉ vây khốn, các ngươi vừa lúc cũng cho là chúng ta chia sẻ một ít táp lực. Trung Dũng Hầu nhìn thấy Dương Hàn rời gần, trên mặt cũng là toát ra vẻ vui mừng, vội vã cao giọng hô. Trung Dũng Hầu, chúng ta lần này tới trước, đúng là là Yến quân bị vây nốt một chuyện. Lạc Vân Môn Vân Chu mấy hô hấp, lái tới gần Yến quân chủ thuyền, Ngọc Niệm Huyền đứng ở trên bong thuyền, hai tay chắp tay, cung kính nói, mấy canh giờ trước, chúng ta đã từng bị sa phỉ vây khốn, nếu không phải Dương Hàn kịp thời chạy tới. Chúng ta này một đạo đại quân mấy vạn quân sĩ, có lẽ sớm đã hủy diệt. Cái gì? Liền các ngươi đều bị sa phỉ vây khốn. Trung Dũng Hầu nghe vậy, trên mặt khiếp sợ cùng vẻ kinh nghi cũng là càng thêm nặng nặc. Trung Dũng Hầu, chẳng những là chúng ta, nếu là ta đoán không sai, lúc này ta đại yến 31 đạo đại quân, có ít nhất một nửa đều rơi vào sa phỉ bao vây tiêu trừ. Dương Hàn Thả người nhảy một cái, tự lạc vân môn trô vân chủ bắn lên, rơi vào chủ thuyền trên bông thuyền. Không có khả năng chúng ta đường hành quân luôn luôn cực kỳ bí ẩn xa phỉ cho dù có bản thân dò xét phương pháp có khả năng vừa may vây khôn chúng ta mấy lộ đại quân đã chính là cực hạn tại sao có thể có một nửa yến quân đều bị xa phỉ phục kích chúng dũng hầu lắc lắc đầu nói chúng ta đường hành quân đối với xa phỉ mà nói đã sớm không phải là bí mật dương hàn nghe vậy cười lạnh một tiếng bởi vì ở tòa này chủ trên thuyền cũng ẩn nút thuần huyết quỷ tộc quân cờ cái gì chúng dũng hầu nghe vậy không khỏi được trận to hai mắt Hắn một bước tiến lên, hướng về Dương Hàn gấp giọng hỏi: Dương Hàn, ngươi thế nào nói ra lời này? Ngươi phải biết rằng, có khả năng leo lên chủ thuyền người, đều là đi qua tầng tầng tuyển chọn sàng lọc, căn bản không có thể dở cho quỷ tộc gian tế trà chỗ đến. Dương Hàn, ngươi bất ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, này tọa chủ trên thuyền người, lai lịch rõ ràng, không phải Hiến đô trọng thần, chính là Trung dũng thế gia sao? Ngươi nói ra lời nói như thế, ra sao dấp tâm? Viễn Trinh Hậu càng là nổi giận đùng đùng, hắn thân thể run một cái thần tuyển cảnh hậu kỳ đại tu uy nghiêm hiện ra hết hướng về dương hàn chính là hung hăng đè xuống dương hàn ngươi còn không quỳ xuống nhận sai ngươi lời ấy nói thế rõ là đại nghịch bất đạo nếu loạn quân tâm viễn trinh hậu kinh ngạo đảo tay phải chỉ hướng dương hàn tay trái trên cũng là nổi lên trận trận hoa quang viễn trinh hậu đừng có nóng ruột e rằng thiếu niên hậu thật có phát hiện gì đây nghĩa chiến hậu kinh ngạo sơn nhìn thấy viễn trinh hậu kinh ngạo đảo tức giận vội vã khuyên can cái này dương hàn các ngươi không biết ta có khả năng đối hắn hiểu rõ thông thấu, xuất thân tiểu thế gia, nhưng lại không cam lòng tầm thường, loại này đổi trắng thay đen, nô ra bản thân manh khoé, là hắn tay thuật đoạn, ta xem hắn chính là ở nổi lên bản thân. Viễn Trinh Hậu kinh ngạo đao, trong mắt đều là xem thường, cười nhạo cùng vẻ giận dữ, hắn nhìn về phía Dương Hàn, quát lên một tiếng lớn, "Dương Hàn, lúc này tình huống khẩn cấp, năm lộ yến quân đều bị vây khốn, ta không muốn cùng ngươi làm nhiều dây dưa, để tránh khỏi dây dưa cứu viện đại sự, ngươi tự phế tu vi." Giao ra thiếu niên hậu lệnh bài đi. Trung Dũng hậu, không cần nóng lòng, này chủ chu trên đã có không có thuần huyết quỷ tộc, ta thử một lần liền biết. Dương Hàn bị Viễn trinh hậu uy nghiêm bao phủ, nhưng không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Hai tay hắn chắp tay, nhìn về phía Trung Dũng hậu, Viễn trinh hậu, nghĩa chiến hậu ba vị thượng đẳng vương hậu, khẽ mỉm cười nói. Ba vị hầu gia, lúc này tình huống khẩn cấp, Dương Hàn có nhiều đã tội. Dương Hàn tiếng nói vừa dứt, trước mắt ẩn tiên hồ hơi lập chói mắt một thanh đen kịt trường kiếm chính là vừa nhảy ra, đúng là Dương Hàn thượng phẩm thần tuyển kiếm khí, côn nô kiếm. Vù vù, côn nô kiếm vừa ra, tức khắc nhảy lên giữa không trung, nó thân kiếm khẽ chấn động, bàng bạc mà sắc bén kiếm ý, tức khắc tàng ra, đem trọn tòa yến quốc chủ thuyền toàn bộ bao phủ ở bên trong. Dương Hàn, ngươi lớn mật, ngươi muốn phạm thượng tác loạn sao? Viễn Trinh Hậu thấy thế, càng là giận không kềm được, bước chân hắn búng một cái, tức khắc hướng về Dương Hàn đánh tới, chỉ thấy hai tay hắn khẽ nứt một thanh nguyên lực trưởng cung tức khắc ngưng tụ ra, nguyên trưng thu hai tay dương cùng, đầu ngón tay hơi một điểm, một đạo nguyên lực tên, càng là hướng về dương hàn cấp tốc vọt tới. Viễn trinh hậu mau dừng tay. Trung dũng hậu nhìn thấy Viễn trinh hậu đột nhiên xuất kích, trong lòng hoảng hốt. Dương hàn thân là lạc vân đương đại tuần tra tôn sứ, càng bị Yến vương cùng quy yêu lão tổ nhìn chúng, ủy thác trọng trách, nếu là bị Viễn trinh hậu giết chết, liền hắn đều phải bị trừng phạt. Cũng Viễn trinh hậu kinh ngạo đào cùng Dương hàn trong lúc đó khoảng cách vốn cũng không xa. Cộng thêm hắn đột nhiên xuất thủ, trung dũng hầu muốn ngăn cản, nhưng cũng đã tới không kịp. Siêu. Nguyên lực tên càng là hóa thành nhất đạo hư ảnh trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Dương Hàn trước người, hướng về hắn thân thể, hung hăng vọt tới. Ai? Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, trung dũng hầu trong lòng cũng là tức khắc sinh ra vô tận tiết hận tình. Hắn cùng với Dương Hàn quen biết tuy là thời gian quá ngắn, nhưng là có thể nhìn ra tên này xuất thân tiểu vực người tuổi trẻ, có không thể đo lường cường đại tiềm lực. Nhưng lúc này đối mặt Viễn Trinh Hậu một mũi tên, mặc dù Dương Hàn có khả năng tấn thăng thần tuyển, cũng sẽ không ở thần tuyển hậu kỳ Viễn Trinh Hậu một mũi tên sống sót. Hừ, đây chính là ngươi tùy ý làm bậy, mắt không quyền uy kết quả. Viễn Trinh Hậu khuôn mặt càng là có đắc ý cùng khinh thường tình cảm lộ ra, phảng phất đã thấy Dương Hàn bị nguyên lực tên đâm thủng cảnh tượng. Viễn Trinh Hậu, nay thu một mũi tên, ta nhớ ở dưới cùng việc nơi này, ta đang cùng ngươi tốt nhất tính toán. Nhưng sau một khắc. Khiến cho chủ chu trên tất cả mọi người hơi khiếp sợ cùng vô cùng kinh ngạc một màn, cũng là đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy Dương Hàn đối mặt cấp tốc phóng tới nguyên lực tên, căn bản không có nhiều hơn bất luận cái gì tránh né dáng vẻ. Thậm chí trên mặt liền một chút tình cảm lộ ra vết tích cũng không có, hắn gần là chậm rãi giơ cánh tay lên, hướng về phía bắn về phía bản thân nguyên lực tên dài nhẹ nhàng chụp tới. Chương 702, Nghĩa chiến hậu hai tay. S Kích xạ tới nguyên lực tên, nhanh như thiểm điện, nhưng ở Dương Hàn tỏa ra nhàn nhạt tinh huy bàn tay Nhẹ nhàng nắm chặt ở giữa, nguyên bản có thể đánh nát núi cao nguyên lực tên, lại phản phất bị tan mất sở hữu lực lượng một dạng nghiện lặng bị Dương Hàn giữ tại bàn tay trong lúc đó. Chỉ thấy Dương Hàn trong bàn tay, một vòng tám sắc lưu quang nguyên luân đột nhiên hiện ra, chậm rãi chuyển động, có thể so hạ phẩm pháp khí cưng cõi nguyên lực tên, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị tám sắc nguyên luân chuyển hóa thôn phệ. Cái gì, ngươi làm sao có thể đón lấy ta một mũi tên, Dương Hàn, ngươi tiến giai thần tuyển cảnh. Viễn Trinh Hậu không còn cách nào tin tưởng mình hai mắt sở kiến, bởi vì ngay trước đây không lâu, Dương Hàn vẫn gần là một gã chân nguyên cảnh đỉnh phong tiểu tu giả mà thôi, coi như ở nửa tháng này ở giữa, Dương Hàn tiến giai thần tuyển, cũng tuyệt đối không thể có đơn giản đón lấy công kích mình năng lực. huống chi, đem chính mình nguyên lực tên trong nháy mắt luyện hóa. Ngươi nhất định là nhờ cái gì pháp khí mạnh mẽ, bất quá bất luận cái gì pháp khí, đều không thể ngăn cản ta. Sau một khắc, Viễn Trinh Hậu trong mắt, ghen ghét cùng sát khí, càng là đột nhiên mọc lên. Hắn đánh về phía Dương Hàn Thế sông không thay đổi, trong tay nguyên lực trường cung khẽ chấn động, cũng là lại lần nữa hóa thành một chuôi dài ba xích kiếm, hướng về Dương Hàn cái chán, chính là một kiếm bổ tới. "Nô ha." Nhưng mà, Viễn Trinh Hậu trường kiếm còn chưa chân chính bổ ra, ghé vào lỗ tai hắn, một đạo như có như không thở dài tiếng, cũng là đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Viễn Trinh Hậu bên cạnh không khí hơi ba động, một gã mặc tử sắt giáp trụ, nhưng toàn thân đều bị nồng nặc khói đen bao phủ đổ sộ thân hình cũng là giẫm trận tại chỗ tự trong không khí đi ra. Hắn đưa ra một đôi bồ phiến bàn tay, vẹn vẹn hướng về Viễn Trinh Hậu lực đẩy một cái, chính là tức khắc đem Hùng Hổ Viễn Trinh Hậu, một cái rời khỏi vài trăm thước, ném ra. Đến, cự chu ở ngoài. Cái gì? Viễn Trinh Hậu còn chưa kịp phản ứng, mình đã xuất hiện ở vân chu ngoài mấy trăm thước trong bầu trời, hắn chỉ cảm thấy mình ngực khó chịu, trong lòng càng là sợ không thôi. Nếu như vừa mới đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh kia, thật muốn gây bất lợi cho chính mình có lẽ hiện tại hắn đã sớm nga xuống kinh hai phía dưới viễn trinh hậu hướng về cự chu trên bong thuyền bản thân vừa mới nơi sống yên ổn nhìn lại chính là nhìn thấy tên kia đem chính mình một bà đẩy ra thân hình cái này thân hình khôi nô cao lớn tiện lặng đứng ở vân chu trên bong thuyền liền phảng phất một tòa hình người tháp sát, mà từ này thân hình trên thân tản ra khí thế càng là hùng hồn mà thâm trầm tuyệt đối là một gã thần tuyển cảnh hậu kỳ cường đại tu giả cũng nhất làm viễn trinh hậu cảm thấy kinh hãi cùng sợ hãi cũng là cái này thân hình trên thân chỗ tản ra cái loại này tĩnh mịch khí tức cùng với cái này đổ sộ thân ảnh giấu ở trong hắc vụ một đôi không chứa một chút tình cảm hai mắt dương hàn đây là có cùng viện trinh hậu đồng dạng cảm thụ còn có đứng ở cự chu trên bong thuyền trung dũng hậu nghĩa chiến hậu cùng yến quân cao tầng cương vu trên thân tản ra lực lượng lớn nhất để cho bọn họ cảm thấy trong lòng phát lạnh trung dũng hậu tuy là khiếp sợ tại dương hàn có thể tiếp được viện trinh hậu một kích nhưng hắn lúc này lực chú ý cũng là bị cương vu hấp dẫn Tự cương vu trên thân tản ra khí tức, hắn trước đây chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Loại khí tức này hoàn toàn không giống như là người lạ có khả năng đầy đủ. Trung Dũng Hầu không cần phải lo lắng, tên này đại tu, là ta vừa mới thu phục thủ hạ. Dương Hàn hướng về Trung Dũng Hầu mỉm cười, nhưng sau một khắc, trong tay hắn trói mắt ngọc lên, một đạo tinh quang tức khắc hướng về cự chu phía trên màu đen côn Ngô kiếm đi. Thái Kun kiếm, lập nhất nhật, kiếm phong hướng, cực kỳ quỷ tửu. Tinh lực nhập vào côn Ngô trường kiếm. Đen kịt như mực trên thân kiếm, kiếm ý đại thịnh, còn có một đạo bao hàm tang thương thanh âm giản nguôi chậm rãi vang lên. Sau một khắc, màu đen côn nô kiếm thân kiếm, mấy đạo màu đen hư ảnh nhoáng lên ra, hướng về vân chu phía dưới cấp tốc phong tới. Thiếu niên hậu, người dám can đảm ra tay với Viễn Trinh Hậu, ý đồ sát hại ta Đại Yến Thượng Đẳng Vương Hậu, phải bị tội gì? Ngay côn nô kiếm phân ra kể đạo hư ảnh trong nấy mắt, luôn luôn sắc mặt tiếc lặng, không có chút rung động nào nghĩa chiến hậu, cũng là đột nhiên bạo khởi. Hắn một tiếng tràn ngập hắn giận trợn quát vang lên, hai tay Dương một cái, như một con tràn yến, hướng về Dương Hàn đột nhiên nhào tới. Làm sao, Thuần huyết quỷ tộc, nay liền không nhịn được sao. Dương Hàn nhìn thấy nghĩa chiến hậu đột nhiên bạo khởi, lại không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không bất luận cái gì xuất thủ ý tứ. Nô ha! Nô ha! Mà ở Dương Hàn bên cạnh, không khí lại lần nữa ba động, mười đầu thân hình dấu ở pháp khí giáp trụ trong quỷ tộc tử thị, vừa nhảy ra. Đứng ở dương hàn trước người, đem hắn thủ vệ. Mà cương vu thân hình, nhưng ở lúc này đột nhiên phát động, hắn thân thể rung một cái, quần quần khói đen đại thịnh, đem hắn thân thể bao vây, hướng về nào tới trước mặt nghĩa chiến hậu, đưa ra giữ tại hai tay pháp khí cự trào. Siêu siêu siêu. Cương vu thân thể cường hãn, hắn huy vũ một đôi cự trào pháp khí, ở giữa không trùng cơ hồ trong nháy mắt chính là biến mất. Sau một khắc, ở nghĩa chiến hậu trước người, cương vu thân hình cũng là xuất hiện lần nữa một đôi cự trảo hướng về nghĩa chiến hậu kinh ngạo sơn, hung hăng lấy xuống. Mãng Yến chi tư. Nhưng nào biết ngay Cương Vu hai móng phải bắt đến nghĩa chiến hậu trong ngáy mắt, nghĩa chiến hậu kinh ngạo sơn thân hình cũng là lấy quỷ dị dáng vẻ, khó khăn lắm tránh thoát Cương Vu hai móng, thân hình cùng Cương Vu hai móng, cơ hồ chỉ có sợi tóc cỡ khe hở. Thiếu Niên Hậu, chịu chết đi. Nghĩa chiến hậu cười lạnh một tiếng, hắn chân phải một điểm bong thuyền cự chu, hướng về Dương Hàn lại lần nữa nhào tới. Xẹt xẹt xẹt. Nhưng mà vào thời khắc này, ở nghĩa chiến hậu bên hai cũng là vang lên mấy đạo yêu ớt khiếu âm không được là trôi này quay kiếm nghĩa chiến hậu trong lòng đột nhiên co rụt lại tâm một loại nguy hiểm khí cơ đột nhiên mọc lên hắn vô ý thức hướng về bên cạnh thân xoay người mấy đạo màu đen hư ảnh tức khắc ở bên cạnh hắn sượt qua người dương hàn lần này ngươi còn có cái gì cách làm nghĩa chiến hậu tránh thoát mấy đạo màu đen hư ảnh hắn một bước tự mười đầu quỷ tộc tử thị bao vây tiêu trừ trong đi qua đi tới dương hàn phía trước mãng yến chi chảo Nghiễu Chiến Hậu trên thân trường bào màu tím phiêu đảng, hai tay hắn biến trường thành trảo, hướng về Dương Hàn ngực đồng loạt ở dưới. "Nghiễu Chiến Hậu, ngươi cho rằng ngươi quả thật có khả năng ăn nhất định ta sao?" Dương Hàn nhìn Nghiễu Chiến Hậu lấy xuống một đôi lợi trảo, cười nhạt một tiếng, hai tay hắn đột nhiên lộ ra, cũng là lấy thế nhanh như chớp không kịp bị ai, đem Nghiễu Chiến Hậu sắp va chạm vào trước ngực hắn thanh bào hai tay, nắm chặt. "A, Dương Hàn." Nghiễu Chiến Hậu hai tay bị Dương Hàn nắm chặt, hắn ra sức giãy giụa, nhưng vô luận như thế nào dùng sức Cũng không cách nào tránh thoát Dương Hàn hai tay trói buộc, phảng phất Dương Hàn cánh tay chính là một thanh kiếm sát. Không có khả năng, không có khả năng. Nghĩa chiến hậu trên mặt gân xanh hiện lên, thần sắc dữ tợn, giận dữ dùng sức trong lúc đó, hắn trên hai tay, thậm chí có nhàn nhạt lân giáp hoa văn lập lòe. Nghĩa chiến hậu, tay ngươi là chuyện gì xảy ra? Trung dung hậu lúc này cũng là chú ý tới Nghĩa chiến hậu trong hai tay biến hóa, hắn hai mắt đột nhiên rụt lại, lớn tiếng cả kinh nói. Trương 703 Chia Trung Dung Hậu, không nên bị Dương Hàn lừa gạt, hắn mới là quỷ tộc. Những thứ này chỉ là hắn thi triển ở trên người ta quỷ thuật, ảo thuật à? Nghĩa Chiến Hậu không tránh thoát Dương Hàn trói buộc, cảm ứng được Trung Dung Hậu ánh mắt kinh dị, hắn cũng là hướng về kinh ngạo liệt cao giọng hô to. Ngươi nghĩ vừa nghĩ, nếu Dương Hàn không phải quỷ tộc, hắn tại sao có thể lấy một cái tiểu vực chỉ tử phát triển nhanh chóng như vậy? Nghĩa Chiến Hậu, ngươi còn muốn chống chế tới khi nào? Dương Hàn quát lệnh, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên bầu trời màu đen côn Ngô kiếm tức khắc hướng về nghĩa chiến hậu một kiếm đâm tới Sẹt. tê cạp màu đen côn Ngô kiếm rơi vào đi qua nghĩa chiến hậu trên thân trường bảo màu tím trong nháy mắt chính là đâm vào nghĩa chiến hậu trên bờ vai côn Ngô kiếm nhập thể thái khôn kiếm tộc khí thức, tức tức khắc đem nghĩa chiến hậu bao phủ hắn cũng chịu không nổi nữa côn Ngô kiếm uy áp đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng thảm thiết tề hống xuyên sau đó ở nghĩa chiến hậu rộng lớn trong tay háo hai cái đầy lân giáp lân lân quỷ thủ đột nhiên lộ ra nghĩa chiến hậu trên trán con mắt dọc thứ ba càng là bao hàm khát máu cùng vẻ dữ tợn đột nhiên hiện ra mà lượn quanh nghĩa chiến hậu quanh thân hoa quang cũng tự tử kim sắc chuyển hóa thành nồng nặc quỷ tộc lực nghĩa chiến hậu ngươi là quỷ tộc cái gì không có khả năng ta đại yến vương tộc làm sao sẽ xuất hiện quỷ tộc điều đó không có khả năng nhìn thấy nghĩa chiến hậu hiện hiện ra quỷ tộc thân thể trung dũng hầu kinh đào liệt viễn trinh hậu kinh ngạo đào khí sắc đều là xoát một cái biến được trắng bệnh nghĩa chiến hậu kinh ngạo sơn thế nhưng tên xứng thật đại yến vương tộc huyết mạch yến vương thủy tổ sau nhưng chính là như vậy đại yến vương hậu trong huyết mạch dĩ nhiên chứa quỷ tộc huyết mạch điều này làm cho đều là đại yến vương tộc kinh ngạo liệt kinh ngạo đảo không còn cách nào tin tưởng cũng không muốn tin tưởng cũng bị dương hàn vây khốn nghĩa chiến hậu lúc này liên tiếp dãy rủa quỷ tộc thân thể ở vạn dãm không mây mãng xa hoang nguyên phía trên đặc biệt thấy được dụ cho người chú mù nghĩa chiến hậu là quỷ tộc là quỷ tộc lúc này cự chu trên bong thuyền trừ tam đại vương hầu còn có mấy trăm yến quốc tướng lĩnh quân sĩ bọn họ nhìn thấy ở đại yến quyền cao chức trọng nghĩa chiến hầu dĩ nhiên là một gã đáng ghét điệu tam nhãn quỷ tộc tức thì bị sợ tổ đỉnh, đầu gót chống rỗng chư vị khỏi cần kinh hoàng trước mắt các ngươi đầu này quỷ tộc cũng không phải thật sự là nghĩa chiến hầu nghĩa chiến hầu từ lúc mấy năm trước liền bị đầu này quỷ tộc giết chết hại mà đúng lúc này dương hàn cũng là hét lớn một tiếng trong vương tộc có quỷ tộc huyết mạch một chuyện tạm thời vẫn không thể truyền bá ra ngoài bằng không tất nhiên sẽ ở Yên Quốc bên trong dẫn tới đại loạn mọi người cảm thấy bất an vì vậy Dương Hàn cũng chỉ có thể tạm thời giấu giếm trong lòng hắn ý niệm chớp động đâm vào nghĩa chiến hậu trên vai côn Ngô kiếm tức khắc trực tiếp mà xuống toàn bộ nhập vào đến nghĩa chiến hậu trong thân thể Tê Cáp Dương Hàn người giết ta cũng vậy vô dụng Thánh Hoàng bóng ma chẳng mấy chốc sẽ bao phủ Đại Yến ha ha ha côn Ngô kiếm nhập thể nghĩa chiến hậu lực lượng liền thì bị côn Ngô kiếm hấp thụ hơn phân nửa hắn trong mắt lộ ra rứt khoát cùng điên vẻ, âm thanh hung dữ cười to. Thuần huyết, đại yến là nhân tộc đại yến, chỉ cần ta dương hàn một ngày ở lại huyền hoàng, liền quyết không cho phép cho các ngươi quỷ tộc chiếm giữ. Dương hàn cười lạnh một tiếng, trong tay hắn tinh lực tỏa ra, trong tay một đạo tinh lực chi chạm nhanh chóng mà qua, nghĩa chiến hậu quỷ tộc đầu chính là bay lên thật cao, màu đen quỷ tộc huyết dịch vọt một cái ra. côn ngô kiếm, quét sạch quỷ tộc. Dương hàn lại lần nữa hét lớn, nghĩa chiến hậu trong cơ thể màu đen côn ngô kiếm vừa nhảy ra. Thân kiếm lại chấn, mấy đạo bóng ma bắn ra, nhập vào đến đám người trùng quanh trong. Tê cấp, tê cấp. Sau một khắc sáu đạo thân hình cũng là đột nhiên tự đại hiến quân sĩ trong nhảy ra, bọn họ thân hình thoát một cái, tức khắc hướng về phương xa lướt gấp đi. Xẹt xẹt xẹt. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ thoát đi rất xa, tự côn ngô kiếm bắn ra kiếm khí màu đen hư ảnh, chính là trực tiếp bắn vào bọn họ trong thân thể. Tê cấp. Kèm theo năm đạo thảm thiết kêu thảm thiết vang lên, năm đầu hiện hiện ra quý tộc thân hình yến quốc tướng lĩnh. Quân sĩ, tức khắc tự giữa không trung rơi xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. A, thánh hoàng sẽ trừng phạt các ngươi. Nhưng vẫn có một con thuần huyết quỷ tộc thân hình, tránh thoát côn ngô kiếm kiếm quang một kích, thân hình hắn nhất chuyển, trên thân hình tản mát ra dẫm dạp rối bù huyết vụ, toàn bộ thân hình ở giữa không trung lóe lên ra, viễn độn ra mấy trăm dặm. Không thể để cho hắn trốn. Trung dung Hầu đây là mới từ trong khiếp sợ, phản ứng qua đến, hắn hét lớn một tiếng, thân thể sẽ một bước nhảy ra, đuổi theo đầu kia huyết độn quý tộc. Trung Dung Hầu, khỏi cần truy. Đầu kia quỷ tộc trên thân sớm bị ta đánh hạ côn Ngô kiếm khí tức là cấn. Dương Hàn lại khẽ lắc đầu, bí mật truyền âm Trung Dung Hầu, ta còn muốn hắn vì ta dẫn đường. Này mãng xa hoang nguyên bên trong ẩn dấu thuần huyết quỷ tộc, số lượng tuyệt sẽ không thiếu. Được. Trung Dung Hầu nhận được Dương Hàn nguyên lực truyền âm, nhảy đến giữa không trung thân ảnh, cũng là tức khắc đình chỉ. Ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn vân Chu trên bong thuyền, nghĩa chiến hậu quỷ tộc thân thân, trong mắt cũng là mọc lên vài phần vẻ ảm đạm cả người đều tựa như già mua nhiều. yến đô bát đại hậu trong, trung dung hầu cùng nghĩa chiến hậu luôn luôn quan hệ không tệ, nhưng người nào có thể ngờ tới, có đại yến vương tộc huyết mạch nghĩa chiến hậu, trong cơ thể một nửa kia huyết mạch cũng là thuần huyết quỷ tộc đây. dương hàn, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi phát hiện nghĩa chiến hậu thân phận, chúng ta lần xuất chinh này, hai triệu đại yến quân sĩ, thất môn tứ viện đệ tử, vương đô đệ tử đều phải bị sa phỉ cùng quỷ tộc cắn nuốt. trung dũng hầu thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Hướng về Dương Hàn chắp tay nói cảm ơn. Dương Hàn, nếu như này chủ chú trên, tồn tại thuần huyết quỷ tộc, như vậy hắn 31 đạo đại quân trọng, hay không còn cũng sẽ có quỷ tộc cần nút. Viễn Trinh Hậu lúc này cũng không đoái hoài cho hắn cùng Dương Hàn trong lúc đó ân oán gấp giọng truyền âm hỏi, tuy là hắn vẫn như cũ không gì sánh được căm hận Dương Hàn, nhưng so với gia tộc của chính mình cùng đại hiến sống còn mà nói, việc này đều có thể tạm thời gác lại. Nếu chúng ta tính ra sai lầm, 31 đạo đại quân trọng, ẩn giấu quỷ tộc số lượng cũng sẽ không quá ít. Dương Hàn gật đầu, hắn hướng hai vị thượng đẳng hậu khẽ chuyên âm, bất quá, chỉ cần những quỷ này tộc không ở chủ chu trên, tạm thời cũng sẽ không xuất hiện quá lớn nguy hại, hơn nữa hiện tại cũng không phải truy tra bọn họ thời điểm, việc cấp bách, vẫn là phải sẽ bị sa phỉ vây khốn yến tộc đại quân giải cứu ra. Ừ, hiện tại xác định không thể lại tra, bằng không quân tâm nhất định sẽ đại tán. Trung Dung Hầu gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Dương Hàn cùng Viễn Trinh Hậu nói, tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta chia ba đường. Đi tới mãng xa các nơi, trước đêm 31 đạo đại quân giải cứu, còn như bước tiếp theo, thế nào hành sự, chờ chúng ta tụ hợp binh lực, đi thêm tính toán. Được, trung dũng hậu, ta ngơi các xoáy 10 vạn đại quân mà đi. Viễn trinh hậu gật đầu, thân hình hắn búng một cái, nhảy lên trên cao, chỉ điểm 20 chiến thuyền quay chung quanh ở chủ thuyền trung quanh trăm trưởng vân chu, cánh tay vung lên, quát lớn, bọn ngươi theo ta xuất trình, giải cứu ta đại yến quân sĩ. Trương 704, một quyền chi huy. Dạ nghe được Viễn Trinh Hậu chỉ lệnh, hai mươi chiến thuyền trăm trưởng vân chu chậm rãi quay lại phương hướng, sau đó cấp tốc tăng nhanh theo Viễn Trinh Hậu hướng về Mãng Sa phía đông đi. Dương Hàn còn phải lại khổ cực ngươi. Trung Dũng Hầu hướng về Dương Hàn trịnh trọng chắp tay nói: Ngươi là Ta Đại Yến công thần, lần này Mãng Sa chi chiến, nếu chúng ta có khả năng trở lại Yên đô, ta tất nhiên giới thiệu ngươi là Đại Yến đệ cửu đại vương hầu. Trung Dũng Hầu nói quá lời, thân ta là Đại Yến con dân, lẽ ra là Đại Yến xuất chiến. Dương Hàn chắp tay cười, sau đó thân hình hắn búng một cái, cũng là trở lại lạc vân môn vân chu trong đám. Sư hình, chúng ta lên đường đi. Dương Hàn hướng Ngọc Niệm huyền cung kính nói. Ừ, Ngọc Niệm huyền lúc này nét mặt, cũng là không gì sánh được ngưng trọng. Hắn nhìn một chút chủ thuyền trên bong thuyền nghĩa chiến hậu quỷ tộc thân thể, xoay người quát to, lạc vân xuất kích. Úng Úng, mãng xa bầu trời, hơn 10 chiến thuyền vân chu, đồng thời phát động, chia hai đường, hướng về hai cái phương hướng cấp tốc đi trước. Thiếu niên hậu. Chúng ta 29 lộ quân cùng khác hai đường đại quân, hiện nay đang ở mãng xa hoang nguyên phương hướng tây bắc, vây khốn chúng ta Sa Phỉ, người đầu lĩnh là Thập đại Sa Phỉ Vương Trung, bài danh thứ 9 lục hùng vương. T E Z U I E -n, N C. U A T U I N E T lạc vân môn chỗ 10 chiếc vân Chu, cấp tốc chạy như bay, ở ở giữa nhất 200 trượng trên vân Chu, tới trước cầu cứu thần thanh môn đệ tử, chỉ hướng tây bắc, gấp giọng nói: "Vị sư huynh này an tâm một chút, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ cứu trợ." Dương Hàn gật đầu, hai tay hắn kết ấn, hướng về đông phương thiên tế, đánh ra một tấm bùa ấn ký, sau nửa canh giờ, liền nhìn thấy lại có hai mươi chiến thuyền Vân Chu cấp tốc đuổi theo, cũng là vô phong môn cùng Nhạc Sơn môn hai đường đại quân. Nửa ngày trước, ở Dương Hàn chém giết thoái cốt vương sau, hắn dẫn dắt Lạc Vân môn một đường vương quân, đi tới chủ thuyền, mà vô phong môn, Nhạc Sơn môn hai đường đại quân, cũng là đuổi theo giết bao vây tiểu trừ chạy tứ tán xa phỉ, vì vậy lúc này mới chạy tới. Ba đường đại quân hội hợp. Hành động tốc độ cũng là lại lần nữa tăng nhanh, một lúc lâu sau, Dương Hàn chính là nghe được ở phía trước trăm dặm liên miên cồn cát sau, truyền đến kịch liệt lưỡi mát giao kích tiếng. Còn có vô số thảm thiết mà bi tráng phấn giống cùng hét lớn tiếng, theo gió phiêu lãng. Cương vu, thập đại tử thị, theo ta chém giết xa phỉ vương. Dương Hàn cước bộ đúng một cái, hóa thành một đạo lộng lây tinh quang, hướng về gò núi sau cấp tốc bay vút, sau một lát, khi hắn phóng qua đổ sộ cồn cát chính là nhìn thấy một chỗ vô cùng thê thảm không gì sánh được sát lục chiến trường. Phương Viên hơn 10 dặm chi địa, thi hài khắp nơi trên đất, quần quần cực nóng hoàng ba, đều bị nhuộm thành đỏ như máu, mấy trăm ngàn sa phỉ cùng đại yến quân sĩ chém giết cùng một chỗ, cận thân chém giết, tiên huyết như là mưa phùn, liên tiếp chiếu xuống. Trong bầu trời, nguyên bản 3 đường vương quân 30 chiến thuyền vân chu, lúc này chỉ còn lại vân chu cũng là không nhiều, dư vân chu, toàn bộ tổn hại rơi xuống, nghiêng cắm ở trên cát vàng. Đại yến quân sĩ Mau mau đầu hàng, Quy thuận ta Lục Hùng, đánh dết tứ phương. Trong chiến trường, hoa quang nổi lên bốn phía, một gã mặc trường bào màu vàng đất, trên đầu chỉ ở sau gáy buộc một đầu dài biện đại hán đầu trọc, cao lập vân không. Hai tay hắn xuống phía dưới một chảo, tức khắc liền có mấy trăm tên đại yến quân sĩ bị hắn nắm lên, chỉ thấy hai tay hắn dùng sức bóp một cái, mấy trăm tên đại yến quân sĩ tức khắc gân cốt nát hết, thảm kêu mà chết. Lục Hùng Vương, Dương Hàn trong mắt Hàn mang lệnh tấu xương, hắn quát to một tiếng thân hình trực chỉ ra, một cái hô hấp chính là bay vọt hơn 10 dặm, xuất hiện ở đại hán đầu trọc bên cạnh, hai tay hắn pháp lớn ngưng tụ, một đạo tinh lực tiểu đỉnh liền thì bị hắn một bà đẩy ra. ngươi là người phương nào? lục hùng vương nhìn thấy dương hàn đột nhiên xuất hiện ở trước người mình, cũng là trong lòng giật mình, hắn hét lớn một tiếng, hai tay giơ cao, u linh quang mang lóe lên, một thanh đầu chim ưng cự xoa tức khắc xuất hiện ở trong tay hắn. đầu chim ưng cựu xoa dài bảy thước, toàn thân u lục, tràn ngập sát lục cùng khí tức bạo ngược, cựu xoa trên. Tam đoạn đầu dĩa càng là đầy răng cưa, cũng là nhất kiện chân nguyên cực phẩm pháp khí. Sắt lục chi xoa, lục hùng vương hai tay nắm chặt cự xoa, ra sức nhất đầu, sắt lục chi xoa tức khắc hóa thành một đạo u lanh lưu tình, hướng về dương hàn tinh lực tiểu đỉnh hung hăng đâm tới. Dương, sắt lục chi xoa nặng như vạn quân, nhưng khi nó đâm trúng ở tinh lực tiểu đỉnh trong nháy mắt, chính là liền thì bị tiểu đỉnh va chạm mà quay về. Vù vù, sắt lục chi xoa rung động, gần ở mấy hô hấp liền bị tinh lực tiểu đỉnh xô ra mấy ngàn thước xa cái gì lục hùng vương chân mày cao lại trong lòng tràn ngập ngoài ý muốn phía sau hắn một chiều bị tinh lực tiểu đỉnh đánh bay sát lục chi xoa tức khắc bay vút mà quay về cứu cực bát hoang nộ nhưng mà ngay lục hùng vương vừa mới ngoắc trong lúc dương hàn thân hình sớm đã vọt tới phụ cận trong cơ thể hắn vận khởi cứu cực bát hoang nộ hai tay nắm tay hướng về lục hùng vương một quyền đánh tới đáng ghét tiểu tử này là ở đâu chạy đến hạt độc cho ta trong tình báo căn bản không có như vậy nhân vật số 1. lục hùng vương hai tay đại trương thả ánh sáng màu xanh lục từ hắn trên hai tay lăn ra bao vây hai cánh tay hắn hướng về dương hàn hai đấm trực tiếp công tới thình thịch giang giác lục hùng vương thân là thập đại phỉ vương một thân tu vi đến thần tuyển bắt trọng chi cảnh càng là vương cấp cực phẩm anh linh võ giả tung hoành mãng xa hơn trăm năm khó gặp đối thủ nhưng hắn hai đấm vừa mới cùng dương hàn hai đấm va chạm chính là cảm thấy một cổ cự lực tự hai đấm truyền lại đến trong thân thể Hắn chỉ cảm thấy mình nội tạng chấn động tích liệt, hai cánh tay đau nhức, còn có thanh tích kinh khủng xương sụt tiếng, đột nhiên văng lên. Phúc! Lục Hùng Vương miệng phun tiên huyết, thân hình bay ngược, đập tầm ầm rơi vào Hoàng Bà Trong. Dám đả thương ta Lục Hùng Sa Vương, tiểu tử nhận lấy cái chết. Cùng tiến lên, chu diệt hắn. Dương Hàn một quyền đánh lui Lục Hùng Vương, mấy trăm ngàn Sa phỉ Trong, mời đạo mạnh mẽ thân ảnh đồng thời nhảy ra, hướng hắn công tới, cũng là mãng Sa Sa phỉ Trong, Lục Hùng bộ tộc trưởng lão thủ lĩnh cùng với dư mấy cái có ngân sắc sát, sát lệnh sa phỉ thủ lĩnh bộ tộc. bọn họ đồng thời nhảy lên trời, hướng về Dương Hàn cấp tốc công tới. Tinh nguyên diễn sinh, tinh lực phân thân. Dương Hàn thân thể rung lên, chín đạo tinh lực phân thân đồng thời nhảy ra, bọn họ hét lớn một tiếng, hai tay nắm tay, hướng về mười tên thần tuyển sa phỉ phóng đi. Thình thịch thình thịch. Chín đạo tinh lực phân thân cùng Dương Hàn cùng nhau xuất kích, ở trong bầu trời hóa thành mười đạo tinh lực lưu quang, cùng mười tên sa phỉ tao nộ. Sau một khắc. Xong phương giao chiến, liền có 10 đạo thân ảnh kêu thảm một tiếng, bay ngược ra, cũng là 10 tên xa phỉ bị Dương Hàn cùng tinh lực phân thân đánh lui. Dương Hàn bản thân chiến lực đã có thể so thần tuyển bát trọng tà hữu vương cấp anh Linh Đại Tu, hắn chín đạo tinh lực phân thân, mỗi một đạo cũng có thần tuyển ngũ trọng tà hữu chiến lực, ở cứu cực bát hoang nộ vận chuyển ở dưới, chiến lực càng mạnh. Nô Ha! Mà ngay 10 tên xa phỉ bị Dương Hàn đánh lui trong ngáy mắt, 10 đầu quỷ tộc tử thị càng là lóe lên Bọn họ đánh về phía 10 tên thần tuyển đại phỉ, sắc bén quỷ trào đồng thời cắm vào 10 tên thần tuyển đại phỉ thân thể, đem vốn đã trọng thương 10 tên xa phỉ toàn bộ xé nát. Siêu! Mà Dương Hàn trước mắt Hoàng Ba Trong, một đạo thân hình cũng là cấp tốc ngại ra, hướng về phương xa chạy trốn đi. Lục Hùng Vương, ngươi có thể chạy sao? Dương Hàn nhìn Lục Hùng Vương thân ảnh, cười lạnh một tiếng. Trưng 705, người mang tin tức. Tiểu tử, ta nhớ ở ngươi, chờ, đợi ta cùng hạt độc, đường phong. Dứt mạnh mẽ, toái cốt một đám sa vương hội hợp, trở lại báo ngươi một quyền mối thủ. Lục Hùng Vương thân hình lướt gấp, gần như trong nháy mắt, chính là bay vút ra hơn 10 dặm, khóe miệng hắn máu tươi chảy như dòng nước, ánh mắt dữ tợn đáng sợ. Nô ha." Nhưng mà còn chưa chờ Lục Hùng Vương thân ảnh biến mất ở dương hàn trong tầm mắt, ở Lục Hùng Vương trước người ngoài trăm thước, một người cao lớn to lớn thân hình, cũng là bí mật mang theo quần cuộn khói đen mà tới. Hắn bước ra một bước, giống như thép bàn tay, một bả liền đem xông tới mặt Lục Hùng Vương bắt lại. A. Lục hùng vương mắt lộ vẻ kinh hoàng, hắn nguyên lực trong cơ thể trong nháy mắt lan ra, muốn xuất kích phản kháng, nhưng còn chưa chờ hắn ngưng tụ nguyên lực, cương vu hai bàn tay to đã bắt lại hắn thân thể. Nô ha. Cương vu ra sức xé một cái, lục hùng vương thân thể liền liền thì bị cương vu một bà xé nát, huyết nhục tung tóe, tán lạc đầy đất. Cái gì, lục hùng đại vương bị giết. Thập đại trùm thổ phỉ cũng ngã xuống. Dương hàn cường thế ra bất quá mấy hô hấp liền đem trùm thổ phỉ lục hùng vương cùng với thập đại thần tuyển cảnh đại phỉ chém giết tức khắc dẫn tới trong chiến trường mấy trăm ngàn sa phỉ chú ý lục hùng vương tung hoành mãng xa hơn trăm năm ở sa phỉ trong uy thế rất nặng lúc này ngã xuống chúng sa phỉ trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ đều không còn cách nào tin tưởng bọn họ sững sờ nhìn còn có tiên huyết ở giữa không trung lan ra lục hùng vương thi thể không thể tin là dương hàn sư hình là lạc vân môn dương hàn sư hình chúng ta có thể cứu chữa có thể cứu chữa Chỉ cần Dương Hàn Sư Huynh ở chỗ này, chúng ta liền không có việc gì. Thiếu niên hậu, là thiếu niên hậu, mà đang cùng sa phỉ chém giết mấy vạn đại yến quân sĩ, thất môn tứ viện đệ tử cùng với vương đô đệ tử, hiện tại còn lại là tràn ngập kinh hỉ cùng hy vọng. Bọn họ cùng sa phỉ chém giết mấy canh giờ, 150.000 đại quân, cơ hồ có một nửa đều đã hủy diệt, còn lại đại yến quân sĩ, các môn viện đệ tử, cũng là tất cả đều thoát lực, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì nữa nửa canh giờ. Mà giờ khắc này Dương Hàn hoành không ra, chém giết Lục Hùng Vương, cũng là cho bọn hắn cực đại lòng tin. Ùng ùng. Mà giờ khắc này, Dương Hàn sau lưng còn có Lạc Vân, Vô Phong, Nhạc Sơn Tam môn xuất linh 30 chiến thuyền Vân Chu chạy tới, 150.000 tinh lực rọi rào, chiến lực đầy đủ đại yến quân sĩ, Tam môn đệ tử, càng là tự Vân Chu mà rơi, hướng về mấy trăm ngàn sa phỉ, anh dũng giết chết mà tới. Rút lui, đại yến viện quân đến. Mau đào mạng đi. Mấy trăm ngàn sa phi, thủ lĩnh bị trảm lại gặp được đại yến viện quân chạy tới, lại không tâm tư hiếu chiến, bọn họ cao giọng la lên, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, chém giết Sa Phỉ, là chết đi huynh đệ báo thù, giết sạch Sa Phỉ, quét sạch ta đại yến biên cảnh, bị giải cứu mấy vạn đại yến quân sĩ, thất môn tứ viện đệ tử, vương đô đệ tử, nét mặt phân chấn, bọn họ vung tay hô to, chiến lực tăng mạnh, càng là hướng về chạy trốn Sa Phỉ mau chóng đuổi đi, nháy mắt trong lúc đó, đại chiến tình thế đảo ngược, Sa Phỉ tan vỡ đi chạy trốn. Hơn hai trăm ngàn đại yến quân sĩ truy đuổi chém giết. Chủ thượng, cương vũ thân hình cấp đến Dương Hàn trước người, hắn đưa ra bàn tay, trong bàn tay một cái kim sắc điệu từ ngắn cùng một mai túi chữ vật, thình lình hiện ra. Này kim sắc điệu từ ngắn, chính là thập đại sa phỉ vương thân phận ấn ký, kim sắc cắt làm, mà cái viên này túi chữ vật tự nhiên cũng là lục hùng vương. Nô hờ a a a, mà vừa mới kích sát thập đại trùm thổ phỉ mười đầu quỷ tộc tử thị, cũng là trở lại Dương Hàn bên cạnh, bọn họ hai tay dâng. Cũng là tự mình cầm lấy nhất kiện ngân sắc sát, sát lệnh Hoặc là một cái túi chữ vật Ừ Dương Hàn gật đầu Cánh tay vung lên Đem các loại túi chữ vật cùng kim sắc sát, sát lệnh Ngân sắc sát, sát lệnh thu hồi Cũng không định đi kiểm tra những thứ này trong túi càn khôn vật phẩm Sa phỉ tuy là tung hoành mãng sa Nguy hại cùng mãng sa tiếp giáp mấy nước chư hầu Cự thành mấy ngàn năm Chiếm trước vật tư vô số Nhưng quý trọng pháp khí cũng không có quá nhiều Liên lục hồng vương Sử dụng sát lục chi xoa cũng bất quá gần là chân nguyên cực phẩm pháp khí mà thôi. đa tạ dương hàn sư huynh tương trợ, đa tạ thiếu niên hậu tương trợ. chiến trường phía dưới phía trên mấy đạo thân ảnh tung quang nhảy lên đi tới dương hàn bên cạnh, hướng hắn cung kính nói tạ, chính là tới từ thần thanh môn cùng với khác hai đường yến quân vương đô con em thế gia. chư vị không cần nói lời cảm tạ, chúng ta đều là yến vương xuất trình, lẽ ra lẫn nhau lo liệu. dương hàn hai tay chắp tay ôn hòa cười, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói bất quá chư vị vẫn là phải mau chóng đem thủ hạ quân sĩ thu nạp, bởi vì chủ chủ trên có sa phỉ gian tế ẩn dấu, ba chúng ta 11 đạo đại quân đường hành quân đã bị tiết lộ. Có rất nhiều yến quân lúc này đều bị sa phỉ chố vây khốn, chúng ta nhất định phải tập trung lực lượng, đưa bọn họ từng cái cứu ra." Dương Hàn nghiêm mặt nói. "Cái gì? Chúng ta đường hành quân bị tiết lộ, thật không lạ chúng ta sẽ bị sa phỉ vây khốn. Việc này không nên chậm trễ, thiếu niên hậu, chúng ta cái này tập trung binh lực." Không sai thiếu niên hậu, xin ngươi hạ lệnh, chúng ta toàn bộ phục tòng ngươi chỉ huy. nghe được dương hàn lời nói, mọi người tại chỗ cũng là minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. bọn họ thân hình lướt đi, chạy tới chiến trường các nơi, thu nạp quân sĩ bộ tộc. sau nửa canh giờ, đại yến các đường quân sĩ lại lần nữa tụ tập. thần thanh môn cùng với vương đô đệ tử này ba đường đại quân trải qua trận chiến này, tổn thất nặng nề, có thể chiến quân sĩ bất quá hơn 5 vạn người, vân chu cũng còn sót lại 12 chiến thuyền có thể sử dụng. Dương Hàn đem trong 3 chiếc, phân phối cho thủ thương mấy vạn quân sĩ, dẫn dắt 39 chiến thuyền Vân Chu, hơn 200.000 đại yến quân sĩ, môn viện đệ tử, lại lần nữa bắt đầu công việc. Sau đó một ngày một đêm trong thời gian, Dương Hàn dẫn dắt đại yến quân sĩ chốc lát liên tục, ở mãng xa hoang nguyên chỗ sâu, chạy nhanh hơn vạn giảm, lại lần nữa giải cứu lục lộ đại quân, chém giết xa phỉ vô số. Dương Hàn sư minh, chủ thuyền trung dũng hậu phái người mang tin tức tới trước. Ngày thứ 2 chạm vạng mãng xa góc tây nam một chỗ vô cùng thê thảm trong chiến trường, thi hải khắp nơi chiến đất, tàn phá binh khí tản mát phương viên hơn mười dặm, mấy trăm ngàn đại yến quân sĩ tung hoành ngang dọc, chém giết từng tên một hoảng loạn chạy trốn xa phỉ. Tại chiến trường nơi trung tâm nhất, Dương Hàn bàn tay cầm côn ngô kiếm chui kiếm, đưa nó theo một gã đại hán khôi ngô thi thể bên trong rút ra, hơi run run, côn ngô kiếm trên thân kiếm dột máu, chậm rãi hạ. Mà nhưng vào lúc này, chân trời danh giới hai đạo tiêu hết lướt qua, rơi trên mặt đất hiện hiện ra hai bóng người đến. Trong một gã mặc Lạc Vân Thanh Bảo nam tử trẻ tuổi, hai tay chắp tay, hướng về Dương Hàn cung kính nói, "Vị này chính là trung dũng hậu người mang tin tức." Mặt tướng bái kiến thiếu niên hậu. Lạc Vân nam tử áo bảo xanh bên cạnh, một gã mặc đại yến tướng lĩnh giáp trụ người đàn ông trung niên, thần sắc cung kính, hắn nhìn phía Dương Hàn hai mắt tràn ngập kính ý, quỳ một chân trên đất cung kính nhất bái. Tướng quân xin đứng lên, Dương Hàn không dám nhận. Dương Hàn thấy thế, vội vã phân ra một đạo nguyên lực Đem tên này trung niên tướng lĩnh nâng dậy. Xin hỏi tướng quân, Trung Dũng hậu một đường chinh chiến, còn thuận lợi. Dương Hàn nâng dậy trung niên tướng lĩnh, nhẹ giọng hỏi. Hồi bẩm thiếu niên hậu, hầu gia tự một ngày trước cùng thiếu niên hậu tách ra, một đường tiến lên, tuy là tình hình chiến đấu khốc liệt, nhưng coi như thuận lợi, ở ta phụng mệnh trước khi rời đi, cũng đã giải cứu năm lộ yến quân. Trung niên tướng lĩnh cung kính nói. Chương 706, Cực nóng bình nguyên. Hơn nữa hầu gia đã truyền lệnh mệnh lệnh nó mới lộ đại quân trở về thủ hướng chủ thuyền lên dừa trung niên đại yến tướng lĩnh trong mắt lóe lên một lo lắng nói bất quá kỳ quái là viễn trinh hầu tự một ngày trước dẫn dắt 10 vạn đại yến quân sĩ xuất trình vẹn vẹn chuyển quay lại qua hai đạo tin tức sau đó cũng là cũng sẽ liên lạc không được viễn trinh hầu mất đi liên hệ dương hàn nghe vậy chân mày cau lại đúng là viễn trinh hầu cuối cùng một đạo tin tức truyền đến địa điểm khoảng cách thiếu niên hậu nơi này cũng không tính xa vì vậy hầu gia phân phó mạn tướng tới đây hy vọng thiếu niên hậu có thể xuất quân đi vào kiểm tra trung niên tướng lĩnh cung kính nói hắn đưa tay ra cánh tay đem một phong thư đưa cho dương hàn nói thiếu niên hậu phong thư này cái chính là viễn trinh hầu một lần cuối cùng đưa tin được dương hàn gật đầu hắn tiếp nhận trung niên tướng lĩnh đưa thư tín ánh mắt rơi vào phía trên chỉ thấy trong phong thư viễn trinh hầu hướng trung dũng hậu kể ra hắn vừa mới giải cứu một đường bị vây nốt tiến quân tụ tập binh lực cũng đã đạt đến 300,000 nhiều. Cũng là dự định tiến nhập Mãng Hoang Cảng sâu chỗ cực nóng cát nguyên, cùng đại trạch quốc quân đội hội hợp. Cực nóng Bình Nguyên. Dương Hàn nhìn giấy viết thư phía trên ghi chép nội dung, hai hàng lông mảy hơi nhíu lên. Mãng Sa Hoang Nguyên bao la bao la, diện tích nước chừng là đại yến quốc hơn 10 lần, lại thêm cùng mấy nước chư hầu, cự thành tiếp giáp. Dương Hàn cùng đại yến quân sĩ tuy là lúc này đi sâu Mãng Sa chỗ sâu, nhưng là bất quá là mới vừa tiến vào đến Mãng Sa Hoang Nguyên trung bộ mà viễn trinh hầu theo như lời cực nóng bình nguyên cũng là toàn bộ mãng sa nơi trung tâm nhất, chỗ ấy nhiệt độ còn hơn mãng sa ngoại vi, ước chừng cao mấy bậc, nhân tộc căn bản là không có cách ở trong sinh tồn. vì vậy mặc dù là mãng sa hoang nguyên bên trong hung hãn xa phỉ, cũng đơn giản không có tới gần chỗ ấy. lần này hiến quốc đáp đại trạch quốc yêu cầu, xuất binh mãng sa, tranh chiến phạm vi cũng bất quá là cực nóng hoang nguyên bên ngoài tới gần đại hiến quốc một bộ phận mãng sa hoang nguyên thôi, tranh chiến diện tích bất quá là toàn bộ mãng sa hoang nguyên diện tích một phần năm, mà cực nóng bình nguyên một chỗ khác cũng là đại trạch quốc chinh chiến phạm vi, viễn trinh hầu làm sao sẽ tiến nhập cực nóng hoang nguyên? vì vậy ở dương hàn tự tin cái biết được, viễn trinh hầu dĩ nhiên tiến nhập cực nóng bình nguyên, trong lòng cũng là rất là không giải thích được. tướng quân yên tâm, nếu là trung dung hậu mệnh lệnh, dương hàn tự nhiên sẽ vâng theo, đợi ta đem chiến trường dọn dẹp xong, liền sẽ dẫn dắt thủ hạ 12 lộ đại quân đi tới cực nóng bình nguyên, tìm kiếm viễn trinh hầu hạ lạc. Dương Hàn trong lòng tuy là nghi hoặc không giải thích được, nhưng vẫn như cũ nhận lấy thư tín, hướng về trung niên tướng lĩnh, chắp tay nói: Thiếu niên hậu có khả năng không tính toán hiểm khích lúc trước, lấy đại cục làm trọng, mặt tướng cảm giác sâu sắc kính phục. Trung niên tướng lĩnh cũng là ôm quyền nói, hầu ra phân phó, thiếu niên hậu một khi tìm được Viễn Trinh hầu, liền cùng hắn cùng nhau phản hồi chủ thuyền. Lần này mảng xa nhất chiến, ta đã yến chu diệt xa phỉ cỡ bộ lạc mấy nghìn, còn có năng tên xa phỉ vương hủy diệt, cũng coi như sơ bộ hoàn thành yến vương ý chỉ mà vương đô khu vực săn bắn kinh hiển quỷ tộc đại quân không dễ rời khỏi vương đô quá lâu là thời điểm phản hồi yến đô trung niên tướng lĩnh tiếng nói vừa dứt thân ảnh búng một cái nhảy lên thật cao hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời danh giới đại yến quân sĩ nghe lệnh mau mau quét tức chiến trường một lúc lâu sau chúng ta xuất phát cực nóng bình nguyên dương hàn trong tay chói mắt lóe lên đem viễn trinh hầu thư tín thu hồi mà hậu thân hình nhất chuyển hướng về trung quanh mấy trăm ngàn đại yến quân sĩ cao giọng quát lên nô ha Mà giữa lúc Dương Hàn phải đứng dậy, nhảy lên ở trong bầu trời bập bềnh vân Chu lúc, ở bên cạnh luôn luôn thủ vệ Cương Vũ, cũng là đột nhiên phát ra một tiếng như có như không thở dài tiếng. Sau đó Dương Hàn chính là có thể cảm ứng rõ ràng đến, ở Cương Vũ trên thân hình, một cổ càng khí thế mênh mông, đột nhiên mọc lên. Cương Vũ tấn thăng thần tuyển cự trọng. Dương Hàn thấy thế, nhưng trong lòng thì vui vẻ, Cương Vũ là tử thị, thu nhận lực lượng lớn nhất là tu vi cảnh giới tấn thăng nguyên truyền. Mà mấy ngày đến, Dương Hàn mang theo hắn cùng với 10 đầu quỷ tộc tử thị khắp nơi tranh chiến, trải qua các loại đại chiến thảm thiết, cương vu cùng quỷ tộc tử thị tự nhiên cũng là hấp thụ rộng lượng sát lục chi khí cùng lực lượng lớn nhất. Lúc này chính là 10 đầu quỷ tộc tử thị cũng đều đã tự thần tuyển nhất trọng, thăng lên làm thần tuyển tam trọng. Cương vu nguyên bản cảnh giới chính là thần tuyển bát trọng hậu kỳ, lúc này tấn thăng thần tuyển cửu trọng, ngược lại cũng cũng không ngoài ý. Một lúc lâu sau, trong bầu trời tĩnh không động vân chu, lại lần nữa khởi hành. Gần trăm chiến thuyền vân chu che khuất bầu trời, chở ba trăm tám chục ngàn đại yến tinh luyện sĩ hướng về cực nóng bình nguyên đi. Mà Dương Hàn còn lại là trở lại vân chu bên trong mật thất, khoanh chân ngồi tĩnh tuệ, nhẹ lặng khôi phục nguyên lực trong cơ thể, cùng mệt mỏi tinh thần. Đã nhiều ngày hắn liên tục chinh chiến, cơ hồ không có bất luận cái gì thời gian thở dốc. Mặc dù có tinh hồn nhãn liên tiếp tỏa ra tinh huy lực, nhưng là khó khôi phục về tinh thần mệt mỏi. Sau ba canh giờ, Dương Hán lại lần nữa mở hai mắt ra, hắn xem xúc tích thần quang. Tinh thần rồi rào, chẳng những bởi vì mấy ngày liền trinh chiến mệt mỏi đều thối lui, chính là tu vi cảnh giới, cũng mơ hồ có một chút đề thăng. Lúc này khoảng cách đại quân đến cực nóng bình nguyên, hẳn còn có mấy canh giờ, ngược lại không gấp tại ra ngoài. Dương Hàn trong lòng hơi suy nghĩ, trong tay hắn trói mắt lóe lên, toàn thân đen thui, mặt ngoài sao lốm đốm đầy trời tinh phủ tiểu châu, chính là xuất hiện ở trong tay hắn. Không biết, ta luyện thành vu cổ lực sau, có thể hay không hóa giải đi tinh phủ bóng ma phong ấn. Dương Hàn ý niệm chớp động, trong cơ thể hắn vận hành tinh lực, hơi chấn động một chút, cũng là trong nháy mắt chuyển hóa thành tỏa ra ứ lạnh, âm vũ khí tức vu cổ nguyên lực, mặc lục sắc vu cổ lực, tự Dương Hàn bàn tay chậm rãi tăng hàn ra, rơi vào tinh phủ tiểu châu trên, hướng về tiểu châu mặt ngoài bao trùm bóng ma phong ấn luyện hóa đi. Còn chưa phải là không được, này vu cổ lực đối tinh phủ tiểu châu bên ngoài bóng ma phong ấn căn bản không có một chút hiệu quả, còn không bằng tinh lực luyện hóa. Nhưng lâu chừng đốt nửa nén nhang, Dương Hàn khuôn mặt cũng là hơi có vẻ thất vọng lộ ra, hắn tuy là tu luyện vu cổ lực, nhưng cảnh giới cấp độ cũng là quá thấp, đối với đều là vu cổ lực ngưng tụ mà thành bóng ma phong ấn mà nói, cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Mà hắn tinh lực, nhưng bởi vì thuộc tính khắc chế vu cổ lực, ở luyện hóa bóng ma phong ấn phía trên, cũng là so vu cổ lực tốt hơn rất nhiều. Xem giai đoạn thời gian gần nhất, chẳng những tinh phủ thủ vệ không còn cách nào làm việc cho ta, chính là tinh phủ bên trong vật tư, muốn lấy ra, cũng là khả năng không lớn. Dương Hàn cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, trong tay hắn trói mắt lại lóe lên, đã nhiều ngày chém giết xa phỉ đầu mục trô đáp số 10 cái túi chứa vật, chính là xuất hiện ở trước người. Dương Hàn mặc dù có tinh hồn nhãn tùy thời có thể bổ sung hắn hao tổn nguyên lực, nhưng không còn cách nào vận dụng tinh phủ vật tư, đối với hắn mà nói, cũng là có nhiều bất tiện, dù sao lại chiến đấu là lúc, có đan dược cùng pháp khí, phụ lục phụ trợ, tổng hội nhanh và tiện nhiều. Bên này tương đương với lúc rảnh rỗi bảo sơn trong người, nhưng không có tiền mua mét Vì vậy hiện nay mà nói, Dương Hàn cũng chỉ có thể tạm thời dựa vào, hắn hiện nay chỗ thu hoạch những thứ này thần tuyển sa phỉ túi trữ vật vật tư. Chương 707, Hắc Thiết Giới Chỉ. Túi trữ vật mở. Vân Chu bên trong phòng ngủ, Dương Hàn vung hai tay lên, trước người hắn mấy chục túi trữ vật, tức khắc quang mang đại thịnh. Mấy chục túi trữ vật miệng túi mở, vô số lộng lẫy hoa quang tức khắc xuất hiện ở Dương Hàn phòng ngủ bên trong. Nồng nặc nguyên khí ba động, càng là trong nháy mắt đem trọn tọa phòng ngủ tràn ngập tràn đầy. Những thứ này xa phỉ giấu hàng ngược lại thật là không ít. Dương Hàn Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trước người hắn các màu lộng lẫy nguyên thạch chất đầy phòng ngủ các nơi xóa xỉnh, thô sơ kể đi, chính là có mấy trăm vạn viên nhiều. Mà vẹn vẹn bất quá là Dương Hàn chỗ chém giết thần tiền đại phỉ mang theo người vật, tin tưởng ở các đại thần tiền đại phỉ sao huyết, cất giấu nguyên thạch, cũng nhất định là càng thêm phong phú. Nguyên thạch, thu. Tuy là những thứ này, nguyên thạch số lượng không ít, bất quá đối với hiện nay Dương Hàn mà nói, cũng không có quá lớn tác dụng hắn theo tay vung lên, liền đem những thứ này nguyên thạch thu sạch lên. Mấy triệu nguyên thạch thu hồi, bên trong phòng ngủ tức khắc mênh mông nhiều, nhưng nguyên khí ba động cường độ, nhưng chưa giảm thiếu nhiều ít. Chỉ thấy Dương Hàn trước người, mấy trăm đạo bị các màu lộng lấy hoa quang bao vây pháp khí, cũng là chậm rãi bập bềnh ở giữa không trung. Những pháp khí này đẳng cấp, phẩm chất đều là không thấp, thấp nhất cũng là chân nguyên trung phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí cũng không có thiếu, còn có vài kiện chân nguyên cực phẩm pháp khí tản mắt trong. Dương Hàn đem những pháp khí này đẳng cấp cùng thần thông, từng cái ghi tạc náo hải, sau đó hắn vung hai tay lên, từ này mấy trăm cái trong pháp khí, chính là bay ra gần trăm cái pháp khí, rơi vào chiến lực ở phòng ngủ một góc cương vù cùng 10 đầu quỷ tộc tử thị trên thân. Hôm nay tinh phủ thủ vệ không thể đi ra tinh phủ, Dương Hàn bên cạnh có thể sai sử bộ tộc, cũng vẹn vẹn còn lại này 11 con tử thị. Vì vậy Dương Hàn cũng là hết mọi khả năng, tăng cường những thứ này tử thị thực lực, mà còn lại pháp khí còn lại là bị Dương Hàn thu sạch lên. Dương Hàn ánh mắt lại lần nữa đảo qua trên thân còn lại vật phẩm, chỉ thấy trong còn có nhiều loại khí, tài liệu luyện đan, các loại phụ lục, quý trọng đăng dược, các loại công pháp điện tịch. Dương Hàn đem những thiên tài này địa bảo, phụ lục, đăng dược, điện tịch từng cái trình lý, mỗi cái thu vào một cái trong túi càn khôn. Trong lúc này còn có các đại sa phỉ bộ tộc cất giữ bảo vật ẩn nấp chỗ, cùng với tiến nhập bảo khố bí mật thực, những vật phẩm này đều bị Dương Hàn cất giữ cẩn thận đợi đến hắn tinh phủ có thể mở lá lúc, lại mang lĩnh tinh cầu phủ thủ vệ tới trước mảng xa thu sạch lấy. Sau đó ở dương hàn trước người liền chỉ còn dư lại ba cái vật phẩm, theo thứ tự là một mặt da thú điệu đồ, một cái bích lục bình ngọc cùng với một cái đen tuy hắc thiết giới chỉ. Dương hàn cầm lấy kiện vật phẩm thứ nhất chính là tấm kia chỉ có lớn trường bàn tay da thú điệu đồ. Tấm bản đồ này bằng da cứng cỏi, Dương hàn đem đặt ở bàn tay, càng là phát hiện mặc dù mình đã tấn thăng thần tuyển cảnh tam trọng, nhưng muốn tấm bản đồ này sẽ nát cũng là cực khó làm được. Nhưng chính là bức bản đồ này, nhưng cũng cũng không hoàn chỉnh, Dương Hàn kiểm tra trên bản đồ hoa văn cùng với danh giới, cũng là đoạn nhất định, tấm bản đồ này, gần là lành lặn đồ một góc. Nhiều nhất bất quá là lành lặn đồ một phần mười, mà trên bản đồ mô tả Sơn Hà Đại Xuyên, lại càng không như là mãng xa hoang nguyên địa mạo. Dương Hàn nhiều lần quan sát địa đồ, cũng không có thể xác định đồ khác cấn chỗ, vì vậy cũng chỉ có thể tạm thời đem thu hồi. Đây là vần thần đan mà khi Dương Hàn cầm lấy kiện vật phẩm thứ 2 bích lục bình ngọc cũng sắp mở ra lúc khẽ mắt cũng là nháy lại trong bình ngọc nhàn nhạt dược hương tỏa ra để cho Dương Hàn nhẹ nhàng hô hấp chính là cảm thấy tinh thần dung một cái trong cơ thể trong khí hải tinh lực vận chuyển cũng giống như tăng nhanh một chút Dương Hàn nhìn phía bên trong bình đã kiến đến trong bình ngọc màu lục tiểu châu sau, cũng là tức khắc nhận ra này cái bích lục đan dược lai lịch vần thần đan thần tuyển cảnh đại tu chân quý nhất đan dược một tròn tên là xúc tích thần danh như ý nghĩa cũng là có khả năng tiểu bước tăng thần tuyển cảnh tu giả thần hồn cường độ đang ăn phải biết rằng tu giả ở tiến giai thần tuyển sau nếu muốn phải tu vi tăng thêm một bước trừ bản thân nguyên lực tu hành bên ngoài càng chú trọng cũng là thần hồn cường hóa nhưng thần hồn tu luyện cùng cường hóa từ trước đến nay cực kỳ khó khăn đương đại huyền hoàng thế giới võ đạo tròn cũng không chuyên môn tu luyện công pháp chỉ có thể dựa vào đại tu liên tiếp đối thần hồn nhiều lần rèn luyện cùng với trải qua các loại đại chiến sinh tử liên tiếp kích động thần hồn mới có thể lấy được cường hóa nhưng vẩn thần đan cũng là số rất ít có thể cho thần tuyển cảnh tu giả thần hồn lấy được tiểu bức tăng thần kỳ đan dược loại đan dược này chẳng những luyện chế hết sức khó khăn tỷ lệ thành công cực thấp chính là luyện chế vẩn thần đan cần đan dược cũng là cực kỳ rất thưa thớt trăm năm khó gặp một lần nay vẩn thần đan mặc dù không có thể trực tiếp cường hóa thần hồn nhưng lại có thể tẩm bổ thần hồn bù đắp thần hồn tổn thương xác định rất khó được dương hàn nhìn một chút trong bàn tay vẩn thần đan cũng cũng không có dùng hắn có tinh hồn nhãn Mà vạn vật khởi nguyên đỉnh cũng có thể thông qua thôn phệ anh Linh, đưa tới tinh lực quang trụ, rèn luyện Dương Hàn thần hồn. Nhưng này cái vẩn thần đan đối Dương Hàn mà nói, tác dụng cũng là không lớn. Đem vẩn thần đan thu hồi, Dương Hàn lúc này mới cầm lấy kiện vật phẩm cuối cùng, cũng là một cái toàn thân đen thui hắc thiết giới chỉ. Cái giới chỉ này rất thô giáp, chẳng những ngoài mặt, không có bất kỳ hoa văn cùng tân trang, chính là tạo hình cũng là rất đơn giản, phảng phất như là vụng về thợ rèn tùy ý chế tạo thành Nếu như ném ở nông thôn chợ trên sạp hàng, có lẽ cũng không có người sẽ đi nhìn lâu một cái. Nhưng Dương Hàn đối với cái này mai hắc thiết giới chỉ, cũng là đặc biệt lưu ý. Nguyên nhân liền do này cái hắc thiết giới chỉ, chỉ trình độ cứng cáp, cơ hồ so với hắn thần tuyển thượng phẩm kiếm khí côn nô kiếm, còn cứng rắn hơn rất nhiều. Cũng cái giới chỉ này phía trên, cũng không có bất kỳ nguyên lực ba động nào tỏa ra, mảy may cũng không có, không khí trầm lặng, không có chút nào gọn sóng. Loại cảm giác này cùng Dương Hàn trên cổ tay mang theo vô cổ nhất tộc một vòng tay pháp khí, ngược lại có chút tương tự. Dương Hàn nhiều lần quan sát này cái hắc thiết giới chỉ, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngón tay trong lúc đó, một đạo mặc lục sắc vô cổ lực, chính là chậm rãi phong thích, hướng về hắc thiết giới chỉ. Thình thịch. Song khi mặc lục sắc vô cổ lực, va chạm vào hắc thiết giới chỉ lúc, cũng không có phát sinh Dương Hàn trong dự đoán, kích hoạt hắc thiết giới chỉ tình hình phát sinh. Ngược lại ở vu cổ lực rơi vào hắc thiết giới chỉ mặt ngoài trong ngấy mắt, hắc thiết giới chỉ phía trên, cũng là đột nhiên mọc lên một đạo ánh sáng màu đen, hùng hổ, về phía trước vọt một cái, liền tức khắc đem vu cổ lực đánh bay. Sau đó luồng ánh sáng màu đen này, càng la lại lần nữa đập ra, hóa thành một đạo nho nhỏ hư ảnh hình người, vài cái liền đem vu cổ lực toàn bộ xé nát. Nô hờ à à à. Màu đen hư ảnh phát ra một đạo như có như không tiếng thở dài, sau đó cũng là thân hình co rụt lại, lại lần nữa phản hồi nhập vào đến hắc thiết giới chỉ trong. Lực lượng lớn nhất, đây là tử thị lực lượng lớn nhất, gì? Không đúng, có chút không giống. Dương Hàn thấy thế, hắn khẽ mắt nhăn lại, rất là ngoài ý muốn. Tự hắc thiết giới chỉ trên, màu đen hư ảnh trên tỏa ra khí tức, cùng Dương Hàn bên cạnh 11 con tử thị lực lượng lớn nhất, rất giống nhau, nhưng cũng có chút bất đồng. Chương 708, Điện tịch. Cùng tử thị không khí trầm lặng lực lượng lớn nhất so sánh, hắc thiết giới chỉ phía trên màu đen hư ảnh tỏa ra khí tức, Cũng là mang theo một tia sinh khí, cùng với một loại để cho Dương Hàn cũng không cách nào chuẩn xác hình dung đi ra cảm giác kỳ dị. Chẳng lẽ là... Dương Hàn tâm tư nhanh đổi, hắn hai hàng lông mày cau lại, trong lòng một cái lớn mật ý niệm trong đầu cũng là đột nhiên mọc lên. Cương vu. Dương Hàn khẽ quát một tiếng, đứng lặng ở phòng ngủ trong góc cương vu, thân hình tức khắc khẽ động, đi tới Dương Hàn trước người. Đem nhẫn mang theo, dùng ngươi tử lực kích phát. Dương Hàn nhẹ nhàng ném đi. Hắc thiết giới chỉ chính là rơi vào cương vu trên lòng bàn tay. Tuân lệnh. Cương vu thanh âm cứng ngắc, không mang theo một chút tình cảm, hắn tiếp nhận hắc thiết giới chỉ, đem chậm rãi đợi bên tay phải trên ngón tay cái, chỉ thấy trong tay hắn, một đạo nguyên lực màu đen lan ra, rơi vào hắc thiết giới chỉ trên. Bá. Hắc thiết giới chỉ tức khắc chói mắt mọc lên, một đạo hắc quang nhảy ra, trong nháy mắt bao phủ cương vu thân thể. Ánh sáng màu đen ở cương vu trên thân thể, thần tốc đảo qua, ngắn ngủi một cái hô hấp qua đi chính là lại lần nữa thu hồi hắc thiết giới chỉ trong. Ta tộc chi linh, đàn tại tinh mịch, chết mà phục sinh, lấy cương làm tên. Sau một khắc, một đạo thanh âm giàn ua, ở hắc thiết giới chỉ phía trên đột nhiên vang lên, hắc thiết giới chỉ lại lần nữa hắc quang lưu chuyển, chiếu rọi giữa không trung cũng là hiện hiện ra mấy ngàn chi chít chữ nhỏ. Cương linh phú niệm đây là cương tộc sinh ra linh thức ý niệm pháp môn. Dương Hàn ánh mắt ngưng mắt nhìn nhìn hắc thiết giới chỉ phía trên đón ở giữa không trung chữ nhỏ, trong mắt vẻ kinh dị. Càng thêm nồng nặng, sau đó càng có một loại thật sâu kinh hỉ ở trong lòng ngọc lên. Lúc này, tự hắc thiết giới chỉ thượng ánh bắn ra chữ nhỏ, cũng là là tử thị trao cho linh thức ý niệm pháp môn, cũng là nói đúng là đây là một môn có thể mang tử thị chuyển hóa thành cương, sinh ra chân chính cương tộc thông thiên thần thông. Dùng Vũ cổ lực sinh ra tử thị tuy là cường đại, cảnh giới đề thăng, càng là rất mạnh không gì sánh được, nhưng chung quy gần là không có ý nghĩ, chỉ có thể bị Vũ cổ thuật sĩ thao túng khối lỗi, chỉ có thể dùng để chiến đấu. Tuy là tử thị, lãnh huyết vô tình, chiến đấu sẽ không bị tâm tình ảnh hưởng, nhưng phương thức chiến đấu cũng là quá mức đơn giản, chỉ có thể dựa vào thân thể chiến đấu, nhưng không cách nào chân chính thao túng nguyên lực, thi triển pháp bảo, lại thêm không thể có anh linh pháp tướng. Nhưng cương lại bất động, cương lấy cái chết thân sinh ra linh thức, trọng tụ thần hồn, có bản thân suy nghĩ ý thức, lại có bảo lưu không sợ hãi, không có tình cảm ba động đặc thủ, chiến lực kỹ xảo cũng là càng cường đại hơn. Hơn nữa lực lượng lớn nhất chuyển hóa thành cương lực có thể cho cương lực ngoại phóng, có thân thể cường hãn chiến lực cùng bàng bạc cương lực lưỡng trọng thuộc tính, cũng có thể luyện chế ra cùng nhân tộc pháp khí thuộc tính, thần thông hoàn toàn bất đồng pháp khí. Trọng yếu nhất là cương có thần hồn, cũng có thể ngưng tụ anh linh, có anh linh thuộc tính cùng thần thông. Thậm chí một ít cương tộc sinh ra thần hồn sau, có thể thức tỉnh một bộ phận kiếp trước ký ức, nắm giữ lúc còn sống thần thông vũ khí, thậm chí nhớ lại các loại mật tàng di tích tin tức cùng manh mối. Lưu lấy Dương Hàn bên cạnh đứng cương vu mà nói, Nếu là có thể tiến hóa thành cương chiến lực ít nhất có thể rất mạnh mẽ gấp đôi, trở thành có thể so tổ giai anh linh thần tuyển đỉnh cấp đại tu. Thậm chí có thể cùng phong đạo huyền, tiến vương như vậy đỉnh cấp nhân vật, phân cao thấp. Bất quá đạo pháp môn này tuy là ghi lại ba loại là tử thị sinh ra linh thức phương pháp, nhưng mỗi một loại phương pháp muốn thành công, lại có không phải dễ dàng như vậy. Dương Hàn tỉ mị mại, môn này cương linh phú niệm cũng là phát hiện ba loại có thể sinh ra tử thị linh thức phương pháp. Loại thứ nhất, là tự nhiên t Thượng cổ tử thị đều là vu cổ thuật sĩ đánh cắp thượng cổ tôn giả đại năng thậm chí ban thánh thánh nhân thân thân luyện hóa những pháp lực này thông thiên thượng cổ cường giả chẳng những thân thể cường đại hơn nữa có cơ duyên một ít cường giả thần hồn cường độ càng là vượt xa cùng giai bọn họ chuyển hóa tử thị trải qua vô số chém giết cùng chính phạt chính là cực thấp tỷ lệ có thể kích động yên lặng trong đầu lưu lại một ít thần hồn là lớn từ đó chậm rãi hồi phục thần hồn cương tộc thập đại thủy tổ. Chính là lấy phương thức này sinh ra, cuối cùng phản kháng vu cổ thuật sĩ, thành lập cương một trong tộc. Cương linh phú niệm trong, cũng là chuyên môn có thế nào hữu hiệu kích phát tử thị hồi phục thần hồn pháp môn. Bất quá loại phương pháp này, nguyên thủy nhất, ít nhất cần mấy trăm năm thời gian, hơn nữa đối tử thị yêu cầu, cũng là cực cao, đối với hiện tại Dương Hàn mà nói, cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Mà cương linh phú niệm ghi lại loại thứ hai, cũng là lấy giữa thiên địa, ẩn chứa thần hồn bổn nguyên thậm chí sinh ra bản thân ý chí thiên địa kỳ chân viễn, dẫn dẫn đặc biệt pháp tấn ngưng luyện, đánh vào tử thị náo hải, cùng với dung hợp lẫn nhau. Căn cứ ẩn chứa thần hồn bổn nguyên, bản thân ý chí thiên địa kỳ chân đẳng cấp bất động, tử thị sinh ra thần hồn thời gian, nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất là 3 năm. Loại phương pháp này, tuy là thấy hiệu quả cực nhanh, nhưng có khả năng ẩn chứa thần hồn bổn nguyên, sinh ra bản thân ý chí thiên địa kỳ chân, cũng là nghìn năm khó cậu. Mà loại thứ ba phương pháp, lại gần là một loại phòng đoán Cương tộc sinh ra, vốn là ở trong tính mịch, lại lần nữa tỏa ra sự sống, vì vậy cương tộc thập đại thủy tổ, cũng là dưới đây dự đoán, nếu là có thể lấy ẩn chứa thuần túy năng lượng bản nguyên, cùng tử thị dung hợp lẫn nhau, liên tiếp rèn luyện, cũng là có tỷ lệ có thể cho tử thị chuyển hóa thành cương. Thậm chí cương tộc thập đại thủy tổ, là lớn mạnh tộc quần, nghiên cứu ra một bộ đại trận, cũng từng làm ra một ít thử nghiệm, dẫn tinh thần lực rót vào phát trận, nhưng cuối cùng cũng là toàn bộ thất bại. Lên nguyên nhân chính là cương tộc tuy là sinh ra sinh cơ cùng thần hồn, nhưng bản chất lại như cũ hơi trầm xuống tịch lực lượng lớn nhất, căn bản là không có cách chính xác thao túng tinh thần lực. Loại phương pháp này đối với Dương Hàn mà nói cũng là nhất thực dụng, bất quá lại có một cái trước trí điều kiện, đó chính là này tọa thai nén linh thức đại trận, trong trận nhất định phải có một gã chân chính cương tộc vi dẫn đạo, bằng không tuyệt đối không có thực hiện khả năng. Có thần hồn bùn nguyên, sinh ra bản thân ý chí thiên địa kỳ chân. Dương Hàn nhìn trước người mấy nghìn thần chú. Hai mắt lập lòe, hắn hơi trầm ngâm, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Cương nói, "Cương Vũ, ngươi tiến nhập Tinh phủ, thử mang cho ta ra một kiện đồ vật." Dương Hàn hai tay kết ấn, một đạo ấn ký chính là đánh vào đến Cương Vũ trong thân thể. "Tuân lệnh." Cương Vũ thầm âm, như một nặng nề, hắn thân hình thoát một cái, tức khắc hóa thành một đạo hắc quang, nhập vào đến Tinh phủ Tiểu Châu bên trong. Nhưng ngay thân hình hắn biến mất là lúc, ở Dương Hàn trước người, cũng là lưu lại gần 10 cái từng ở Cương Vũ trên thân, mang theo pháp khí. Bóng ma phong ấn, tuy là cho phép Cương Vu tiến nhập, cũng cho phép Cương Vu mang theo một ít pháp khí, nhưng là có nghiêm khắc hạn chế. Đó chính là Cương Vu chỉ có thể lấy cái chết lực che lấp số ít vài món pháp khí ba động, nhiều hơn nữa cũng là không thể. Đây cũng là Dương Hàn không còn cách nào tự tinh phủ lấy ra đan dược, pháp khí nguyên nhân. Nửa nén hương qua đi, tinh phủ trên, một đạo hắc quang lại lần nữa nhảy ra, Cương Vu thân hình, chính là lại lần nữa ở Dương Hàn trước người. "Chủ thượng." Cương Vu chậm rãi đưa tay ra cánh tay Hắn xuể bàn tay ra, một cái dài rộng các hai thước, không biết là có tác dụng gì cây cối làm thành dương gỗ, chính là xuất hiện dương hàn trong mắt. Trưng 709, Hồn Nguyên. Một cái dương nhỏ, nhìn qua bình thường vô thường, mặt ngoài rất thô ráp, nhưng lại có một loại năng lực kỳ dị, có thể đem bên trong dương gỗ vật phẩm toàn bộ khí tức ngăn cách. Dương hàn đứng ở gần bên, may may không cảm giác được trong vật phẩm ba động. Thứ này, bản thân ở phá hải cự chú nhất tầng trong đại điện thu hoạch sau, đã có thời gian 3 năm vốn định đưa nó cùng hám thiên thần khải dung hợp lẫn nhau là thần khải sinh ra bản thân ý chí bất quá bằng vào ta hiện nay thực lực muốn làm thành chuyện này cũng là căn bản không khả năng thực hiện dương hàn mỉm cười hắn tiếp nhận cương vu đưa dương gỗ chậm rãi mở dương gỗ nắp dương vài ánh chi quang liền đem hắn khuôn mặt rọi sáng một loại dị dạng khí tức đập vào mặt dương hàn thần hồn tức khắc cực kỳ khoan khoái như là đã bị lại bổ trong dương gỗ một đoàn ánh quang chậm rãi bờ bể ánh quang trong một cái như là vật dễ cháy hình dạng tiểu hòa đoàn tản ra làm người sợ hai sáng hồn nguyên chi hỏa dương hàn nhìn trước mắt đạo này óng ánh ánh lửa khoe miệng hơi dơ lên mấy năm trước hắn tự ly điệu ra vừa may gặp phá hải cự chu xuất thế hắn cùng với ngũ thái nhàn dạ tinh vân cùng nhau tiến nhập cự chu tìm kiếm ở cự chu nhất tầng hắn gặp lục quân giao xào càng là ở nhất tầng trong đại điện thu hoạch hai kiện vật phẩm trong nhất kiện vật phẩm chính là mở cùng khu động cự chu trung tâm nhất mà kiện vật phẩm thứ hai chính là cái này bị đặt ở trong hộp gỗ hồn nguyên chi hỏa nhân yêu quỷ ma huyền hoàng vạn tộc đều có có hồn phách hồn phách chúa thể thân thể là vạn tộc căn bản nhưng tu giả tranh đấu hồn phách thường bị tổn thương thậm chí diệt thất tình huống phát sinh mà đặt cùng trong hộp gỗ hồn nguyên chi hỏa lại có lại lần nữa đốt mọi người chủ hồn kỳ dị công hiệu có khả năng cho không chọn vẹn hồn phách chữa trị thậm chí ở gen đúc pháp khí là lúc nếu như đem hồn nguyên chi hỏa dung vào trong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 này cái trải qua tam trọng lôi kiếp hồn nguyên chi hỏa dương hàn vốn định dùng để là hám thiên thần khải trọng tố thân thức nhưng theo hắn tu vi cảnh giới đề thăng càng là biết hám thiên thần khải đẳng cấp sớm đã siêu việt một dạng thần tuyển pháp khí có thể là nhất kiện hoàng binh vì vậy coi như dương hàn tấn thăng làm tu sĩ kim đan cũng là không còn cách nào đem dung hợp ở hám thiên thần khải trên ta tộc chi linh đàn tại tinh mịch, chết mà phục sinh lấy cương làm tên dương hàn nhẹ nhàng ném đi cầm trong tay hồn nguyên chi hỏa tùng Hai tay hắn pháp ấn liên tiếp biến ảo, đánh ra từng đạo tinh lực hoa văn, đem hồn nguyên chi hỏa trong bọc. Cương vu, có thể hay không sinh ra linh thức, tự tử thị tiến hóa thành cường, thì nhìn ngươi tạo hóa. Sau một nén nhang, Dương Hàn cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, hồn nguyên chi hỏa cũng ở đây tinh lực hoa văn dung hợp phía dưới, hóa thành một đạo thần hồn trùng tử. Kích. Dương Hàn khẽ quát một tiếng, hai tay hắn hư không một điểm, thần hồn trùng tử tức khắc vừa nhảy ra, nhập vào ở cương vu cái chán bên trong. Gần như chỉ ở cương vu trên trán, huyền hóa ra một đạo tử sắc lôi văn đơn ký. Nô ha. Cương vu dung hợp thần hồn trùng tử, trong hai mắt hai đạo tinh mang nổ bắn ra, chợt lóe lên, sau đó cũng là lại lần nữa khôi phục tinh mịch. Thần hồn trùng tử tuy là cùng cương vu dung hợp, nhưng phải sinh ra linh thức, lại như cũng phải cần một khoảng thời gian thanh én. Bất quá một khi cương vu thành công sinh ra linh thức, tiến hóa thành cương, dương hàn thực lực, cũng tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng mạnh, thậm chí cũng đã lợi dụng trong tay vu cổ một vòng tay thôi hóa nhiều tử thị cũng lợi dụng cương linh phú niệm trong ghi chép loại thứ ba phương pháp tiến hóa ra cương tộc đi thôi cực nóng bình nguyên cũng mau đến dương hàn đứng dậy cánh tay nhẹ nhàng vung lên phòng ngủ cửa đồng chính là chậm rãi mở hắn phong thả bước ra hướng về vân chu trên bong thuyền chậm rãi đi tới mà sau lưng hắn cương vô cùng mười đầu quỷ tộc tử thị cũng là theo sát dương hàn sư huynh thiếu niên hậu dương hàn leo lên vân chu bong thuyền chính là nhìn thấy sớm đã đứng ở vân chu trên chờ đợi hành động đại yến quân sĩ cùng với Lạc Vân môn đệ tử. Dương Hàn, còn nửa nửa nén hương thời gian, chúng ta sẽ tiến nhập Cực nóng Bình Nguyên. Ngọc Niệm Huyền đứng ở Vân Chu bổng thuyền, hắn nhìn thấy Dương Hàn xuất hiện, cũng là ôn hòa cười nói, bất quá lúc này, chung quanh đây nhiệt độ cũng là cao không ít, Cực nóng Bình Nguyên đúng là danh bất hư truyền a. Ừ, coi như chúng ta có Vân Chu phòng hộ, nhưng tiến nhập Cực nóng Bình Nguyên, cũng tốt nhất không nên vượt quá 3 ngày, bằng không đại bộ phận đại yến quân sĩ đều muốn không còn cách nào chống lại bình nguyên cực nóng. Dương Hàn gật đầu, hắn mới vừa đi ra vân chu băng thuyền, chính là có thể cảm thụ được chung quanh nhiệt độ, phía trên không ít, nếu như thai tức cảnh võ giả ở đây, có lẽ sẽ liền thì bị loại này cực nóng chỗ tổn thương. Mà coi như là ngưng khí cảnh đại hiến quân sĩ, đối với cái này loại cực nóng, cũng phải phân ra rất nhiều kình khí để chống đỡ. Dương Hàn, người hai đầu bán yêu cùng ta lạc vân hơn 350 tên đệ tử, đi vào trong đó, vì sao đã nhiều ngày, luôn luôn chưa từng thấy đến. Ngọc Niệm huyền xem đứng ở Dương Hàn bên cạnh cương vô cùng với mười đầu tử thị, trong lòng cũng là có một cổ không hiểu hàn ý mọc lên, hắn hơi trầm ngâm, vẫn là không ngừng được trong lòng hiếu kỳ, thấp giọng hỏi. Còn nữa, bên cạnh ngươi này mời một tên thần tu tuyển đại tu, lại là nơi nào đến? Mã trời, địa viêm bọn họ có chút kỳ ngộ, sư huynh không cần phải lo lắng, ở qua một ít thời gian, tin tưởng bọn họ liền sẽ lại lần nữa trở về. Dương Hàn nghe vậy, sờ mũi một cái, có chút tròn dạng. Sau đó hắn chỉ vào sau lưng cương vù cùng mười đầu tử thị, cũng là cười thần bí nói, còn như những thứ này đại tu, cũng là cùng Yến Vương giao cho hắn làm ta nhiệm vụ có liên quan. Mã thiên hạ bọn họ không có việc gì cho tốt. Ngọc Niệm Huyền nghe vậy, cũng không nghi giả bộ. Hử! Dương Hàn gặp Ngọc Niệm Huyền không ở hỏi kỹ, cũng là âm thầm đưa một hơi, nhưng sau một khắc hắn nhưng trong lòng thì đột nhiên giật mình. Là chủ thượng trên, theo nghĩa chiến hậu đầu kia thuần huyết khí tức. Dương Hàn hai mắt trên, một luồng tinh mang đột nhiên thoát hiện Hai ngày trước, hắn ở chủ chu trên chém giết nghĩa chiến hậu, cũng là có một con thuần huyết quỷ tộc, thi triển huyết độn chi pháp thoát đi. Ngày đó Dương Hàn từng tại đây đầu thuần huyết quỷ tộc trên thân, đánh hạ côn ngô kiếm ân ký. Mà ngay vừa mới, Dương Hàn cũng là cảm ứng được thuần huyết quỷ tộc trên thân, côn ngô kiếm ân ký khí tước. Trưng 710, phát hiện Vân chu. Dương Hàn, làm sao? Ngọc Niệm Huyền nhìn thấy Dương Hàn thần sắc khẽ biến, cũng là tức khắc hỏi. Sư Minh, thông chi tất cả mọi người cẩn thận một chút cực nóng bên trong vùng bình nguyên, có thể dỡ cho quỷ tộc cần giấu, hơn nữa ta cảm giác, nơi này quỷ tộc số lượng phải làm không phải ít. Dương Hàn ánh mắt nhìn phía phía trước, hai tay hắn pháp đớn bước lên, hướng về phía trước bắn ra, một đạo tinh lực cân ký, tức khắc thăng vào không trung biến mất. Cương Vũ, thập đại tử thị, theo đạo này tinh lực cân ký. Dương Hàn trong lòng ý niệm truyền lại. Tuân lệnh Cương Vũ cùng 10 đầu quỷ tộc tử thị đờ đẫn gật đầu, mà hậu thân thân đồng thời nhảy tới. Hóa thành mười một nói màu đen lưu quang, hướng về phương xa chân trời, lướt gấp đi. Quỷ tộc. Điều này sao có thể, tam nhãn quỷ tộc trời sinh tính thích âm, chân nguyên cảnh ở trên quỷ tộc hoàn hảo, nhưng chân nguyên cảnh trở xuống tạm huyết quỷ tộc, căn bản là không có cách chịu được cực nóng bên trong vùng bình nguyên, nóng bức khí tức Ngọc Niệm huyền nhìn lướt gấp đi mười một con tử thị, trong mắt lóe lên một luồng vẻ nghi hoặc. Ta suy đoán cần phải sẽ không sai, bằng không lấy bắc vực ba hầu. 72 cự thành đối cảnh nội địa thâm nguyên phong tỏa, mảng xa hoang nguyên không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy quỷ tộc. Gần là ta cùng với bộ hạ một đường chém giết tới, liền có mấy vạn tinh nhuệ quỷ tộc. Dương Hàn khẽ lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn phía phương xa, khẽ cười một tiếng. Về phần bọn hắn là cái gì có thể tồn tại cùng cực nóng bên trong vùng bình nguyên, chờ chúng ta tìm được bọn họ thời điểm, cũng dĩ nhiên là sẽ biết được. Ừ, thuần huyết quỷ tộc lại có thể chiếm giữ hai đại nước chứ hầu, tam đại cự thành, không có đất quỷ tộc giúp đỡ là tuyệt đối không có khả năng thực hiện, e rằng bí mật ở nơi này cực nóng bình nguyên cũng không nhất định. Ngọc Niệm Huyền gật đầu, sau đó hai người cũng không cần phải nhiều lời nữa, ba nén nhang sau, gần trăm chiến thuyền yến quốc Vân Trù, chờ khách 380 ngàn đại yến quân sĩ, cũng là chậm rãi trì vào cực nóng bình nguyên bên trong. Mặc dù tại khoảng cách cực nóng bình nguyên ngoài mười mấy dặm, mọi người cũng đã cảm thụ được cực nóng bên trong vùng bình nguyên tản ra khí tức, kịp chuẩn bị. Nhưng khi bọn họ chân chính tiến nhập trong, Mới vừa đối với cực nóng bình nguyên tên căn nguyên, có nhận thức mới. Toàn bộ cực nóng bên trong vùng bình nguyên, hơi nóng cuồn cuộn, chẳng những không trung hạ xuống tia sáng, càng phải trực tiếp mà cực nóng, chính là phía dưới đại địa, cũng có từng cổ một nham tương, ở hoàng ba cùng khô giáo nham thạch trong lúc đó, chậm chậm lưu động. Toàn bộ thiên địa ở chỗ này, cũng giống như trở thành một cái thật lớn hỏa lô, nếu như không có bất kỳ tu vi nào cơ sở người thường tiến nhập nơi này, có lẽ không tới thời gian một nén nhang liền muốn bị này nhiệt khí đem nước ra phá hoại, hô hấp suy kiệt mà chết. Mặc dù là toàn bộ bước vào ngưng khí cảnh đại yến quân sĩ, cũng không khỏi không tiến nhập vân chu chỗ sâu, tránh né loại này cực nóng. Sư huynh, chúng ta không thể phía trước vào, theo chúng ta tiến nhập cực nóng bình nguyên càng sâu, trung quanh nhiệt độ cũng càng thêm cao, chúng ta thất môn tứ viện cùng với vương đô đệ tử hoàn hảo, cũng phổ thông đại yến quân sĩ, có lẽ không chống đỡ được nơi này hoàn cảnh ác liệt. Khi tiến vào cực nóng bình nguyên sau nửa canh giờ, Đứng ở vân chu trên bong thuyền, cũng không một chút không dễ chịu Dương Hàn, cũng là chân mày khẩn túc, xoay người hướng về Ngọc Niệm huyền thấp giọng nói. Cực nóng bên trong vùng bình nguyên loại này kinh khủng nhiệt độ, vừa xa khỏi Dương Hàn dự trụ, Dương Hàn nhất thời cũng không cách nào suy đoán ra, vì sao viễn trinh hậu sẽ xuất lĩnh đại quân tiến nhập nơi này. Ừ, dựa theo hiện tại tình thế, chúng ta nếu là đi tới một canh giờ, phổ thông đại yến quân sĩ sức chiến đấu, sẽ hạ xuống ít nhất còn hơn một nửa, một khi gặp quỷ tộc Mai phủ chẳng những không còn cách nào tạo thành hữu hiệu lực lượng, có lẽ còn có thể suông hao tổn. Ngọc Niệm Huyền gật đầu, hắn đưa tay ra cánh tay, cao rộng quát lên: chúng ta tiểu tại này tạm thời dừng lại, chờ đợi Dương Hàn sư đệ phái ra thám báo phản hồi. Cẩn Tuân Ngọc Niệm Huyền sư huynh, Dương Hàn sư huynh chỉ lệnh. Nghe được Ngọc Niệm Huyền lên tiếng, hơn trăm chiến thuyền vần chu bên trong 380.000 đại yến quân sĩ cũng là âm thầm đưa một hơi. Hơn trăm chiến thuyền vần chu dừng lại ở cực nóng bên ngoài Bình Nguyên Vây, không ở đi trước. Sau đó mấy canh giờ qua đi, Dương Hàn chỗ phái ra mời một con tử thị, cũng là không có một chút tin tức truyền quay lại, điều này làm cho Dương Hàn trong lòng, cũng không khỏi được có chút lo lắng. Sư Minh, ta mời một tên bộ hạ đến thời khắc này, cũng không có phản hồi, đoán chừng là gặp cái gì khó có thể giải quyết vấn đề, ta lúc trước đi cực nóng bên trong vùng Bình Nguyên, tìm tòi kết quả, ngươi ở nơi này phụ trách thống lĩnh Yên Quốc Đại Quân. Dương Hàn quyết định không hề yên tĩnh chờ, hắn ở Vân Chu bong thuyền nhảy vào giữa không trung hướng về Ngọc Niệm Huyền Diêu không nói cũng tốt, bất quá ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Vạn Nhất gặp không còn cách nào ứng đối khó khăn, nhất định phải kịp thời rút về. Ngọc Niệm Huyền căn dặn. sư huynh yên tâm. Dương Hàn mỉm cười, hắn hơi nghiêng người đi, tức khắc hóa thành một đạo tinh quang, hướng về phương xa cấp tốc đi. Nháy mắt trong lúc đó, chính là biến mất ở 38 yến quân trong tầm mắt. Dương Hàn thân hình lướt dọc, tốc độ cực nhanh, bất quá ba nén nhang thời gian, đã rời xa yến quân mấy trăm dặm ở trước người. Côn ngô trường kiếm chậm rãi bậc bền, cùng Dương Hàn cùng nhau đi trước, tìm kiếm đánh vào thuần huyết quỷ tộc trong thân thể, ấn ký khí tức. Chỉ là phía trước thời gian một nén nhang bên trong, còn có thể cảm ứng rõ ràng đến ấn ký khí tức, tại không lâu trước, cũng là hoàn toàn biến mất, mảy may dấu vết hoạt động, đều không còn tồn tại nữa. Điều này làm cho Dương Hàn trong lòng cũng là rất là không giải thích được. Vù vụ. Nhưng vào đúng lúc này, một trầm tĩnh côn ngô kiếm, cũng là đột nhiên khẽ chấn động lên. Làm sao? lại phát hiện ấn ký khí tức sao? Dương Hàn thấy thế, trong lòng hơi vui vẻ, nhưng khi tâm thần hắn cùng Côn Ngô kiếm lẫn nhau câu thông lúc, lại phát hiện Côn Ngô kiếm loại chấn động này, cũng là mang theo một chút mơ hồ sát ý. Không đúng, là quỷ tộc khí tức. Dương Hàn cùng Côn Ngô kiếm tâm ý tương liền, sau một khắc cũng là minh bạch Côn Ngô kiếm cảm ứng. Vù vù. Côn Ngô kiếm thân kiếm rung động, đáp lại Dương Hàn, sau đó nó bay vút tốc độ càng là đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo hắc quang. Hướng về một cái phương hướng cấp tốc nhanh chóng đi, trong nháy mắt chính là biến mất. Dương Hàn thấy thế, cũng là thân hình khẽ động, theo sát Côn Ngô Kiếm. Tê Các. Tê Các. Bất quá Côn Ngô Kiếm thân là thần tuyển thượng phẩm pháp khí, bay vút tốc độ cực nhanh, Dương Hàn rất nhanh chính là bị để qua sau lưng. Mà hai nén nhang qua đi, đương Dương Hàn dần dần cảm ứng được Côn Ngô Kiếm khí cơ là lúc, càng là có từng đợt quỷ tộc kêu gào tiếng, ở phương xa vặn vẹo trong không khí truyền vang mà tới. Là Yến Quốc Vân Chu. Dương Hàn thân hình lại lần nữa ra tốc, chốc lát sau, khi hắn đi tới côn ngô kiếm chỗ cổn cắt trong sơn ao lúc, cũng là phát hiện một chiếc lung lay sắp đổ Yến quốc Vân Chu, gian nan trôi lơ lửng ở giữa không trung trên. Chiếc này Vân Chu dài trăm trượng, là một chiếc bình thường nhất xuất trinh Vân Chu. Trên Vân Chu, mười mấy tên sắc mặt tái nhợt, không còn cách nào đứng đại Yến quân sĩ, cầm trong tay kính nỏ, nghiêng dựa vào Vân Chu buồng nhỏ trên tàu cùng trên cột buồng, đã sớm bởi vì thoát lực cùng nắng bức mà ngất xỉu. Mà ở Vân chu phía dưới mấy ngàn con dữ tợn tam nhãn quỷ tộc kêu gào giống kêu chương bảy trăm quân sĩ thức tỉnh những thứ này tam nhãn quỷ tộc toàn bộ đều là ngưng khí thất trọng ở trên quỷ binh mỗi cái thực lực không yếu đều có thể ngự không mà đi trên người bọn họ nhiễm màu đỏ vết máu một ít tam nhãn quỷ tộc còn không ngừng dùng nanh đút lôi xé trong tay cốt nhục phần còn lại của chân tay đã bị cuộn hung ác mà tàn bạo trước mắt cực nóng hoàng ba trong còn có mấy trăm tên đại yến quân sĩ tàn phá thi thể tàn mát bị cực nóng hoàng ba thiêu đốt biến thành từng cục màu đen thời khô thi hải, xẹt xẹt xẹt. Bất quá lúc này, những thứ này chẳng bạo tam nhãn quỷ tộc lại hoàn toàn không có bất kỳ hung ác bộ dáng, bọn họ trong mắt lộ ra kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi. Ở trong bọn họ, một thanh đen kịt như mực trường kiếm liên tiếp xuyên qua, chắt chém, từng cái trường kiếm thoáng hiện, hoặc là thân kiếm hạ xuống, liền có mấy trăm đầu quỷ tộc hóa thành cho tàn, thân thể chói mắt bị trường kiếm màu đen hấp thu. Tê cấp là trôi này qua kiếm, trong tộc đại nhân đã từng nói trôi này quái kiếm. Nhanh đi thông báo trong tộc đại nhân, chỉ cần đoạt được trôi này quái kiếm, chúng ta tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Cũng không thể trốn, dẫn ở đây trôi quái kiếm. Bất quá tại đây mấy ngàn con quỷ tộc cách đó không xa, lại có tam đầu quanh thân bị hắc khói bao phủ chân nguyên cảnh quỷ giáo, hương phấn tê hống, bọn họ nhe răng cười liên tiếp, quát lớn mấy nghìn quỷ tộc, ngăn cản bọn họ bởi vì sợ hãi mà chạy trốn. Là theo theo viễn trinh hậu Vân Chu. Dương Hàn phóng qua gò núi, nhìn phía tràn ngập nguy cơ Vân Chu cũng là một cái nhận ra chiếc này Vân Chu lai lịch đúng là lúc đầu Dương Hàn chém giết nghĩa chiến hậu sau Viễn Trinh hậu mang đi 20 chiến thuyền Vân Chu trong một chiếc cứu những thứ này quân sĩ liền có thể biết Viễn Trinh hậu tiến nhập cực nóng Bình Nguyên nguyên bởi vì Dương Hàn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng hắn thân hình thoát một cái trực tiếp hướng về mấy ngàn con quỷ tộc phóng đi Vũ Huyền là tổ kêu gọi cổ thuật thị Dương Hàn một bước nhảy đến mấy nghìn quỷ tộc bầu trời hai tay hắn không ngừng run run rung động Mấy trăm đạo mặc lục sắc vô cổ lực tức khắc bắn ra bốn phía ra. Tê cấp. Trong chớp mắt, Dương Hàn trong tay phân ra mấy trăm đạo vô cổ lực, rơi vào quỷ tộc trong, đem mấy trăm đầu tam nhãn quỷ tộc chặt chẽ cuốn quanh, dẫn vào đến giữa không trung. Vô cổ thuật, đổi đoạt sinh tử. Dương Hàn trên tay một vòng tay tỏa ra tinh tế vầng sáng, hai tay hắn pháp thần bắn ra, bị vô cổ lực tới giữa không trung tam nhãn quỷ tộc tức khắc thảm thiết thảm tê, nhưng sau một khắc cuốn quanh ở bọn họ quanh thân trên vô cổ lực, Chính là chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Cơ hồ khoảng trừng trong ngay mắt, những quỷ này tộc quỷ tướng chính là sinh cơ đoạn tuyệt. Bất quá sau đó một khắc, những quỷ này tộc trên thân hình, đột nhiên xuất hiện từng đạo màu đen hoa văn, nguyên bản khép lại ba con quỷ nhãn, càng là đột nhiên mở ra. Chỉ ở trong ngay mắt, liền có mấy trăm đầu tam nhãn quỷ tộc quỷ binh, bị dương hàn luyện hóa thành tử thị. Nô ha. Những học sinh mới này tử thị, mở mắt, trong miệng phát ra một tiếng như có như không thở dài tiếng sau đó bọn họ thân hình khẽ động cũng là hướng về dưới thân tam nhãn quỷ tộc phóng đi cùng với chém giết cùng một chỗ cái gì đây là thần thông gì người nọ là thần tu đại tu chúng ta mau bỏ đi phương xa trôi lơ lửng ở giữa không trung tam đầu chân nguyên cảnh quỷ giáo nhìn thấy dương hàn đột nhiên xuất hiện đem mấy trăm đầu quỷ tộc bộ hạ chuyển hóa thành tử thị đều là cả kinh bọn họ nhìn nhau hơi nghiêng người đi tức khắc hướng về phương xa chạy thục mạng muốn đi dương hàn nhìn tam đầu chân nguyên cảnh quỷ giáo Người lệnh một tiếng, hắn thuận tay hư không nắm chặt, ở tam đầu quỷ giáo sau lưng, một tinh lực bản tay cũng là đột nhiên xuất hiện, đem tam đầu quỷ giáo bắt lại, tới trước người hắn, Cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là không muốn trở thành tử thị, liền đem các ngươi ở cực nóng bên trong vùng bình nguyên ẩn nấp địa điểm nói ra. Dương Hàn lệnh lùng quát, vọng tưởng, đáng ghét nhân tộc, thấp kém thịt để ăn. Chúng ta là không có tiết lộ thánh tộc bí mật. Mau mau thả chúng ta, bằng không thánh tộc hàng lâm huyền hoàng, ngươi sẽ xong đời. Tam đầu chân nguyên cảnh quỷ giáo bị Dương Hàn bắt lại, tuy là bọn họ hai mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng thần sắc vẫn như cũ vô cùng dữ tợn, nói lời ác độc. Nếu các ngươi không nói, vậy cho dù Dương Hàn thấy thế cũng không ngoài ý, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ba đạo mặc lục sắc vu cổ lực tức khắc từ hắn hai tay phân ra, nhập vào đến tam đầu quỷ tộc trong thân thể. A, nhân tộc, nhân tộc, đây là vật gì? Mau buông, buông! Mặc lục sắc vu cổ lực nhập thể, tam đầu quỷ giáo kinh sợ thẳng teo. Tại loại này hắc nguyên lực màu xanh lục trong, bọn họ cảm thụ được vô số âm lãnh cùng mặt trái kinh khủng khí cơ. Loại này khí cơ chính là bản tính tàn bạo quỷ tộc, cũng không thể chịu được. Vô Nhưng còn chưa chờ này tam đầu quỷ giáo giọng nói rơi xuống, vu cổ lực đã trong nháy mắt đưa bọn họ sinh cơ xóa đi. Một cái khác tam đầu quỷ giáo trên thân hình màu đen ấn ký chậm rãi hiện lên, thụ nhãn lại lần nữa mở ra, toàn bộ bị dương hàn luyện hóa thành tử thị. Đi đi. Dương hàn sau đó vung lên. Tam đầu chân nguyên tử thị, tức khắc ngảy xuống, đi vòng vèo đi, phóng đi mấy nghìn vẫn như cũ không biết xảy ra chuyện gì tam nhãn quỷ tộc trong, thu gặt tất cả tam nhãn quỷ tộc sinh cơ. Vũ cổ thuật, đổi đoạt sinh tử. Mà Dương Hàn cũng là hai tay liên tiếp huy động, đem tất cả tam nhãn quỷ tộc chuyển hóa, biến thành tử thị. Không tới nửa nén hương thời gian, chứ hơn 2.000 đầu quỷ tộc bị Côn ngô kiếm chém giết bên ngoài, còn lại gần 3.000 quỷ tộc, lại toàn bộ bị Dương Hàn luyện hóa thành tử thị. Lực lượng lớn nhất lên. Dương Hàn vung tay lên, gần 3.000 đầu tử thị trong thân thể, mỗi cái mọc lên một đạo màu đen hoa quang, nhập vào ở tam đầu chân nguyên cảnh quỷ tộc tử thị trên thân hình. Thình thịch, thình thịch. Mất đi lực lượng lớn nhất chống đỡ, gần 3.000 tử thị thân thể rũ xuống trên mặt đất, hóa thành khô cốt. Mà còn lại tam đầu chân nguyên cảnh tử thị khí tức cũng là không ngừng tăng lên, nháy mắt trong lúc đó, chính là tấn thăng làm chân nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao. Các ngươi tạm thời tản đi. Dương Hàn vung tay lên. Tam đầu chân nguyên cảnh tử thị tức khắc hướng về dưới thân hoàng ba nhảy tới biến mất. Một chiếc vân chu, mấy nghìn đại yến quân sĩ, dĩ nhiên chỉ còn dư lại hơn mười người. Dương Hàn một bước nhảy lên, hắn đi tới vân chu trên, ánh mắt của hắn nhìn phía mười mấy tên thoát khỏi khe sỉu đại yến quân sĩ, hai tay chói mắt lóe lên, một đạo tinh lực hội cháo đem vân chu bao phủ, đem cực nóng hoang nguyên khí tức cắt trở. Sau đó Dương Hàn bên hông túi chứa vật chói mắt thoáng hiện, hơn mười mai quý trọng đan dược tức khắc bay ra rơi vào những thứ này vẽ xỉu đại yến quân sĩ trong miệng đồng thời dương hàn cũng tự tinh hồn nhãn trong bay ra nhẹ nhẹ tinh nguyên lực nhập vào những thứ này đại yến quân sĩ trong thân thể vận chuyển đan dược lực làm cho này chút thoát khỏi đại yến quân sĩ bổ sung thể lực a tướng quân chạy mau nơi này có quỷ tộc đại quân thường lui tới mấy hô hấp qua đi ở mười mấy tên vẽ xỉu đại yến quân sĩ trong một gã ngưng khí ngũ trọng thân hình thấp bé quân sĩ đột nhiên một tiếng thét kinh hãi theo ngất trong thức tỉnh qua đây yên tâm Ngươi hiện tại đã an toàn, các ngươi cùng viễn trinh hậu đi tới cực nóng bình nguyên, đến gặp được cái gì? Dương Hàn gặp tên này quân sĩ thức tỉnh, trong lòng vui vẻ, vội vã nhẹ giọng hỏi. Trương 712, biến hình. Ngươi là, ngươi là thiếu niên hậu. Tên tia thức tỉnh quân sĩ nghe được Dương Hàn lời nói, hoảng sợ cùng mê man hai mắt, dần dần toát ra một tia thanh minh, hắn hơi chần trở, mới vừa có chút suy yếu hỏi. Ừ, chính là ta. Dương Hàn gật đầu. Thiếu niên hậu. Thỉnh mau mau xuất quân đi cứu hầu gia, đi cứu huynh đệ chúng ta. Tên kia quân sĩ đang nghe Dương Hàn khẳng định sau, trong mắt lóe lên kinh hỉ, hắn đột nhiên đứng lên, kẽ nhào vào Dương Hàn trước người, gấp giọng nói, chúng ta hơn 50 chiến thuyền vần tru, gần 200.000 quân sĩ, đã hao tổn không ít, nếu như lại trễ một ít, có lẽ đều có thể trận vong. Ngươi tạm thời ổn định tâm thần, nói cho ta biết trước, các ngươi vì sao phải đi tới cực nóng bình nguyên, đã tại cực nóng bình nguyên đến tao ngộ cái gì. Dương Hàn trong tay một đạo tinh lực lan ra, nhập vào đến tên này quân sĩ trên thân hình, để cho hắn kích động tâm tình, chậm rãi buông lên. "Thiếu niên hậu, chúng ta theo Viễn Trinh hậu." Thấp bé quân sĩ tâm tình bị Dương Hàn trấn an, hắn hiện lặng tâm thần, mới đem một đường tao ngộ đơn giản giảng thuật ra. Nguyên lai lúc đầu, Viễn Trinh hậu xuất quân ra, một đường phi nước đại, cũng giải cứu không ít đại yến quân sĩ, thậm chí đem một gã xa phỉ vương đánh cho trọng thương. Mà giữa lúc hắn phải xuất lĩnh bị giải cứu đại yến quân sĩ, đi tới chủ thuyền cùng Trung Dung Hầu hội hợp lúc, thủ hạ tham báo cũng là ở một chỗ trong sân cuốc phát hiện hơn một vạn đầu tam nhãn quỷ tộc tung tích, Trung Dung Hầu lập công suốt ruột, tức khắc dẫn dắt thủ hạ hơn hai ngàn đại yến quân sĩ tùy tiện đi tới muốn bao vây tiêu trừ những quỷ này tộc. Hơn hai ngàn đại yến tinh nhuệ quân sĩ đột nhiên hàng lâm trong sân cuốc hơn một vạn đầu tam nhãn quỷ tộc tự nhiên không phải là đối thủ, một phen dưới chém giết đến, tuy là để cho đại yến quân sĩ hao tổn mấy vạn, nhưng quỷ tộc cũng toàn bộ bị chém giết. Lúc đầu đây hết thảy, cũng là cực kỳ bình thường bất quá chém giết, bất quá làm ở Viễn Trinh Hậu cùng ở đây đại yến quân sĩ cảm thấy ngoài ý muốn, cũng là tại đây chút bị chém giết quỷ tộc trong, Viễn Trinh Hậu dĩ nhiên phát hiện mười mấy tên quần áo tả tơi nhân tộc. Mà từ này chút lạnh run nhân tộc trong miệng, Viễn Trinh Hậu càng là biết được bọn họ dĩ nhiên đến từ cực nóng bình nguyên, đồng thời dựa theo những này nhân tộc miêu tả, ở cực nóng bên trong vùng bình nguyên, lại vẫn ẩn nút một tòa lớn vô cùng quỷ tộc thành, đồng thời này tọa bàng nhiên thành lớn rất có thể cùng địa thâm viên trô nối liền, bất quá nhiều hơn tin tức, những thứ này bị giải cứu nhân tộc, cũng là không còn cách nào cung cấp, dù sao bọn họ gần là tam nhãn quỷ tộc lương khô mà thôi. Sự phát hiện này, để cho Viễn Trinh Hậu mừng rỡ vạn phần, Dương Hàn tự tiến nhập mãng xa sau, một đường lập công vô số, trong lòng hắn tự nhiên vạn phần khó chịu. Nghĩ đến hai đứa con trai mình, đều bị sung quân Minh Châu biên cảnh, Viễn Trinh Hậu liền dự định coi đây là cơ hội, lập xuống đại công. Làm cho hai đứa con trai có thể lại lần nữa trở lại Yến Đô, ngoài ra cũng có thể chèn ép một cái dương hàn danh tiếng. Nhất nghiệm như vậy, Viễn Trinh Hậu không để ý bộ hạ tướng lĩnh Quyên Can, hắn không có đem cực nóng bên trong vùng Bình Nguyên ẩn dấu quỷ tộc thành tin tức, chuyển quay lại chủ thuyền, xuất lĩnh đại quân tiến nhập cực nóng Bình Nguyên. Bất quá ở ban đầu tiến nhập cực nóng Bình Nguyên một ngày trong thời gian, Viễn Trinh Hậu cũng không có bất kỳ phát hiện nào mà hắn dẫn dắt 200.000 đại yến quân sĩ cũng đã có một nửa không còn cách nào chống đỡ cực nóng bình nguyên nóng bức mà té xỉu. Nhưng lúc này Viễn Trinh Hậu, hoàn toàn bị hiệu quả và lợi ích chỗ che mở, hắn cố ý đi trước, lại tiếp tục tiến lên một ngày, nếu không không thu hoạch được gì, thậm chí xuất lĩnh 200.000 đại yến quân sĩ trong, cơ hồ toàn bộ tầng quân sĩ đều toàn bộ mất đi chiến lược. Lúc này, mặc dù Viễn Trinh Hậu không cam lòng, nhưng là chỉ có thể dẫn dắt đại quân phản hồi, nhưng vào lúc này, luôn luôn tra không có tung tích tam nhãn quý tộc đại quân lại không biết từ đó ra toát ra. Chi chít chừng 300,000 cường Hãn Quỷ Bình, hướng về hoàn toàn không có sức chống cự đại yến quân sĩ phát động tấn công. Mấy phen chiến đấu kịch liệt ở dưới, tiến quân triệt để bại lui, 50 chiến thuyền đại yến Vân Trù, hơn thập vạn đại yến quân sĩ chạy tứ tán, mà thấp bé quân sĩ Trố Vân Trù, chính là may mắn thoát đi quỷ tộc trong vòng vây một chiếc Vân Trù. Nói như vậy, các ngươi cũng không có phát hiện quỷ tộc thành. Dương Hàn gật đầu, hắn nhìn về phía tên này thấp bé quân sĩ, nói Ta cùng với Ngọc Niệm Huyền Sư huynh, đã dẫn dắt ba ngàn đại yến quân sĩ tiến nhập cực nóng Bình Nguyên. Ta trước đem các ngươi đưa đến Ngọc Niệm Huyền Sư huynh chỗ ấy. Dương Hàn trong tay chói mắt thoáng hiện một cái phủ văn ấn ký liền thì bị hắn bắn vào chân trời. Thông tri Ngọc Niệm Huyền phái người tới trước. Sau đó hắn lại lần nữa phân ra một đạo nguyên lực kích hoạt vân chu, mang theo chiếc này vân chu hướng về Ngọc Niệm Huyền chỗ phương vị đi. Sau hai canh giờ, Dương Hàn cùng Ngọc Niệm Huyền chỗ phái tới mấy chiếc vân chu hội hợp ở sẽ bị cứu mười mấy tên đại yến quân sĩ giao cho tới trước tiếp ứng vân trù, cũng cho biết ngọc niệm huyền tạm thời rời khỏi cực nóng bình nguyên sau dương hàn lại lần nữa đứng dậy lại lần nữa hướng về cực nóng bình nguyên chỗ sâu xuất phát côn lô kiếm đuổi nữa tìm tam nhãn quỷ tộc tung tích dương hàn mang theo côn lô kiếm một đường đi trước đợi tiến vào cực nóng bình nguyên chỗ sâu sau dương hàn vận khởi quỷ tộc địa giai thượng phẩm nguyên quyết thánh ma thối thể thuật chỉ thấy hắn trên thân hình sinh ra nhàn nhạt lân giáp Thân hình cũng ở đây ý niệm dưới sự không chế, chậm rãi nâng cao, xương cốt cùng thân hình biến được cao gầy mà gầy non. Đồng thời hắn mở tinh hồn nhãn, phía sau cũng có hai đạo nguyên lực ngưng tụ ra lân lân quỷ trảo hiện ra. Không tới mấy hô hấp, thân hình hắn chính là hoàn toàn biến thành quỷ tộc bộ dáng. Vù vù, cảm thụ được dương hàn trên thân hình, khí tức biến hóa, côn lô kiếm cũng là khẽ chấn động, mơ hồ có sát ý hiện ra. Bất quá sau đó ở dương hàn dưới sự chấn an, mới chậm rãi an tĩnh lại. Dựa theo Dương Hàn chỉ lệnh, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng lên trời ngoài dịa mem theo đi. Ba canh giờ qua đi, Côn ngô kiếm lại lần nữa đi vòng bèo, cũng là mang đến quỷ tộc tung tích tin tức. Dương Hàn tức khắc theo Côn ngô kiếm mà đi, được không qua nghìn dặm, một loại dị thường cảm giác chán ghét thấy, chính là ở Dương Hàn trong lòng dâng lên, hắn thu hồi Côn ngô kiếm, lại lần nữa cấp tốc mà đi, mấy hô hấp qua đi, một mảnh xích hồng sắc vách núi, chính là xuất hiện ở trong tầm mắt. Bên dưới vách núi chỗ tối tăm Mấy trăm đầu giữ tận xấu xí tam nhãn quỷ tộc tụ tập cùng một chỗ, thề hống liên tiếp, thỉnh thoảng có một con đầu tam nhãn quỷ tộc, như là giã thu va chạm sẽ lôi kéo cùng nhau, dâng lên trận trận hoàn ba. Ma chung quanh quỷ tộc, còn lại là tiếng giống kêu la, hương phấn liên tiếp. Hy vọng những quỷ này tộc, có khả năng mang ta đi nảy cực nóng trên bình nguyên quỷ tộc thành. Dương Hàn thân hình búng một cái, không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào bộ pháp, như là giã thu đập ra, tứ chi chạm đất tướng về màu đỏ bên dưới vách núi mấy trăm đầu tam nhãn quỷ tộc đi. tê cát cút. tuy là dương hàn xuất hiện, không có dẫn tới mấy trăm quỷ tộc nghi ngờ, nhưng khi thân hình hắn vừa mới phải tiếp cận những quỷ này tộc là lúc. một đạo thảm thiết mà hung ác thanh âm cũng là từ này chút quỷ tộc trong vang lên. dương hàn dừng lại chạy nhanh, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đầu thân hình so với hắn quỷ tộc đều có thể tráng kiện một ít đồ sộ quỷ tộc ngồi sồn mấy trăm quỷ tộc ở giữa, hướng về hắn lớn tiếng gầm thét. chương bảy Hành quân bí mật. Tê Các, ở đâu tới tạp thoái, muốn lẫn vào chúng ta, tranh thủ quỷ tướng đại nhân tưởng thưởng sao?" Đô Sộ Quỷ tộc lớn tiếng gầm thét, hắn thủ đoạn cánh tay dơ lên thật cao, một cái đại yến tướng lĩnh Nam vũ kim sắc làm ấn ở trong tay hắn, dạng người rực rỡ. "Nam Vũ Kim Sắc Làm Ấn, cũng thống ngự đại yến 3000 tinh nhuệ quân sĩ, có này là người, tất nhiên là một gã địa vị phi phàm yến quân tướng lĩnh." Bất quá lúc này, này cái lệnh bài tại đây đầu đô sộ quỷ tộc trong tay, chính là với hàm ý Tên kia đại yến tướng lĩnh cũng nhất định chết ở đây quỷ thủ trong, Xé nát hắn, ti tiện điệu tạp thái, công lao là chúng ta, nhiều một đầu quỷ binh, chúng ta phân được ban tặng sẽ ít một chút. Đồ sộ quỷ tộc chung quanh mấy trăm đầu quỷ tộc đồng thời lớn tiếng tề hống, ngựa khí không tốt, tê cáp, nhưng hiện tại hắn là ta. Dương Hàn nhìn đầu này thân hình cao lớn, Tu Vi cũng đã đến chân nguyên cảnh nhất trọng quỷ giáo, cùng với chung quanh mấy trăm đầu nhìn trầm trầm quỷ tộc cũng là đồng dạng lấy quỷ tộc hàn giọng tiếng nói đáp lại. Tam nhãn quỷ tộc, không có bất kỳ pháp luật cùng quy tắc đáng nói, chém giết chính là vĩnh hằng chân lý. Tạp toái, ngươi một cái nho nhỏ quỷ úy, cũng dám cùng trường chúng ta tranh công. Đồ Sộ quỷ tộc nghe vậy, nguyên bản xấu xí si khuôn mặt, cũng là biến được càng thêm dữ tợn, thân hình hắn khẽ động, tức khắc hướng về Dương Hàn hung mãnh nào tới. Ngươi mới là tạp toái. Dương Hàn thấy thế, cũng là gầm lên một tiếng, hắn đứng dậy, một bước tiến lên trước, hai tay đưa tay về phía trước, tức khắc đem đầu này Đồ Sộ quý tộc bắt lại. Ngươi là ai? Ngươi không phải quỷ úy, chẳng lẽ cũng là quỷ giáo? Đô Sộ quỷ tộc bị Dương Hàn bắt lại, lực lượng khổng lồ cầm cố đầu này quỷ giáo thân thể, để cho hắn không còn cách nào động đậy. Quỷ giáo trong mắt cũng là toát ra khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi, chỉ nghe hắn quát trầm lên, ngươi đã cũng là quỷ giáo, lệnh bài này coi như ngươi một nửa, đem ta. Nhưng mà hắn mà nói nói vừa mới nói một nửa, Dương Hàn huyễn hóa thành quỷ tộc quỷ trảo, cũng là hướng về tả hữu xé ra, liền đem đầu này quỷ giáo xé rách số lượng đoạn ném đi đầy đất, tê cáp, tê cáp, nhìn thấy bản thân thủ lĩnh bị dương hàn xé nát, chung quanh mấy trăm đầu quỷ tộc tuy là mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng cũng không có bất luận cái gì một đầu quỷ tộc có dũng khí phải phản kháng, bọn họ nhất tề hướng về phía sau thối lui, sau đó bốn chảo hai chân chạm đất, đầu rủ xuống, cũng là hướng dương hàn biểu thị thần phục. Quỷ tộc tuy là cựu thị nhân tộc, tới chết không hàng, nhưng ở quỷ tộc bên trong, cũng là một vẫn duy trì giống như giã thu dáng vẻ, hướng cường giả thần phục mà không có bất kỳ mâu thuẫn tâm lý. Tê Cáp, mà Dương Hàn đối với lần này từ lâu chứng kiến, hắn nhặt lên trên mặt đất cái viên này nằm vũ kim sắc cấn lệnh, hướng về chúng quanh mấy trăm đầu quỷ tộc đột nhiên gầm thét. Thủ lĩnh, thỉnh hạ lệnh. Mấy trăm quỷ tộc trong, vài đầu tu vi đến ngưng khí cảnh đỉnh phong quỷ úy, chậm rãi bỏ ra ngoài, hướng về Dương Hàn khẽ tề hống. Trở về thành. Dương Hàn phía sau hai cái nguyên lực ngưng tụ quỷ chảo vung lên, lạnh lùng quát lên. Trở về thành. Trở về thành, mấy trăm đầu quỷ tộc gầm thanh hung dữ tê hống, rất là hương phấn, hoàn toàn không có nguyên lai thủ lĩnh bị chém giết sau thương cảm, ở tại bọn hắn ý thức ở giữa, chỉ có cường đại hơn thủ lĩnh, mà không có chết đi thủ lĩnh. Bọn họ tức khắc phát động, tứ chi chẳng đất, nhảy ra màu đỏ vách núi bóng ma, hướng về cực nóng bình nguyên chỗ sâu mà đi, mà dương hàn còn lại là không nhanh không chậm chạy nhanh tại đây chút quỷ tộc ở giữa. Mấy trăm quỷ tộc nhất tê chạy nhanh, tuy là thanh thế không lớn nhưng ở mỗi lần chạy nhanh chỗ dâng lên cắt bụi cũng là không nhỏ. Thình thịch. Sau một nén nhang, mấy trăm đầu quỷ tộc đi tới một chỗ tràn ngập đất cắt thô giáp trong sân cốc, chạy nhanh ở tối tiền đoàn dẫn đường một đầu quỷ úy, thân hình nhảy lên thật cao, hướng về dưới thân một chỗ đất cắt chất đống đột nhiên phóng đi, thân hình trong nháy mắt chính là biến mất ở này chất đống đất cắt trong. Thình thịch thình thịch. Mà ở đầu này quỷ úy sau lưng, tất cả quỷ tộc cũng là liên tiếp nhảy lên, xông vào trong. Nơi này chính là quỷ thành cổng vào. Dương Hàn trong lòng có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc, tuy là nơi này cực kỳ kín đáo, nhưng hắn cũng không có ở phụ cận đây hơn 10 dặm bên trong, cảm ứng được có quỷ tộc gác dấu hiệu. Đi theo trước người vài đầu quỷ tộc, Dương Hàn cũng là nhảy lên thật cao, một đầu đâm vào đất cắt trong đống. Tuy là trong thời gian thật ngắn, Dương Hàn cảm giác được bản thân chung quanh đã bị đất cắt bao vây, nhưng sau một khắc, chung quanh hắn, cái loại này đất cắt đè ép cảm giác, cũng là hoàn toàn biến mất. Dương Hàn chỉ cảm thấy quanh thân nhẹ một chút, chung quanh cực nóng nhiệt độ cũng là trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều, hắn mở hai mắt ra, cũng là phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở một đầu dài lớn lên hắc ám trong hành lang. trong hành lang không có bất kỳ tia sáng, chỉ có từng đạo kịch liệt chạy nhanh tiếng thở dốc, bản thân trước liên tiếp chuyển đến nơi này. Dương Hàn mắt sáng như đúc, hắn nhìn phía bốn phía, cũng là phát hiện trung quanh nham bích rất san phẳng, cũng là từng cục san phẳng tảng đá lớn lũy thành, dưới mặt chân cũng đồng dạng là nhất tầng san phẳng thạch bản. hơn nữa Dương Hàn có khả năng cảm giác được. Trước mắt Thạch Bản Dị Thường cương rắn, lấy hắn hiện tại thần tuyển tam trọng tu vi, muốn một cước giẫm vãy tấm đá này, cũng là rất không dễ. Những phiến đá này, dĩ nhiên một loại chứa quý trọng kim trúc luyện chế mà thành pháp khí, bất quá lúc này những phiến đá này bên trong linh tính, từ lâu tán đi, xem ra cần phải là trong thời kỳ thượng cổ để lại vật. Tê cấp. Mà ngay Dương Hàn hơi cảm thấy kinh ngạc là lúc, sau lưng hắn lại truyền tới quỷ tộc tê hừ tiếng, cũng là phía sau hắn quỷ tộc, cũng nhảy xuống đất cắt chớp đống. Dương Hàn cũng chỉ có thể theo phía trước quỷ tộc, hướng về đường hầm chỗ sâu mà đi. Con đường hầm này kéo gồ ghề, Dương Hàn một đường chạy nhanh gần trăm nhịp, cũng không có chờ được phần cuối, mà nhưng vào lúc này, trước người hắn một đầu quỷ tộc, thân hình hướng về phía trước nhảy một cái, nhưng lại lần nữa biến mất không thấy. Dương Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu của mình, cũng là lại có một chỗ đường hầm cầm vào, đồng thời mơ hồ có ánh sáng từ đó truyền ra. Dương Hàn thậm chí có khả năng cảm thấy được, Cực nóng bên trong vùng bình nguyên cái loại này nóng bức khí tức cũng là lại lần nữa truyền đến. Tại sao lại ra ngoài? Dương Hằng nghi ngờ trong lòng càng hơn. Hắn một bước nhảy lên, theo phía trước quỷ tộc một đường nhảy, cuối cùng dĩ nhiên lại lần nữa ấy nhảy ra địa, trở lại cực nóng phía trên vùng bình nguyên. Mà ở trước người hắn, mấy trăm quỷ tộc cũng là không ngừng chút nào chạy nhanh. Ta biết, thật không lạ những quỷ này tộc có khả năng ở cực nóng bên trong vùng bình nguyên truy kích đại yến quân sĩ, mà sẽ không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào bọn họ dĩ nhiên là dựa vào bị vùi lấp ở dưới cát vàng di tích thượng cổ. xem ra ta còn được nhiều hơn nữa vẫn một hồi quỷ tộc. dương hàn lúc này cũng là có chỗ minh ngộ, hắn âm thầm lắc đầu cười khổ, lại lần nữa tứ chi chạm đất, theo những quỷ này tộc hướng về cực nóng bình nguyên chỗ sâu mà đi. trên đường đi, dương hàn cũng là lại lần nữa trải qua năm sáu lần địa cùng mặt đất liên tiếp chuyển ngoạn, sáu canh giờ qua đi, hắn lại như vậy theo những quỷ này tộc đi tới cực nóng bình nguyên sâu nhất chỗ. chỉ thấy trước người trên mặt đất. Mênh mông vô bờ Hoàng Ba biến mất, chiếm lấy, cũng là chi chít chừng mấy ngàn tòa nhiều thật lớn Hòa Sơn. Trưng 714, Hòa Sơn phát trận. Những thứ này Hòa Sơn, có cao tới nghìn trượng, diện tích mấy trăm giảm, có lại chỉ có 2, 300 mét, diện tích bất quá hơn 10 giảm. Bất quá duy nhất giống nhau, cũng là những thứ này Hòa Sơn toàn bộ có quần cuộn khói đen liên tiếp bốc lên, cũng mơ hồ có cực nóng nham tương chậm rãi bắt đầu khởi động. Cực nóng bình nguyên, nguyên bản kinh khủng nhiệt độ không khí, ở chỗ này càng là bay lên mấy tầng, cơ hồ đạt đến tích thủy thành khí tình trạng, dương hàn nhẹ nhàng hô hấp, lại có thể cảm thấy cực nóng khí tức, tự mũi thở trong lúc đó liên tiếp xung vào. Tê Các, mà dương hàn trung quanh mấy trăm đầu quỷ tộc càng là liên tiếp tê hống, thở hổn hện, Hiện nhiên nơi này nhiệt độ không khí đối với bọn hắn mà nói cũng là rất gian nan. Bất quá đến nơi đây, này mấy trăm đầu quỷ tộc lướt gấp tốc độ, càng là tăng nhanh mấy phần ở cách hỏa sơn bảy ngoài mười dặm một chỗ cồn cắt trước. Chạy ở phía trước nhất đầu kia quỷ úy, lại lần nữa nhảy lên, đâm vào cắt mịn trong. Dương Hàn theo quỷ tộc đi vào dưới lòng đất, cũng là lại lần nữa tiến nhập một đầu dài lớn lên hành lang. Sau một nén nhang, đương Dương Hàn lại lần nữa nhảy ra hành lang là lúc, lại phát hiện đã đã tiến vào hỏa sơn trong đám. Quỷ tộc, là quỷ tộc khí tức. Tới nơi này, Dương Hàn cũng là tức khắc nhận thấy được, ở chung quanh kể trong vòng 10 dặm, liền có nhiều quỷ tộc khí tức, mơ hồ ẩn nút. Đồng thời làm Dương Hàn cảm thấy dị thường kỳ quái cũng là nguyên bản cực nóng nhiệt độ không khí, đến nơi đây ngược lại hạ xuống rất nhiều, tuy là vẫn như cũ rất nóng bức, nhưng đã phổ thông võ giả, có khả năng phạm vi chịu đựng tê Các. Ở Dương Hàn phía đông nam, một đạo cường đại thần thức ba động, cũng ở đây lúc này hướng về hắn cùng với trung quanh mấy trăm đầu quỷ tộc tới, sóng thần thức hạ xuống, tự Dương Hàn trên thân mỗi một góc hẻo lánh đảo qua, mảnh tức sau mới lại lần nữa chậm rãi thối lui. Mà Dương Hàn trung quanh mấy trăm đầu quỷ tộc, lại phảng phất căn bản chưa cảm ứng được thần thức xuất hiện một dạng bọn họ mắt lộ vẻ hưng phấn, tiếp tục hướng về phía trước liên tiếp chạy nhanh. Con đường không tính là san phẳng phong khoáng, nhưng theo Dương Hàn tiếp tục thâm nhập sâu hỏa sơn trong đám, xung quanh nhiệt độ nhưng vẫn đang kéo dài hạ xuống. Tuy là bên cạnh hơn 10 dặm bên trong, ánh lửa lập lòe, dung nham quần cuộn cuộn, thanh âm ầm ầm, nhưng vẹn vẹn như là một bộ liên tiếp biến ảo bức họa một dạng sở hữu nóng bức khí tức, bị một đạo vô hình vách tường ngăn trở cách. Xem ra Quỷ tộc ở chỗ này bỏ công sức cũng không ít. Gần là này tọa ngăn cách chung quanh sở hữu hỏa sơn khí tức đại trận, liền ít nhất cần trăm tên thần tuyển đại tu, đồng thời thi triển. Dương Hàn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng đối quỷ tộc có khả năng vẫn ẩn nút ở cực nóng bình nguyên chỗ sâu, không có bị nhân tộc phát hiện nguyên nhân, cũng là rõ ràng vài phần. Hơn nữa trên đường đi, hắn càng là nhiều lần cảm thấy có từng đạo thần thức, bản thân cạnh đi qua một cái ẩn nấp xóa xỉnh, thỉnh thoảng đảo qua, quan sát dò xét. Thủ lĩnh, chủ thành thì sẽ đến chạy nhanh ở tối tiền đoàn quỷ ý hướng về dương hàn khẽ tê hống rất có một ít định loạn ý tứ chỉ thấy đầu này quỷ tộc chỉ vào trước người một tòa khổng lồ nhất diện tích mấy trăm dặm thật lớn hòa sơn qua tầm lên thủ lĩnh kiếm được lệnh bài lại có thể hối đoái thánh hoàng bệ hạ chiến công khen thưởng tê cáp tiên tâm thiếu không các ngươi dương hàn tự nhiên rõ ràng đầu này quỷ tộc ý tứ hắn cười toét toét xấu xí khuôn mặt phát ra mang theo vẻ giữ tận nụ cười đa tạ thủ lĩnh nhân thưởng tê cáp tê cáp Thánh hoàng Thánh huyết đan, trung quanh mấy trăm quỷ tộc nghe vậy, thụ nhăn tròn, cũng là có hương phấn lộng lây chớp động, bọn họ liên tiếp khẽ tề hống, tràn ngập chờ mong. Ngươi ở phía trước dẫn đường cho ta. Dương Hàn giữ tận lễ quát, chỉ hướng tối tiền đoàn quỷ ý. Vâng, thủ lĩnh. Quỷ ý nghe vậy, trên mặt vẻ hương phấn cũng là càng thêm nồng nặc. Mấy trăm quỷ tộc buôn tập sau hai canh giờ, cũng là đến đến này cực nóng bình nguyên chỗ sâu, lớn nhất một ngọn núi lửa phía dưới chỉ thấy ở tòa này toàn thân mực hắc hỏa sơn cấp thấp nhất cũng là xuất hiện một tòa sâu không thấy hồ sâu ở hỏa sơn nồng nặc sương mù che ở dưới nếu như ngồi vân chu hoặc là bay vút qua cơ hồ rất khó nhận thấy được này tòa hồ sâu mấy trăm quỷ tộc đến nơi đây toàn bộ không chút nào do dự nhảy xuống dương hàn ngẩng đầu liếc mắt một cái trước người cao đại thiên trượng thật lớn hỏa sơn cũng là thả người nhảy một cái hạ xuống lên cao trong. thình thịch tuy là này tòa hồ sâu thoạt nhìn bất quá sâu không thấy nhưng Dương Hàn nhẹ nhàng nhảy xuống, hai chân rất nhanh chính là tiếp xúc được mặt đất, thô thô đánh giá, Dương Hàn cũng là có chút kinh ngạc phát hiện, này tọa thoạt nhìn như là địa thâm nguyên vậy hố sâu, lại vẹn vẹn bất quá trăm mét sâu mà thôi. Đồng thời tự hố sâu trên nhìn lại, nơi này một mảnh đen nhánh, nhưng Dương Hàn hạ xuống, mới phát hiện, phía trước trong không gian, cũng là có nhàn nhạt oánh ánh, ánh sáng nhạt chẳng ngợp. Mặc dù không vận dụng tinh lực, Dương Hàn cũng có thể đơn giản thấy rõ phía trước bên trong không gian cảnh tượng cũng là một mảnh rất phóng khoáng cự đại mà không gian. Không gian chỗ sâu, một tòa rất nặng tường thành đứng vững, tường cao 30m, gần như sắp phải đến đạt chỗ này không gian cuối cùng. Giờ khắc này ở trên thành tường, mấy vạn mặc thô giáp giáp trụ giữ tận quỷ tộc, cầm đao kiếm trong tay, kinh nỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ giao đấu trình tề, mắt sáng như luốc, nếu không phải quỷ tộc giữ tận khuôn mặt, bốn trào tam nhãn thân thân, ngược lại cùng đại yến thủ thành quân sĩ, có chút tương tự Bao vây tiểu trừ yến vương viễn trinh hậu hành động còn chưa kết thúc, các ngươi những thứ này tập thoái, làm sao dẫn đầu trở về. Nhìn thấy Dương Hàn dẫn dắt mấy trăm quỷ tộc tới gần, trên thành tường, một đầu thân hình đồ sộ, rõ ràng cho thấy chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi cường đại quỷ giáo, một bước đứng ra, lạnh giọng chặt quát. Tê cáp, chuyện này, chạy ở tối tiền đoan quỷ úy, bị đồ sộ quỷ giáo răng dậy, cũng là đột nhiên dừng bước, hiển nhiên đến lúc này, mới nhớ tới trong thành quỷ hậu phát ra mệnh lệnh trong hai mắt cũng là có thật sâu sợ hãi mọc lên mà dương hàn chung quanh nguyên bản vẻ mặt hưng phấn tam nhãn quỷ tộc cũng giống là đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng đều là cẩn thận từng ly từng tí hướng về dương hàn dựa mà tới tê cáp ngươi quỷ giáo ngươi làm trái quỷ hậu ân chỉ ta muốn đánh nát ngươi một chi thân thể gian đe trên tường thành đồ sộ quỷ giáo trong tay một thanh trường kiếm rút ra diêu không chỉ hướng dương hàn ta phản hồi chủ thành là có tình báo khẩn cấp phải báo bảo thánh hậu dương hàn ánh mắt hơi lập lòe Đối mặt thủ thành quỷ giáo quát lạnh, cũng là không có sợ hãi chút nào vẻ, hắn một bước tiến lên trước, thẳng băng thân thể, lạnh lùng trả lời. Tình báo khẩn cấp. Thủ thành quỷ giáo nghe vậy, ánh mắt ngưng mắt nhìn Dương Hàn, sau một lát, hắn khoát tay một cái nói, đã có tình báo khẩn cấp, lần này, cũng không trừng phạt các ngươi đem tình báo báo đưa cho ta, các ngươi liền phản hồi sa mạc, kích sát thiến quân đi. Không được, đạo này tình báo, sự quan trọng đại, ta muốn tự mình báo cáo thánh trở. Dương Hàn lắc đầu. Hắn thật vất vả lăn lộn đến nơi đây, còn không có chân chính đi sâu quỷ thành, làm sao sẽ dễ dàng rời đi. Tê cáp, ngươi không có nghe được ta mệnh lệnh sao, không có ta cho phép, các ngươi cũng không thể trở lại chủ thành. Trên thành tường, thủ thành quỷ giáo, thanh âm lạnh lẽo thê lương. Chương 715, lẫn vào. Xem ra đầu này quỷ giáo còn không đốc, lại vẫn biết cướp đoạt chiến công. Dương Hàn nhìn trên tường thành, nhất định không chịu để cho hắn tiến nhập chủ thành thủ thành quỷ giáo, nhưng trong lòng thì xem thường cười nhạt. Tê các, mau đem tình báo nói cho ta biết. Thủ thành quỷ giáo gặp dương hàn vẫn như cũ không núc ních, không khỏi được vẻ giận dữ không ngờ. hàn tứ chi cánh tay đồng thời mở ra, mỗi cái nắm nhất kiện sắc bén binh khí, chỉ phía xa dương hàn giữ tận kêu lớn. nếu như nếu không nói, ta sẽ đưa ngươi xé nát. Tạp thái, ngươi nhanh mở cửa thành, bằng không một khi lầm thánh trở, thánh hoàng đại sự, ngươi coi như muôn lần chết cũng khó mà chủ tội. dương hàn đương nhiên sẽ không đem đầu này chính là chân nguyên trung kỳ quỷ giáo thà ở trong mắt ta. Hắn hừ lệnh một tiếng, dẫm trận tại chỗ hướng về cửa thành đi. Ta muốn đánh nát ngươi, băm thành thịt nát. Thủ thành quỷ giáo một tiếng lệ giống, hắn một bước nhảy ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về Dương Hàn hung mãnh nào tới. Tứ chi cánh tay huy vũ binh khí, bốn đạo binh khí càng là hóa thành bốn đám sắc bén, hướng về Dương Hàn quanh thân giết chết mà tới. Ngăn trở ta báo lên một báo, chết. Dương Hàn quát lệnh một tiếng, hắn đưa ra hóa thành quỷ chảo cánh tay, cũng không thấy tốc độ của hắn thật là nhanh. Gần là về phía trước nhất trào trục tới, liền đem đầu này thế tới hung hăng quỷ giáo cổ một bạ nắm. Giang giác. Sau đó còn có một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, thủ thành quỷ giáo vẫn huy vũ ở giữa không trung tứ chi cánh tay, tức khắc vô lực rũ xuống, cũng là trong nháy mắt bị Dương Hàn bóp chặt lấy cổ mà chết. Mở cửa. Dương Hàn đem thủ thành quỷ giáo ké xuống đất, hướng về trên thành tường mấy vạn quỷ tộc, đột nhiên chợt quát, thanh âm ầm ầm vang vọng toàn bộ địa không gian. Tê cá Nhìn thấy thủ thành quỷ giáo bị Dương Hàn trong nháy mắt chém giết, trên tường thành mấy vạn quỷ tộc, liên tiếp khẽ tê hống, vừa có tức giận, lại có sợ hãi. Siêu siêu siêu. Mà lúc này, ở tường thành địa phương khác, cũng là lại lần nữa có hơn 10 đạo tiếng ảnh lướt qua, rơi vào Dương Hàn trước người, hiện hiện ra 15 tên tu vi đồng dạng đến chân nguyên cảnh trung kỳ quỷ giáo tiếng ảnh. Giám can đảm kích sát thủ thành trường quân đội, chết. 15 con thủ thành quỷ giáo tê hống, hướng về Dương Hàn hung manh nào tới. Dương tay Nhưng mà những thứ này quỷ giáo thân hình, còn chưa nhảy lên, ở tường thành sau, lại có một đạo mang theo một chút cao ngạo lạnh lùng thanh âm, chậm rãi vang lên. tê T.C. 15 con quỷ giáo tuy là trong mắt hung mang chấp động, rất không cam lòng, nhưng là toàn bộ ngưng hành động, chậm rãi thối lui về phía sau, chỉ là hung con ngươi mắt vẫn như cũ tử tử tiếp cận Dương Hàn. Là thuần huyết. Dương Hàn ở đạo thanh âm này vang lên trước, chính là cảm ứng được, ở tường thành phía sau, vẫn ẩn nút một đạo cường đại hơn khí tức. Mà khi hắn ngẩng đầu nhìn lại là lúc, cũng là nhìn thấy một gã mặc màu đen trên linh giáp, thân cao tám thước chàng thanh niên, tự tưởng thành sau chậm rãi đi ra. Tên nam tử này, trên thân mang theo một loại bẩm sinh khí chất cao quý, hắn từ trên cao nhìn Dương Hàn, trong mắt không có một chút tình cảm ba động, chỉ là thanh âm đạm mặc nói, ngươi nói ngươi có tình báo trọng yếu phải hội báo. Vâng, đại nhân. Dương Hàn nhìn thấy người thanh niên này, hóa thành quỷ con ngươi mắt trong mắt, cũng là lập lệ nhẹ nhẹ vẻ sợ hãi, hắn cúi đầu dường như có chút kinh sợ. Quỷ tộc lấy thực lực cùng huyết mạch, phân biệt địa vị cao thấp, có thuần huyết huyết mạch quỷ tộc là quỷ trong tộc tuyệt đối vương tộc, tập huyết tam nhãn quỷ tộc. Đối mặt thuần huyết quỷ tộc là lúc đều có thể không tự chủ được mọc lên lòng kinh sợ. Vậy nói cho ta biết đi, còn như công lao, không có chút nào sẽ thiếu ngươi. Hắc giáp nam tử gật đầu, ngữ khí không cho ngỗ nghịch. Tuân lệnh đại nhân. Dương Hàn nhìn thấy Hắc giáp nam tử chất vấn, cũng chỉ có thể kính cẩn nghe theo túi lầu đáp, hắn có thể tùy ý chém giết tam nhãn quỷ tộc coi như đem trước người 15 con quỷ giáo toàn bộ chém giết cũng sẽ không khiến cho quỷ tộc cao tầng nghi ngờ. Dù sao quỷ tộc tàn bạo bản tính, chính là như vậy, cũng đối mặt thuần huyết quỷ tộc mệnh lệnh, bất luận cái gì tam nhãn quỷ tộc cũng sẽ không có một chút vi phạm cùng phản kháng. Đây cũng là đến từ huyết mạch quỷ áp. Tiểu giáo ở cực nóng bình nguyên thám hiểm, phát hiện đại yến thiếu niên hậu trôi này quái kiếm tung tích, chẳng biết tại sao, trôi này quái kiếm dường như cùng thiếu niên hậu tách ra. Dương Hàn cung kính nói, ngươi là nói. Thiếu niên hậu tiến nhập cực nóng bình nguyên. Đúng là, đang nghe Dương Hàn lời nói sau, Hắc Giáp nam tử yên lặng hai mắt, cũng là đột nhiên biến sắc, chỉ nghe hắn tức khắc quát hỏi, nói, ngươi đều dò xét đến cái gì? Tiểu giáo thấy trôi này quái kiếm xuất hiện, chém giết nhiều đồng tộc, bởi vì sợ hãi, tiểu giáo cũng không dám tới gần, chỉ có thể quan sát từ đằng xa, bất quá về sau, đại yến thiếu niên hậu cũng là sau đó xuất hiện. Hắn cùng với trôi này quái kiếm trong lúc đó, dường như phát sinh cái gì ngăn cách. Dường như có chút khống chế chẳng nhiều trôi qua kiếm, chỉ là nghe thiếu niên hậu cùng quái kiếm rằng coi trong lúc, từng nhấc lên hắn ở mãng xa bên trong tòa thành cổ cái gì bí bảo không gian, để cho trôi này quái kiếm nhiễm một ít, một ít vu cổ lực. Dương Hàn thuận miệng địa chuyện nói, ngược lại hắn biên đều là mình tin tức, chỉ cần mình không ra điểm phá, coi như quỷ tộc ở cơ cảnh, cũng sẽ không phát hiện mảy may chỗ sơ hở. Hơn nữa Dương Hàn mấy ngày trước theo cổ tháp ở dưới lao ra, giả trang thượng cổ hồi phục vu cổ thuật sĩ, rảo chạy hạ độc. Đường Phong, U lệ cùng với một đám quỷ tộc, Sa Phỉ. Hiện nay mấy ngày trôi qua, Vu Cổ Thuật Sĩ thức tỉnh tin tức, tin tưởng quỷ tộc cao tầng cũng đã sớm biết. Cái gì? Ngươi là trôi này quái kiếm nhiễm Vu Cổ lực? Đúng là, Dương Hàn tiếng nói vừa dứt, Hắc Giáp Nam Tử thần sắc cũng là đột nhiên biến sắc. Vâng, hơn nữa theo cái kia thiếu niên hậu nói, hắn cũng là bởi vì ở cái kia bí bảo không gian, lấy được một ít quý hiếm năng dược, mới có thể tiến giai thần tuyến cảnh chỉ là chuôi này quái kiếm cũng là biến được càng thêm kỳ quái như là có bản thân ý thức ta còn nghe được quái kiếm phát ra âm thanh nói cái gì thái khôn cái gì cùng quỷ tộc là thiên địch các loại dương hàn thấp giọng nói bất quá tiểu không dám áp quá gần chỉ lần này chỉ nghe đến mấy cái này sau đó chuôi này quái kiếm càng là tránh thoát thiếu niên hậu trói buộc bản thân chạy rất tốt ngươi tin tức rất hữu dụng đây là một vạn mai thánh huyết đan liền bàn cho ngươi hắc giáp nam tử nghe được côn lô kiếm chính mình đi trong trong mắt cũng là thoáng qua vẻ vui mừng, tay hắn vung lên, một cái đầy quỷ văn túi chứa vật chính là bị hắn ném ra. đến, dương hàn trước người, chỉ nghe hắn nói, ngươi cũng có thể dẫn dắt ngươi bộ hạ trở lại chủ thành, này một vạn mai thánh huyết đan, đầy đủ ngươi tiến giai đến chân nguyên đỉnh phong. tiếng nói vừa dứt, hắc giáp nam tử thân hình cũng là vút qua, hướng về tường thành phía sau đi, nháy mắt trong lúc đó biến mất. đi thôi, chúng ta cũng vào thành. dương hàn nhìn đi vào báo tin hắc giáp thuần huyết quỷ tộc. Trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó hắn vung cánh tay lên một cái, cũng là mang theo sau lưng mấy trăm quỷ tộc, hướng về cửa thành đi. Cách. Nhìn thấy hắc giáp thuần huyết quỷ tộc cho phép Dương Hàn vào thành, trên tường thành tam nhãn quỷ tộc, cũng chỉ có thể đem cửa thành mở. Sau đó một cổ âm lãnh mà khí tức bạo ngược, chính là tự cửa thành phía sau, chậm rãi phiêu đãng mà tới. Trưng 716, xuất thủ kích sát. Đồ sộ cửa thành phía sau, cũng không có Dương Hàn trong tưởng tượng thật lớn quỷ thành xuất hiện, chiếm lấy vẫn là một chỗ thâm thúy thật lớn hành lang. bất quá, ở hành lang chỗ sâu cũng là mơ hồ có mật như đầy sao ánh lửa thỉnh thoảng thoáng hiện. dương hàn cùng mấy trăm quỷ tộc cấp tốc mà đi, đi qua thật dài hành lang, một tòa diện tích mấy trăm dặm thật lớn quỷ tộc thành trì mới chân chính bày ra ở trước mặt hắn. tòa thành trì này thành cao trăm mét, toàn thân ẩm đạm, trận trận đi kèm tạp nham tề hùng tiếng, truyền vang tới mùi hôi thối, mùi máu tanh, tràn ngập toàn bộ địa không gian, cho người ta một loại táo bạo, âm lãnh cùng kinh khủng cảm giác. Dương Hàn liếc nhìn lại, càng là có thể thấy được ở tòa này thật lớn quỷ thành trung quanh, còn có vô số đơn sơ gia thú đóng quân, đem trọn tòa quỷ thành hoàn toàn vây quanh. Vẹn vẹn thô sơ giản lược kể đi, liền không dưới trăm vạn đỉnh, trong còn có vô số quỷ tộc giữ tận tiếng gào thét, liên tiếp quanh quẩn. Dĩ nhiên có nhiều như vậy quỷ tộc, những thứ này tam nhãn quỷ tộc, chừng mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu. Vẫn là Dương Hàn, ở nhìn thấy như vậy cảnh tượng sau, trong lòng cũng là rung động, nhiều như vậy tam nhãn quỷ tộc. Dĩ nhiên cũng sinh tồn ở cực nóng bên trong vùng bình nguyên, nếu là bọn họ đồng thời xuất động, tấn công tới gần mãng xa hoang nguyên nước chư hầu, cự thành, không biết sẽ vì nhân tộc mang đến thế nào tai nạn. Thủ lĩnh, chúng ta liền ở tại thành trì mặt đông. Một đầu quỷ hí tới gần Dương Hàn, đưa tay chỉ hướng thật lớn thành trì bên ngoài phía đông một góc. Ngươi không có ở ở trong chủ thành. Dương Hàn nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn, những thứ này đem hắn coi là thủ lĩnh quỷ tộc, toàn bộ đều là ngưng khí cảnh tam trọng ở trên thực lực. Ở quỷ tộc trong cũng nên cho là tương đối nhân vật cứng hãn. Thực lực chúng ta quá thấp, có khả năng tiến nhập quỷ thành, chẳng những tu vi phải đạt đến ngưng khí thất trọng trở lên, hơn nữa đối huyết mạch tổ huyết mức độ đậm đặc cũng có yêu cầu. Đầu kia quỷ lý Tề hống lắc đầu, chúng ta tổ huyết quá thấp, trừ phi đến ngưng khí đại viên mãn, trở thành quỷ sĩ, bằng không căn bản là không có cách tiến nhập quỷ thành, trước đây thủ lĩnh cũng chỉ là tạm thời đem chúng ta triệu tập, không có nhiệm vụ, chúng ta cũng chỉ có thể tụ tập ở quỷ thành ở ngoài. Thủ lĩnh, ta xem ngươi nhất định là theo địa Thông Đạo tới Tân Quỷ tộc, đối với cái này trong cũng không phải rất hiểu rõ." Một đầu khác ngưng khí cựu trọng quỷ úy cũng là thấp giọng nói. Địa Thông Đạo, chẳng lẽ này tọa quỷ thành thật nối liền hắn nước chư hầu địa thâm nguyên? Dương Hàn nghe được quỷ úy lời nói, càng là cảm thấy rất là khiếp sợ. "Ừ, ta xác định vừa mới tự thông nói tới, nhất tâm muốn vì Thánh Hoàng kế hoạch lớn đại nghiệp ra sức tuân phục." Dương Hàn không có chút rung động nào nói. "Đó chính là, Thánh Hoàng thần lực không gì sánh được." ngắn ngủi mấy trăm năm, liền đả thông Yên Quốc, Đại Trạch quốc cùng bảy đại nước chư hầu cùng với mười tọa cự thành phía dưới địa Thâm Nguyên, chúng ta thánh tộc phản công Huyền Hoàng đã ở trong tầm tay. Lại không lâu sau, chúng ta liền sẽ xuất kích Tiễn quốc, máu thịt mới mẽ, chờ ở chờ chúng ta. Trung quanh quỷ tộc nghe vậy, cũng là lớn tiếng té hống, trong mắt có cực nóng chiến ý cùng tham lam huyết quang bao phủ. Này cái ngũ vũ lệnh ấn, các ngươi cầm lĩnh thường đi. Dương Hàn vung tay lên, cái viên này bị hắn cướp đoạt tới Đại Yến tướng lĩnh yến lệnh. Chính là bị hắn sau đó ném cho những quỷ kia tộc. Đa tạ thủ lĩnh, đa tạ thủ lĩnh. Mấy trăm quỷ tộc thấy thế, rất là vui mừng. Các ngươi giải tán trước đi đi, đợi đến ta cần các ngươi thời điểm, sẽ lại đi tìm các ngươi. Dương Hàn phất tay một cái, đem bên cạnh mấy trăm quỷ tộc xua tan. Thủ lĩnh, chỉ cần có nhiệm vụ, chúng ta nhất định sẽ tận lực toàn lực thuần phục. Mấy trăm quỷ tộc nhìn thấy Dương Hàn ép buộc bản thân, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ khẽ thế hống, hướng Dương Hàn biểu thị phục. Sau đó liền tứ chi chạm đất, hướng về phương xa quỷ thành cấp tốc đi, rất nhanh liền biến mất. Nay tọa quỷ tộc thành trì, nhất định phải diệt trừ, bằng không dùng không bao lâu, chính là là đại yến, mang đến là tút thai hương. Dương Hàn ánh mắt nhìn phía trước người cách đó không xa quỷ tộc thành trì, trong mắt cũng là thoáng qua một vẻ dữ tợn tàn khốc. Thân hình hắn khẽ động, hướng về quỷ thành một hướng khác đi. Tê cáp, tê cáp. Huyết thực, là ta, là ta. tập thoái, xé nát người. Sau một lát. Dương Hàn thân hình xuất hiện ở quỷ thanh bên ngoài, cấp thấp quỷ tộc sống ở chi địa danh giới. Nơi này khí tức hôi thối, càng thêm nồng nặc, các loại kêu gào tiếng, hỗn loạn bất kham, thanh âm mà mỹ, vô số dữ tợn quỷ tộc thân ảnh, càng là ở trong liên tiếp lay động, chạy, lằng trằn quang, vô số cắt đuổi tung bay, nhiều quỷ tộc ở trong liều mạng tranh đấu, lấy đồng tộc thân thể làm thức ăn vật, càng là liên tiếp trình diễn, phản phất địa ngục nhân gian, vô cổ lực, đổi đoạn sinh tử. Dương Hằng nhìn trước mắt hỗn loạn cảnh tượng trong mắt sát ý cũng là càng thêm nồng nặng. hắn đi tới quỷ tộc khu tụ tập khu vực biên giới nhất cái tiểu bộ lạp cạnh, hai tay pháp ấn liên tiếp biến ảo về phía trước ném đi mấy trăm đạo vu cổ lực tức khắc tản vào trước người gần nhất hơn 10 đỉnh trong lều vải đem trong ngủ say mấy trăm đầu cấp thấp quỷ tộc trong nháy mắt diệt sát sau đó vu cổ lực càng là xâm nhập vào những quỷ này tộc trên thân hình không tới ba cái hô hấp những thứ này giữ tận quỷ tộc chính là chuyển hóa thành tất cả không tình cảm chút nào chỉ có bản năng cấp thấp tử thị đi đi chu diệt sở hữu quỷ tộc dương hàn vung tay lên vừa mới sinh ra mấy trăm đầu tử thị chính là tức khắc nhảy ra ra thú đại trường hướng về chung quanh hơn 10 đỉnh bên trong đại trường bên ngoài tam nhãn quỷ tộc ra phóng đi hóa thành tử thị quỷ tộc tuy là thực lực cũng không có tăng mạnh nhưng bọn hắn nguyên bản hung ác quỷ tộc hung tính hoàn toàn biến mất hành động tiêu không một tiếng động tập sát hướng chung quanh cũng không có nhiều ít phòng bị đồng tộc tức khắc chiếm thượng phòng vẹn vẹn mấy hô hấp qua đi liền có hơn trăm đầu cấp thấp quỷ tộc bị tử thị chém giết Mà những phản ứng kia qua đây, muốn chống lại quỷ tộc, cũng là lại lần nữa bị Dương Hàn hai tay tản ra vô cổ lực đánh chúng. Bất quá một nén hương thời gian, Dương Hàn liền đem tới gần ba cái tiểu bộ lạc quỷ tộc, toàn bộ chém giết, càng là chuyển hóa gần 3.000 đầu cấp thấp tử thị. Những quỷ này tộc tử thị, tu vi bất quá thai tức hậu kỳ, hoặc người ngưng khí nhất trọng, vì vậy chuyển hóa lên, cũng là tương đối dễ dàng, Dương Hàn thậm chí không cần hoàn toàn nhờ trên tay một vòng tay, lại có thể hoàn toàn đưa bọn họ chuyển hóa. Lực lượng lớn nhất dành cho, dung hợp là một. Quỷ thành bên ngoài tam nhãn quỷ tộc doanh địa, vốn là hỗn loạn bất ham, dương hàn ẩn nút ở chỗ tối chỗ, xuất thủ kích sát chuyển hóa quỷ tộc, cũng không có dẫn tới tới gần quỷ tộc bộ lạc chú ý. Hắn nhìn về phía 3.000 đầu cấp thấp quỷ tộc tử thị, hai tay vẫy một cái, trong 2.700 đầu tu vi hơi thấp tử thị trên thân, tức khắc có một đạo nói tử khí nhảy ra, nhập vào đến khác 300 đầu tu vi đối lập nhau khá cao quỷ tộc tử thị trong thân thể. Này 300 đầu quỷ tộc tử thị Tu Vi, cũng ở đây lực lượng lớn nhất xúc tiến ở dưới, nhanh chóng tăng lên, mấy hô hấp qua đi, chính là toàn bộ chuyển hóa thành ngưng khí thất trọng tử thị. Tiếp tục xuất kích. Dương Hàn lại lần nữa phất tay, 300 đầu quỷ binh cấp bậc tử thị, chính là lại lần nữa nhảy ra, lặng yên không một tiếng động hướng về phụ cận quỷ tộc bộ lạc nhỏ, lại lần nữa phóng đi. Trưng 717, dưới thành chi chiến. Nô Ha. Cực nóng bình nguyên dưới hòa sơn, quỷ tộc dưới đất trong không gian Ở u ám cùng ầm ĩ tề hống tiếng dưới sự che chở, Dương Hàn khu động 300 lần hóa tới quỷ tộc tử thị, Lặng Yên không một tiếng động cướp đoạt tất cả tam nhãn quỷ tộc sinh cơ. Cũng không ngừng chọn lựa quỷ thân cường đại tam nhãn quỷ tộc, đem chuyển hóa thành tất cả tân sinh tử thị. Theo thời gian liên tiếp trôi qua, Dương Hàn trung quanh tụ tập tử thị cũng là càng ngày càng nhiều, một lúc lâu sau, bên cạnh hắn lại lần nữa tụ tập 3000 đầu ánh mắt lạnh lùng quỷ tộc tử thị. Những thứ này tử thị cảnh giới toàn bộ đều ở ngưng khí thất trọng trở lên mà một đường diệt trừ quỷ tộc bộ lạc, cũng có 10 cái nhiều, mấy vạn quỷ tộc hủy diệt ở dương hàn trong tay. Hắn giống như tới từ địa ngục tử thần, giơ tay lên trong lúc đó, tất cả hận chứa cường đại sinh cơ tam nhãn quỷ tộc, sinh cơ tiêu tán, chuyển hóa thành tất cả tràn ngập tĩnh mịch khí tức sát lục khôi lỗi. Mà mấy vạn cấp thấp quỷ tộc biến mất, đối với quỷ thành bên ngoài, con số hàng triệu khổng lồ quỷ tộc mà nói, cũng là căn bản tính không được cái gì, cũng không có dẫn tới bất luận cái gì quỷ tộc chú ý. Tại đây sau chọn trong vòng một ngày, Dương Hàn khu động thủ hạ tử thị càng là liên tiếp liên tiếp ở quỷ tộc khu tụ tập khu vực biên giới bên ngoài tập kích cùng đánh giết, hắn chuyển hóa cùng khu động quỷ tộc tử thị cũng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí một bộ phận cấp thấp tử thị tức thì bị Dương Hàn xếp vào ở một ít bị toàn bộ tiêu diệt quỷ tộc trong bộ lạc cải trang lên, mê hoặc tới gần quỷ tộc. Mà trong tay hắn cũng là tụ tập hơn 3 vạn đầu ngưng khí cửu trọng ở trên quỷ tộc tử thị, thậm chí chân nguyên cảnh quỷ tộc tử thị cũng là đạt đến mấy trăm đầu nhiều. Bất quá đến thời khắc này, mặc dù Dương Hàn luôn luôn rất cẩn thận, khoảng trường quỷ tộc khu tụ tập ngoại vi hành động, nhưng mấy trăm ngàn quỷ tộc tiêu vong vẫn là rốt cục dẫn tới quỷ thành trên phụ trách thủ vệ cự thành quỷ tộc tinh nhuệ chú ý. Dù sao mấy trăm ngàn số lượng quỷ tộc ở cự thành bên ngoài đạt hơn mấy triệu quỷ tộc trong cũng là chiếm giữ không nhỏ phân lượng. Kỳ quái, hôm nay ngoài thành dường như còn hơn ngày xưa, ngược lại an tĩnh không ít. Ta có thể cảm thấy ngoài thành đồng tộc khí tức rõ ràng giảm thiểu nhiều, nhưng này hai ngày. Hầu ra cũng không có an bài bất luận cái gì cỡ lớn cướp bóc hành động. Chúng ta đi ngoài thành nhìn một cái. Ảm đạm sắc quỷ tộc cự thành phía trên, hơn 10 đầu chân nguyên cảnh hậu kỳ tam nhãn quỷ tộc quỷ tướng ngày lên, hóa thành ánh sáng màu đen, hướng về ngoài thành cấp thấp quỷ tộc khu tụ tập mà tới. Vô liêm sỉ, những thứ này tạm toái vì sao tàn sát lẫn nhau. Ngu xuân đồ Đạt đến lúc này, lại vẫn không bỏ xuống được bộ lạc trong lúc đó ân oán dây dưa. Toàn bộ chém giết gian đe mà khi những thứ này chân nguyên cảnh hậu kỳ quỷ tộc tướng lĩnh đi tới ngoài thành quỷ tộc khu tụ tập khu vực biên giới bầu trời là lúc càng là phát hiện đang ở lặng yên mà phát động khắp nơi tập kích đánh giết tử thị thân ảnh lần đầu gặp phía dưới những quỷ này tộc tướng lĩnh vẫn chưa phát hiện những thứ này tử thị thân ảnh cùng phổ thông quỷ tộc có bất kỳ chỗ khác nhau nào bọn họ mặt lộ vẻ kinh sợ chỉ cho là là đồng tộc tàn sát lẫn nhau đều dừng lại cho ta đồng tộc tương tàn tội không thể tha thứ chủ thanh thủ vệ cầm thánh hoàng luật Hơn 10 đầu quỷ tướng lớn tiếng la hét, quỷ tộc trên thành tường, còn có mấy vạn nói mặc giáp trụ cường đại quỷ tộc binh sĩ liên tiếp nhảy ra, hướng về ngoài thành mà tới. Những quỷ này tộc thực lực không yếu, toàn bộ đều là ngưng khí thất trọng ở trên cường hãn quỷ binh. Bọn họ tự tường thành lên, ngựa không mà đi, đi tới ngoài thành quỷ tộc khu tụ tập danh giới, càng là cầm trong tay binh khí, gậy gộc, cương xoa, hướng về dưới thân đang không ngừng cướp động ba vạn đầu tử thị, hung hãn nào tới. Nô ha! Cảm thụ được hạ xuống từ trên trời quỷ tộc khí tức, trên mặt đất khắp nơi cấp động, hai mắt bích lục mà vô thần tử thị, thở thật dài, bọn họ thân hình chấp động, chạy nhanh trong lúc đó, càng là không có dấu hiệu nào, đồng thời hướng về phía trước phản công, nhằm phía thủ thành quỷ binh. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cũng không lo cùng thân thể mình sẽ bị quỷ binh trong tay binh khí, đánh trúng chém tổn thương, những thứ này tử thị động tác trực tiếp, trực kích quỷ binh chỗ hiểm đi. Vừa mới giao thủ, tử thị chính là tức khắc chiếm thượng phong Nghiêm chỉnh huấn luyện quỷ tộc binh sĩ gần như chỉ ở vừa đối mặt, liền bị tử thị trô áp chế, dĩ nhiên liên tục bại lui. Tê cáp, những thứ này tạm toái có cái gì rất không đúng. Trên người bọn họ, thanh tộc toàn bộ khí tức biến mất, giống như là giống như chết. Http, ngẳng tròn con. Trong bầu trời, mười mấy con quỷ tướng lúc này cũng là phát hiện tử thị dị thường, bọn họ mặt lộ vẻ kinh ngạc, trên mặt càng là toát ra ánh mắt nghi ngờ. Tuy là vu cổ thuật sĩ phục xuất tin tức. Đã bị trong chủ thành quỷ tộc cao tầng lấy được biết, nhưng lúc này trên bầu trời bập bềnh những quỷ này tộc, lại rõ ràng không có được biết cơ mật như vậy tư cách. Nô ha! Mà ngay cùng thời khắc đó, tại đây mười mấy con quỷ tộc tướng lĩnh trung quanh, cũng là đột nhiên nhảy lên mấy trăm đạo khí tức cường đại tử thị thân ảnh, hướng về những thứ này quỷ tướng không có dấu hiệu nào nhào tới. Cái gì, ngoài thành những thứ này tạp tói trong, tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ giáo? Chẳng lẽ có thánh tộc chi vương, muốn làm phản thánh hoàng bệ hạ sao là có dự mưu phản loạn, cảnh giới khắp thành cảnh giới. Mười mấy con quỷ tướng lớn tiếng gầm hống, bọn họ trên thân hình quần cuộn khói đen bay lên, huyền hóa ra tất cả hung bạo thú vật hư ảnh, hướng về chúng quanh mấy trăm đầu chân nguyên cảnh tử thị đánh tới. Hống hống hống, quỷ lực manh thú hung manh gầm thét, chúng nó nhanh đuốt sắc bén, nắm lên tất cả tử thị ra sức xé rách, trong khoảnh khắc liền có mười mấy tên chân nguyên cảnh sơ kỳ tử thị bị quỷ lực manh thú xé nát. Nga ha, nhưng mà, chúng quanh nhào tới chân nguyên cảnh tử thị Số lượng nhiều đạt mấy trăm, ở quỷ lực manh thú xé rách bị tóm lên tử thị lúc, số dư trăm con quỷ tộc tử thị đã phóng qua quỷ lực manh thú, nào tới mười mấy con quỷ tướng bên cạnh, trong nháy mắt liền đem mười mấy con quỷ tướng thân ảnh bá phủ. Tê cấp. Rầm rầm rầm. Tử thị trong vòng dây, mười mấy con tam nhãn quỷ tướng liều mạng phản kháng, tuy là bọn họ lại lần nữa đánh bay mấy chục con tử thị, tuy nhiên không còn cách nào ngăn cản không sợ hãi chút nào, tràn ngập tĩnh mịch lực lượng tử thị tấn công, trong nháy mắt liền bị mấy trăm tử thị xé rách thành mảnh vụn. Cảnh giới, ngoài thành phát sinh bạo động, thánh tộc binh sĩ xuất kích, bình định bạo động. Mà giờ khắc này ngoài thành phát sinh một màn cũng triệt để đem trong quỷ thành thủ vệ kinh động, vô số đạo giữ tận thân ảnh tự trong quỷ thành đập ra nhằm phía ngoài thành ba vạn ngưng khí hậu kỳ tử thị, tử thị tàn ra đem ngoài thành toàn bộ tam nhãn quỷ tộc khuấy động. Dương Hàn ẩn núp ở chỗ tối chỗ, hắn nhìn thấy phía trước quỷ tộc cự thành hơn thập vạn quỷ tộc binh sĩ lao ra. Trong mắt Hàn Mang chớp động, khóe miệng càng là hơi dơ lên, lộ ra một vẻ lãnh khốc độ cong. Hắn vung hai tay lên, một mực ngoài thành Quỷ tộc khu tụ tập danh giới hành động tử thị, tức khắc phát động, nhằm phía cấp thấp tam nhãn Quỷ tộc khu tụ tập bên trong, ba vạn tử thị sẽ chắn ra lẻ, trong nháy mắt liền biến mất ở ngoài thành mấy triệu cấp thấp Quỷ tộc trong. "Nô no hắc, nô no ha." Mà giờ khắc này, ngoài thành mấy triệu cấp thấp Quỷ tộc vẫn như cũ không biết mình bên cạnh phát sinh cái gì, ở ĩ tranh, cái cùng tư đấu tiếng hoàn toàn sẽ chết thị cùng quỷ thành quân coi giữ tranh đấu tiếng bao phủ. Chương 718, Tam đại quỷ Hậu Nay đây, đương ba vạn tử thị xông vào mấy triệu quỷ tộc trong, đột nhiên phát động một kích trí mạng lúc, những thứ này cấp thấp quỷ tộc cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị. Trong chớp mắt, liền có mấy vạn cấp thấp quỷ tộc bị tử thị chém giết, mùi máu tanh tức khắc bao phủ ngoài thành mấy triệu quỷ tộc trong. Tê cấp, huyết thực, huyết thực. Huyết khí nồng đậm, tức khắc đem tam nhãn quỷ tộc tạp nham đệ tiện trong huyết mạch hung ác tàn nhẫn tính tình kích khởi, tụ tập ở ngoài thành, luôn luôn bụng đói kêu vang cấp thấp quỷ tộc, như ong vỡ tổ nhằm phía bị xé rách thành mảnh vụn đồng tộc thân thân, tranh đoạt phần còn lại của chân tay đã bị cột thịt nát, quỷ tộc không tàn, hộ thực chi tâm, còn hơn giã thú càng hơn, vô số quỷ tộc càng là vì từng cục thịt nát từ đánh nhau, nguyên bản là vô tự quỷ tộc khu tụ tập, biến được càng thêm hỗn loạn. Tê cáp, tập thái môn, tất cả dừng tay, toàn bộ đang chết, để tiện tập thái. Bên trong thành nhảy ra hơn thập vạn thủ thành quỷ tộc binh sĩ, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, cũng là không gì sánh được nổi giận, dưới thân bụi đất tung bay, vô số quỷ tộc sẽ rách xoay đánh thành một đoàn, căn bản là không có cách tra tìm đến chết thị thân ảnh. Bọn họ tức giận tề hống một tiếng, trực tiếp xuống phía dưới phóng đi, trong tay công kích chẳng phân biệt được tử thị cùng chân chính quỷ tộc, tùy ý hạ xuống, phát tiết trong lòng tức giận, nỗ lực lấy bạo chế bạo. Hơn thập vạn nghiêm chỉnh huấn luyện, tu vi không kém quỷ tộc binh sĩ nhất để công kích tức khắc có vô số quỷ tộc bị trong nháy mắt chém giết, mà bị làm tức giận hung tính cấp thấp quỷ tộc cũng là quên được đối thủ thành quỷ tộc binh sĩ sợ hãi, bọn họ nhất tề đập ra, quỷ tộc binh sĩ chém giết cùng một chỗ, vu cổ lực đổi đoạt sinh tử. Dương Hàn giấu ở vô số quỷ tộc trong, hắn trên hai tay từng đạo vu cổ lực phân ra, lặng yên nhập vào tất cả cấp thấp quỷ tộc thân thể, cấp đoạt bọn họ sinh cơ, đem chuyển hóa thành tử thị, sau đó lại lần nữa đến chiến đoàn trong, mà chung quanh chém giết cùng hỗn loạn chiến đoàn trong. Từng đạo hàm chứa sát lục, khát máu, tức giận mặt trái khí cơ, càng là liên tiếp bị dương hàng trên hai tay một vòng tay thu nhận, một vòng tay phía trên màu đen hoa văn cũng là biến được càng thêm rõ ràng. Tất cả dừng tay, một đám ngu xuẩn. Mau mau dừng lại chém giết, toàn bộ dừng lại. Sau một nén nhang, quỷ tộc cự thành bên ngoài chém giết thậm chí đem bên trong thành quỷ tộc cao tầng kinh động, chỉ thấy trong quỷ thành, 15 nói hắc quang phóng lên cao, trong nháy mắt đi tới đi tới quỷ thành ở ngoài, cường đại uy nghiêm, tức hắc quét ngang toàn trường. 15 nói cường đại thần thức ba động, càng là bao trùn quỷ thành bên ngoài, sở hữu quỷ tộc khu tụ tập vực. Dấu ở quỷ tộc trong dương hàn nhìn phía 15 nói tự trong quỷ thành mọc lên ánh sáng màu đen, cùng với trong mơ hồ hiện lên thân ảnh, trong mắt cũng là có một luồng tinh mang hiện ra. Giờ phút này 15 nói khí tức cường đại, tu vi toàn bộ đến thần tuyển cảnh cường đại quỷ tộc trong, có 6 bóng người, tuy là quanh thân màu đen quỷ lực lượng quanh, nhưng có cùng nhân tộc không khác khuôn mặt cùng thân thể, là 6 gã thần tuyển cảnh thuần huyết quỷ tộc. Trong ba người. Dương Hàn hết sức quen thuộc, cũng là lúc đầu ở mãng xa bên trong tòa thành cổ, bị hắn dọa chạy hạt độc, đường phong, ưu lệ, toàn bộ đều là thần tuyển cảnh hậu kỳ thực lực. Mà còn lại ba tên thuần huyết quỷ tộc, Dương Hàn lại là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ toàn bộ mặc màu đen quỷ văn giáp trụ, một thân khí tức còn hơn hạt độc ba người, cao hơn rất nhiều. Mà còn lại 12 đạo thân ảnh, lại toàn bộ đều là tam nhãn quỷ tộc thân hình, một thân tu vi cũng bất quá vừa mới đến thần tuyển cảnh sơ kỳ. Tê Tê bái kiến phệ huyết thánh hậu, phệ độc thánh hậu, phệ cốt thánh hậu. mười lăm nói thần tuyển đại tu quỷ tộc uy nghiêm quét ngang, tức khắc để cho ngoài thành hỗ chiến quỷ tộc run lên trong lòng. bọn họ ngẩng đầu nhìn phía trên cao, gặp lại được ba tên mặc màu đen quỷ văn giáp trụ thuần huyết quỷ tộc sau, ngoài thành cơ hồ sở hữu tam nhãn quỷ tộc đều nương chém giết lẫn nhau, trong mắt tràn ngập kính sợ, hướng về trên bầu trời tam đầu thuần huyết hắc giáp quỷ tộc phụ phục quỳ lạy. từ thị tiến nhập địa, dương hàn thấy mười con thần tuyển quỷ tộc xuất hiện trong lòng co rụt lại, vội vã thuốc dục bị hắn chuyển ra tử thị, hướng về trước mắt trong đất không có đi. Trong ngay mắt, bị hắn luyện hóa cùng để thăng gần 500 đầu chân nguyên cảnh tử thị, thân hình dừng lại, toàn bộ chui vào tới đất trong, biến mất, lực lượng lớn nhất chi khí, cũng là toàn bộ ẩn nấp, biến thành không có một chút ba động khô héo thi hải. Nhưng bên trong sân còn lại gần 10 vạn đầu quỷ tộc cấp thấp tử thị, cũng là căn bản không kịp hành động. Ngoài thành mấy triệu quỷ tộc nhất tề quy lại, 10 vạn tử thị cứng ngắc thân ảnh, cũng là cực kỳ đột ngột đứng tức khắc dẫn tới trên bầu trời mười lăm tên quỷ tộc thần tuyển đại tu chú ý cái gì là là tử thị vu cổ thuật sĩ chẳng lẽ là cái nào hồi phục vu cổ thuật sĩ đi tới chúng ta thánh tộc cự thành trên bầu trời hạt độc đường phong ưu lệ tam đầu thuần huyết quỷ tộc ở nhìn thấy mười vạn tử thị trong ngáy mắt chính là tức khắc đưa bọn họ nhận ra ba người sắc mặt kỳ biến đồng thời lớn tiếng sợ tê cái gì vu cổ thuật sĩ những quỷ này tộc bị chuyển hóa thành tử thị nghe được hạt độc Đường phong đám người kinh hô, tam đầu mặc màu đen quỷ văn giáp trụ quỷ hậu, cùng với 12 danh thần tuyển quỷ xoái, cũng là biến sắc, bọn họ đã sớm ở hạt độc đám người chỗ ấy, biết vu cổ thuật sĩ hồi phục tin tức. Mười vạn tử thị, giết cho ta. Dương Hàn biết một trăm ngàn này tử thị một khi bại lộ, tất nhiên sẽ bị 15 con thần tuyển quỷ tộc cùng với vô số quỷ tộc binh sĩ tiêu diệt. Hắn quyết tâm trong lòng, cũng là lợi dụng khi sở hữu cấp thấp quỷ tộc quỷ lệ, mà 15 con thần tuyển quỷ tộc phân tâm trong lúc. Thôi động 10 vạn tử thị phát động tấn công, nơi này quỷ tộc chết nhiều một đầu, tương lai hiến quốc quân sĩ, liền sẽ thiếu trận vòng một gã. Nô hờ a a a, 10 vạn tử thị, không có tình cảm, cũng sẽ không suy nghĩ, nghe được Dương Hàn mệnh lệnh, bọn họ nhất tề phát động, hung mánh đánh về phía trung quanh quỷ tộc. Xẹt xẹt xẹt, từng đạo màu đen quỷ tộc huyết dịch, liên tiếp phụ ra, từng viên một xấu xí tam nhãn quỷ tộc đầu càng là nhảy lên thật cao, trong chớp mắt, liền có mấy trăm ngàn cấp thấp quỷ tộc. Bị 10 vạn tử thị sắc bén quỷ trảo kéo đứt cổ. Ta không có nhận thấy được thượng cổ vu cổ thuật sĩ khí tức tồn tại, hắn khả năng cũng không ở nơi này. Nhưng vì cái gì, sẽ có nhiều như vậy thánh tộc con cháu biến thành tử thị. 15 con thần tuyển quỷ tộc khiếp sợ hơn, tức khắc buông ra thần thức, tìm kiếm vu cổ thuật sĩ tung tích, nhưng một phen dò xét lại, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Không được, không thể để cho những thứ này tử thị ở đồ sắt chúng ta thánh tộc con cháu. Trước tiêu diệt những thứ này đáng ghét tử thị Thánh tộc binh sĩ, những thứ này đứng thân ảnh, đều bị làm vô cổ lực, bọn họ đã không phải là chúng ta thánh tộc con cháu, toàn bộ giết sạch bọn họ. Trên bầu trời, 15 con thần tuyển quỷ tộc đồng thời phát lệnh. Tê Các, xé nát bọn họ. Cần Tuân Thánh Hậu ý chỉ. Nghe được thần tuyển quỷ tộc phát lệnh, quỷ thanh ở ngoài, mấy triệu đầu nằm dạp trên mặt đất quỷ tộc, đồng thời phát động, hướng về 10 vạn tử thị phóng đi, trong nháy mắt liền đem bọn họ toàn bộ xé nát. Trưng 719 tiến nhập quỷ thành. Nhưng mà để ở nơi có quỷ tộc cũng không có chú ý tới, cũng là 10 vạn tử thị bị xé nát trước trong nháy mắt, từng đạo tĩnh mịch lực, lại sớm đã từ này chút tử thị trên thân thể làng ra, rơi vào trước mắt trong đất. Đem các loại hài cốt thu sạch thập thỏa đáng, một hồi lục hoàng tử ra lâm, nếu như thấy như vậy cảnh tượng, nhất định sẽ trách cứ chúng ta làm việc có hại. Nhìn thấy 10 vạn tử thị bị toàn bộ xé nát, mà vu cổ thuật sĩ thân ảnh, nhưng chưa hiện ra thân, trên bầu trời tam đại quỷ tộc vương hầu, cũng là âm thầm thở phào một cái trong một gã lông mày cốt nhô ra quỷ tộc nhìn dưới thân hỗn loạn bất ham thi hải khắp nơi trên đất cảnh tượng chân mày khẩn túc hướng về dưới thân hơn thập vạn quỷ tộc binh sĩ lạnh lung quát nếu như lục hoàng tử giá lâm nhận thấy được mày may không đúng ta liền đem toàn bộ các ngươi huyết tế cần tuân thánh hậu chỉ lệnh ở đây quỷ tộc binh sĩ binh sĩ nghe vậy trong lòng co rụt lại trong mắt đều hiện ra vẻ sợ hãi bọn họ vội vã khẽ thương thuận hừ rõ là kỳ quái vu cổ thuật sĩ cũng không tại này Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy tử thị, căn nguyên thượng, cổ vu cổ thuật, rõ là quỷ dị khó lường à. Một đầu khác thân hình cao lớn, lại chỉ có nhất hai quỷ tộc vương hầu trong mắt, lại mơ hồ có một tia hoảng sợ cùng lo lắng, lục hoàng tử lệnh chúng ta thành lập 600 vạn quỷ tộc đại quân, nhưng vừa mới một hồi hỗn loạn, lại làm chúng ta ít nhất tổn thất trăm vạn bộ tộc. Chuyện này thì không cách nào giấu giếm, chỉ có thể nói rõ sự thật, bất quá nơi này còn là muốn thu thập thỏa đáng, vạn nhất lục hoàng tử xúc cảnh mà thịnh nộ chúng ta cũng không có thể thừa nhận đệ tam danh quỷ tộc vương hầu thở dài một tiếng hôm nay chỉ có thể tận lực bổ túc chúng ta mỗi cái pháp lệnh truyền lại hồi điệu thâm nguyên thông đạo chỗ sâu mệnh dưới đất các đại bộ tộc ở phái một bộ phận tinh luyện cấp tốc chạy tới Tuân lệnh trên bầu trời còn lại quỷ tộc thần tuyển đại tu đều gật đầu bọn họ thân hình búng một cái theo tam đại vương hầu lại lần nữa tiến vào trong quỷ thành mà ở những quỷ này tộc đại tu sau ngoài thành mấy triệu quỷ tộc tròn Cũng có hơn ngàn nói thân hình nhảy lên, theo quỷ tộc thần tuyển đại tu, tiến nhập quỷ thành chỗ sâu. Hoàn hảo vừa mới nỗ lực không tính là hưởng phí, chẳng những hao tổn trăm vạn quỷ tộc, càng ta để cao 500 đầu chân nguyên hậu kỳ tử thị. Dương Hàn thả người nhảy một cái, theo những thứ này hơn ngàn đầu chân nguyên cảnh quỷ tộc, hướng về cự thành đi, ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn về phía dâu ở đại địa phía dưới 500 đầu chân nguyên cảnh tử thị, cười nhạt. Mười vạn cấp thấp tử thị bị xé nát trước cơ hồ toàn bộ lực lượng lớn nhất đều đã chuyển rời đến dưới đất ẩn núp 500 chân nguyên cảnh sơ kỳ tử thị trên thân, đưa bọn họ tu vi toàn bộ đề thăng tới chân nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực đại tăng. Ma Dương Hàn còn lại là thừa cơ hội này, tiến nhập trong quỷ thành điều tra một phen, cũng dự định chờ đúng thời cơ, ở trong quỷ thành chuyển hóa một ít tử thị, tiêu hao quỷ tộc chiến lược. Đồng thời trên bầu trời, tam đầu quỷ tộc vương hầu đối thoại, hắn cũng toàn bộ nghe vào trong tai, quỷ tộc thánh hoàng lục hoàng tử lại muốn hàng lâm này tọa quỷ thành. Dương Hàn tự nhiên muốn thấy thuần huyết hoàng tử chân diện sắc mặt. Quỷ tộc cự thành tuy là không chỗ không tiết lộ lấy khí tức âm trầm, nhưng cũng là cực kỳ cao đại liêu rộng rãi, bất quá khi Dương Hàn phóng qua trăm mét cao tường thành, tiến nhập quỷ thành bên trong lúc, cũng không có nhìn thấy trong tưởng tượng liên miên lâu vũ. Vừa mắt chỗ, toàn bộ đều là thấp bé gia thú chứng đồng, trừ chỉnh tề cùng rộng lớn một ít, cơ hồ cùng ngoài thành cũng không có gì khác nhau. Toàn bộ quỷ tộc trong thành trì, chỉ có ba chỗ đối lập nhau khá cao kiến trúc trong một tòa là cùng quỷ thành ở giữa, là một tòa xung quanh thành hình tam giác thật lớn kim tự tháp. Dương Hàn Diêu không nhìn lại, có khả năng thấy ở tòa này cao tới mấy trăm mị kim chữ tháp phía trên, có mấy trăm cái sâu thảm thông đạo, thỉnh thoảng có quỷ tộc tiến tiến xuất xuất, bay vút đi. Ngoài ra ở quỷ thành đông nam gác cùng với góc tây bắc, có một tòa dữ tợn, quái dị cao tháp tạo. Này hai tòa cao tháp đều chỉ có trăm mét cao, trên thân tháp toàn có khắc vô số quỷ tộc tượng đá, hoặc tấn công, hoặc chém giết, không giống nhau mà cùng. Tam đầu thuần huyết quỷ tộc vương hầu dẫn dắt 15 tên quỷ tộc thần tuyển đại tu tiến nhập quỷ thành sau trực tiếp hướng về trong thành vàng tháp đi thân hình nhanh chóng rất nhanh chính là biến mất, mà cùng nhau tiến nhập quỷ thành hơn ngàn đầu chân nguyên cảnh quỷ tộc còn lại là hướng về bốn phương tám hướng ra thú đại trưởng đi Dương Hàn ánh mắt nhìn quét cả tòa quỷ thành trong lòng hắn hơi suy nghĩ cước bộ hư không một điểm hướng về quỷ tộc góc tây bắc đi mấy cái nhanh chóng qua đi Dương Hàn thân hình chậm rãi đáp xuống quỷ thành góc tây bắc vô số ra thú đại trưởng trong lúc đó. Trong óc hắn thần thức chậm rãi tỏa ra đi, đem trùng quanh trong trăm rằm toàn bộ bao phủ, mấy hô hấp qua đi, Dương Hàn thân hình khẽ động, hướng về vô số gia thú trong đại trướng lướt gấp đi. Hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt Nazi, tiến nhập trong một tòa so trùng quanh gia thú trứng đồng, cao lớn hơn gia nhiều trong đại trướng. "Tê Các, ngươi là ai, mau cút ra ta đại trướng." Nay tọa gia thú trong đại trướng, ở lại là một đầu tu vi đã đến chân nguyên lục trọng cường đại quỷ giáo, hắn gặp Dương Hàn đột nhiên lệch vào hắn chỗ ở. Dữ tận quỷ xem, tàn mát ra nổi giận cùng tàn ngược ánh mắt. Tinh lực phong ấn. Nhưng mà Dương Hàn đối với cái này đầu quỷ giáo chất quát, cũng là hoàn toàn không dánh để ý, trong cơ thể hắn một đạo tinh lực tản ra, trong nháy mắt bao phủ này tọa đại trướng, đem hoàn toàn phong ấn. Lúc này mặc dù có quỷ tộc vẹn vẹn gần kề chướng đồng, cũng không cách nào nghe được bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Ngươi là ai, muốn làm gì? Quỷ giáo nhìn thấy Dương Hàn trên thân thể, dĩ nhiên tàn mát ra lộng lây tinh quang, khóe mắt không khỏi được nhân lại Trong miệng hắn chật quát, như là chất vấn, nhưng cao gầy thân hình cũng là sớm đã bước ra một bước, đánh về phía Dương Hàn. Hử! Dương Hàn thấy thế, cũng là hư lạnh một tiếng, hắn một bước tiến lên trước, đưa tay đưa tay về phía trước, liền đem đầu này quỷ tộc vẹn vẹn nắm trong tay, sau đó hai tay hơi phát lực dung một cái, chân nguyên lục trọng cường đại quỷ giáo liền bị hắn tinh lực, chấn vỡ sở hữu kinh mạch mà chết. Vù vù! Quỷ giáo ngã xuống, sau lưng của hắn thánh môn chậm rãi mở, tam sắc lưu quang lượn quanh qu một đầu cả người phía trên đầy gai nhọn màu đen thú vật anh linh tức khắc nổi lên dương hàn tê xuất tiểu đỉnh càng là trong nháy mắt liền đem đạo này quỷ tộc anh linh chiếm đoạt sau đó thân hình hắn khẽ chấn động biến hóa mấy hô hấp qua đi cũng là biến ảo thành vừa mới bị hắn chém giết quỷ giáo bộ dáng dương hàn lột ra quỷ giáo trên thân thô giáp giáp trụ mặc quần áo ở trên người mình trong tay chói mắt thoáng hiện cũng là xuất hiện một đạo mực hắc quỷ văn lệnh bài huyết nhận đâm thánh tộc thánh giáo đâm lớn thánh vượt huyết nhận bộ tộc Dương Hàn ánh mắt nhìn phía trong tay trên lệnh bài quỷ văn ấn ký, nhận ra đầu này quỷ giáo tính danh cùng thân phận, khoe miệng hắn cười lạnh một tiếng, phân ra một đạo nguyên lực đem đầu này quỷ giáo thân thể toàn bộ luyện hóa, mà lùi lại mở ra in ở bên ngoài lều tinh lực, xốc lên ra thú đại trướng, giẫm trận tại châu ra, hướng về góc tây bắc tòa kia đổ sụp quái tháp đi. Chương 720, trăm truyền thừa tháp, quỷ tộc cự thành góc tây bắc trăm mét quái tháp, tuy là thân tháp không cao, nhưng diện tích vải giảm, từ xa nhìn lại lộ vẻ được hơi cồng kềnh. Theo Dương Hàn thân hình tới gần quái tháp, hắn có thể đủ thấy rất nhiều tam nhãn quỷ tộc thân ảnh, tụ tập ở tòa này quái tháp chung quanh, nhìn phía quái tháp giữ tợn tam mục trong, đều có dày đặc chờ mong cùng hướng tới. Nhưng có mang theo một chút kính sợ, không dám tới gần. Điều này làm cho Dương Hàn trong lòng, đối với cái này tòa quái tháp, cũng là càng hiếu kỳ hơn lên. Hắn cước bộ tăng nhanh, mấy cái nhanh chóng, chính là đi tới quái tháp trước, cũng là nhìn thấy trăm tên tu vi ở ngưng khí cảnh đỉnh phong quỷ sĩ. Ở hai gã chân nguyên cảnh sơ kỳ quỷ giáo dưới sự hướng dẫn, gác đang trách tháp lối vào. Lúc này đang có vài đầu tu vi không kém tam nhãn quỷ tộc, đứng ở quái tháp nhất tầng cầm vào, chuẩn bị tiến nhập. Tê Cáp, Thánh Huyết Đan. Dương Hàn Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy môi đầu quỷ tộc khi tiến vào trước, đều có thể tự bên hông quỷ văn trong túi càn khôn, lấy ra 100 mai màu đen đang dược, giao cho gác đang trách tháp nhất tầng trước thủ vệ quỷ tộc. Dương Hàn trong lòng hơi suy nghĩ, cũng là đột nhiên nhớ lại Hắn từng ở hành lang tường ngoài thành trước, bị hắc giáp thuần huyết quỷ tổ, ban tặng một vạn mai thánh huyết đan. Dương Hàn trong tay ánh sáng màu đen thoáng hiện, cũng là xuất hiện một trăm hạt mang theo khí tức gầm lãnh màu đen đan dược. Tê cát, thánh huyết đan, giao ra thánh huyết đan. Dương Hàn đi tới quái tháp nhất tầng cổng vào, gác cửa tháp một gã quỷ sĩ, tức khắc tiến lên trước một bước, khẽ tề hống. Dương Hàn chậm rãi gật đầu, hắn sau đó ném đi một trăm hạt màu đen đan dược, tức khắc rơi vào tay kia quỷ sĩ trong tay. Một trăm mai thánh huyết đan, có thể ở thánh pháp tháp ba tầng trước dừng một canh giờ. Thủ tháp quỷ sĩ hai tay thu hồi thánh huyết đan, dưới nách con thứ ba cánh tay đưa ra, cũng là đem một cái màu đen xa lậu, chuyển dư dương hẳn. Xa lậu tan mất trước, nhất định phải rời khỏi quái tháp, bằng không tất có nghiêm khắc trừng phạt. Thủ tháp quỷ sĩ, thanh âm thẳng thiết. Yên tâm. Dương hẳn kết quả màu đen xa lậu, cũng là đồng dạng khẽ tê hống, sau đó hắn bước nhanh đến phía trước, đi vào quái tháp nhất tầng. Cái gì? chỉ có lớn như vậy. Dương Hàn lúc đầu cho rằng này tòa quái tháp bên trong cũng nhất định có không gian pháp trận bố trí, bất quá mại đến hắn tiến nhập, mới phát hiện, quái tháp bên trong không gian, cùng bên ngoài nhìn lại, cơ hồ một dạng cỡ. Bên trong tháp u ám, chỉ có hơn 10 ngọn đèn tỏa ra nhẹ nhẹ thanh hôi ngọn đèn, mỗi hơn 10 mét, treo ở nhất tầng đỉnh dưới vách đá. Ở bất tỉnh ánh sáng yếu dưới hạ trong, mấy không biết dùng có ích lợi gì kim trúc đúc thành giá sách, tỏa lạc tại không tính là phòng khoáng quái tháp nhất tầng trong cũng là lộ vẻ được có chút mê ngông. Đây là quỷ tộc điện tịch. Dương Hàn mắt sáng như đuốc, rơi vào trong một cái trên kệ sách, cũng là phát hiện trưng bày ở trong hơn 10 bản thẻ ngọc màu đen. Đoạt phách hấp thụ hoàng giai vũ khí thượng phẩm. Dương Hàn thân hình lóe lên, đi tới trước kệ sách, hắn thuận tay lấy ra một quyển thẻ ngọc màu đen, đặt ở trong tay, cũng là phát hiện, này lại gần là một bộ hoàng giai vũ khí thượng phẩm. Vũ khí chiêu thức công pháp trong, càng là mang theo quỷ tộc có một tàn bạo cùng âm u khí tức. Xem ra này tọa quái tháp, cần phải chính là quỷ tộc võ đạo truyền thừa tháp. Dương Hàn trong lòng nhất bẩm, nhân tộc cùng tam nhãn quỷ tộc, bản chính là sinh tử đại địch, tuy là chém giết lẫn nhau giao chiến vô số tuế nguyệt, nhưng cơ hồ có rất ít người tộc có khả năng đối quỷ tộc võ đạo truyền thừa, có chút hiểu rõ. Quỷ tộc tuy là hung bạo thành tính, nhưng truyền thừa cũng tự có chỗ độc đáo, ngược lại là có thể tham khảo một. 2. Hơn nữa ta tinh nguyên đạo hoàng kinh có thể dung hợp thu nhận thiên hạ các loại võ đạo nguyên quyết. Nếu là có thể đem quỷ tộc võ đạo nguyên quyết nắm giữ, tinh nguyên đạo hoàng kinh đẳng cấp, cũng sẽ có điều để thăng. Dương Hàn trong lòng ý niệm chớp động, hai tay nhấc một cái, vô số đạo màu đen quỷ lực, tự trong hai tay hắn tản ra, đem nhất tầng mấy trên giá sách, gần nghìn bản ngọc giản toàn bộ nắm lên, sau đó hắn thần thức tỏa ra, chìm vào những quỷ này tộc trong ngọc giản, đem trong ghi chép quỷ tộc công pháp võ thuật, toàn bộ ghi nhớ. Lấy Dương Hàn hiện nay tu vi cảnh giới cùng thần thức cường độ, ngàn bản quỷ tộc thẻ ngọc màu đen bất quá tốn hao nửa nén hương thời gian, chính là bị hắn toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Sau đó, Dương Hàn thu hồi quỷ lực, đem ngàn bản ngọc giản lại lần nữa đặt ở trên kệ sách, tốc bộ lướt trên, hướng về quái tháp tầng 2 đi. Quái tháp tầng 2 trong, đồng dạng đều biết cái kim loại màu đen giá sách trưng bày, bất quá trong trưng bày ngọc giản, còn hơn nhất tầng mà nói, cũng là phải thiếu rất nhiều, bất quá 5600 bản. Trừ một số ít hoàng giai cực phẩm vũ khí, nguyên quyết bên ngoài, đại thể đều là huyền giai hạ phẩm. Dương Hàn đồng dạng thi triển quỷ lực, đem các loại nguyên quyết, vũ khí, toàn bộ nhớ kỹ trong lòng, sau đó dẫm trận tại chỗ đi vào quái tháp tầng thứ ba. Cung tầng thứ nhất, tầng thứ hai không có quỷ tộc thân hình thường lui tới bất động, quái tháp tầng thứ ba bên trong, Dương Hàn cũng là có khả năng thấy bảy tám đầu tam nhãn quỷ tộc đang ở ba tầng trước kệ sách, lần xem ngọc giản, trong miệng thỉnh thoảng phát ra hương phấn tề hương tiếng. Tất cả cút mở. Http. Gần chuẩn com. Dương Hàn đại bộ mại tiến. Hắn mắt lạnh nhìn tầng thứ ba bên trong bảy tám tên chân nguyên cảnh sơ kỳ quỷ tộc, lạnh lùng quát: Tê Cáp, Tạp Thoái, ngươi ở đây cùng ai nói? Đáng chết! Trường chúng ta phải chua sát ngươi! Quái tháp ba tầng bên trong, bảy tám đầu tam nhãn quỷ tộc nghe được Dương Hàn ngự khí không tốt quát lạnh, đều là giận tí mặt, quỷ tộc trời sinh tính tàn bạo, tại sao có thể có nhường nhịn hai chữ? Bọn họ ném xuống ngọc giản trong tay, trực tiếp hướng về Dương Hàn vọt tới, sắc bén quỷ chảo ở ưu ám bên trong không gian, lập loè ưu lãnh. Hừ! Dương Hàn nhìn thấy những quỷ này tộc nào tới, lại gần là hừ lạnh một tiếng, hắn vung tay phải lên, một đạo bàng bạc quỷ lực tức khắc lan ra, đem này bảy tám đầu tam nhãn quỷ tộc thân thể hung hăng đánh bay, rơi xuống đang trách tháp tầng thứ 3 trên vách tường. Tê cáp, tê cáp, bảy tám đầu quỷ giáo bị Dương Hàn một kích, đều là thân thể đau nhức, nội tạng rung động, bọn họ phát ra thảm thiết có tiếng kêu thảm thiết, trong mắt tức giận cũng là hoàn toàn biến mất, lại mà thay thế cũng là một loại thật sâu kính sợ. Dương Hàn cũng sẽ không lý do những thứ này quỷ giáo, hắn bước đi đến tầng thứ ba ở giữa, vung hai tay lên, đem tầng thứ ba bên trong chỉ có hơn 300 bản huyền giai trung phẩm ngọc giản nắm lên, thần thức tiến nhập trong, ngắn ngủi mấy hô hấp qua đi, liền đem những ngọc giản này toàn bộ ghi vào trong đầu. Sau đó hắn tan mất quỷ lực, đem các loại thẻ ngọc màu đen sau đó nem xuống, xoay người hướng về quái tháp tầng thứ tư đi, chỉ để lại 8 con vẫn như cũ mặt mang kinh sắc quỷ giáo, nằm dạp trên mặt đất. Dương Hàn tự quái tháp ba tầng thang lầu mà lên, đi tới tầng thứ tư, quái tháp thang lầu đến nơi đây, cũng là toàn bộ hoàn biến mất, chỉ ở cuối thang lầu, hiện hiện ra một cánh phong bế màu đen cửa đồng. Cửa đồng trên, hai cái giữ tận kinh khủng quỷ tộc khuôn mặt sinh động như thật. Đứng lại, nơi nào đến đê tiện tạp thúy, cũng dám leo lên thánh tháp bốn tầng. Tầng thứ tư trước cửa đồng, hai đầu chân nguyên cảnh hậu kỳ quỷ tộc quỷ tướng uy nghiêm đứng lặng, bọn họ nhìn thấy Dương Hàn tiến lên, cái chán thụ nhãn, lộ hung quang. Trong tay pháp khi nhắm thẳng vào Dương Hàn cổ. Chương 721, Dạ Thương Quỷ Sư. Thử lâu không thể vào. Dương Hàn gặp hai đầu chân nguyên cảnh hậu kỳ quỷ tướng ngăn trở, hóa thành tam nhãn quỷ tộc bộ dáng thụ nhãn trong, cũng có một luồng tinh mang thoáng qua. Tiến nhập này tầng, cần nộp lên một nghìn mai thánh huyết đan. Nghe được Dương Hàn chất vấn, một đầu quỷ tướng hừ lạnh một tiếng, ngươi một cái nho nhỏ quỷ giáo ở đâu tới nhiều như vậy thánh đan, còn không mau mau tối lui. Hai vị đại nhân, nhận đâm bất tài vừa mới hoàn thành nhất kiện nhiệm vụ trong tay ngược lại có chút thánh đan dương hàn cười nhạt tay phải hắn một phen một nghìn mai màu đen thánh huyết đan liền xuất hiện ở trước người bị hắn dùng quỷ lực bao vây đưa đến hai gã quỷ tướng bên cạnh Hử! ngươi lại có một nghìn mai thánh huyết đan nhìn thấy dương hàn thuận tay xuất ra một nghìn mai thánh huyết đan hai đầu quỷ tướng quỷ nhãn cũng là hơi co rụt lại loại này thánh huyết đan ở quỷ tộc trong cơ hồ cùng nhân tộc bên trong thạch không khác hơn nữa càng chân quý trong ẩn chứa quỷ tộc tinh huyết không những có thể tăng cường tam nhãn quỷ tộc tu vi cũng có thể yếu ớt cải biến tam nhãn quỷ tộc tạp huyết cho quỷ tộc huyết mạch tinh thuần vì vậy mỗi một mai giá trị cũng là phi phàm một nghìn mai thánh huyết đan đủ để hối đoái nhất kiện chân nguyên hạ phẩm pháp khí không biết tiểu giáo có được hay không tiến nhập a dương hàn trong tay lại lần nữa hắc quang lóe lên có 50 mai thánh huyết đan hướng về hai đầu quỷ tướng trong tay kết kết khắc, tự nhiên có thể tự nhiên có thể lấy được dương hàn lặng yên đưa tới năm mai thánh huyết đan Hai đầu vừa mới vẫn giữ tận cùng nghiêm khắc quỷ tướng, lúc này xấu xí, đáng sợ khuôn mặt, cũng là ít có hiện ra một chút hòa hoang tiêu ý. Tiểu giáo mới vừa đến cự thành không lâu sau, không biết nơi này quy củ, hai vị đại nhân có thể hay không là tiểu giáo giới thiệu một. hai Nhìn thấy hai đầu quỷ tướng thần sắc hòa hoãn, Dương Hàn cử cử bốn con quỷ trào, khẽ cười nói. Dễ nói, không dám. Quỷ tướng được chỗ tốt, kiệt kết cười, này cự thành, cũng không có cái gì quy củ đang nói, chỉ cần đừng đắc tội cao tầng. Hết thể dễ nói, chỉ cần chân sắc bén, nói cái gì đều là quy củ. Bất quá này truyền thừa tháp, ngươi nếu như tiến vào tầng 4 trở lên, cũng là phải nhớ, ngàn vạn lần không nên tiến nhập tầng thứ 7, nơi đó là chấn thủ thánh tháp Dạ Thương Quỷ Sư dừng lại chi địa, nếu như đắc tội lão nhân gia ông ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Một đầu khác quỷ tướng khuyên bảo, tuy là Dạ Thương Quỷ Sư chỉ là một đầu quỷ sói, nhưng hắn thông thái nhiều kiến thức, ở chúng ta thánh tộc trong, địa vị không thấp. Dạ Thương Quỷ Sư. Dương Hàn nghe vậy, Trầm Dãi gật đầu, đem hai đầu quỷ tộc lời nói nhớ kỹ trong lòng. "Tiến nhập đi, này Thánh tháp tứ trọng, ngũ trọng, ngươi có thể dừng một canh giờ, bất quá nếu như muốn tiến vào tầng 6, vẫn còn cần nộp lên trên thánh đan 5000 mai." Gác quái tháp tứ trọng quỷ tướng, chân vung lên, sau lưng màu đen cửa đồng chính là trầm Dãi mở. Đã tạ hai vị. Dương Hàn khắc đúng cười, thân hình thoát một cái, cũng là nhanh chóng vào đến cửa đồng phía sau. Cách. Dương Hàn tiến nhập quái tháp 4 tầng, phía sau cửa đồng đột nhiên thu về. Ánh mắt của hắn nhìn phía quái tháp tứ trọng, chỉ ở bốn tầng không gian ở giữa, thấy một tòa lẻ loi giá sách, phía trên thưa thớt để không tới một trăm bản ngọc giản, lại toàn bộ đều là huyền giai vũ kỹ thượng phẩm, nguyên quyết. Xem ra quỷ tộc này truyền thừa, quả thật rất thưa thớt. Như vậy một tòa cự thành, tụ tập mấy triệu quỷ tộc tinh luyện, lại vẹn vẹn có một chút như vậy vũ kỹ, nguyên quyết. Dương Hàn nhìn này thiếu đáng thương ngọc giản, khẽ lắc đầu, sau đó hắn thần thức tàng ra, đem những ngọc giản này toàn bộ kí ức chính là hướng về quái tháp tầng 5 đi. Tầng 5 trên ra sách, để hơn 30 bản ngọc giản, lại toàn bộ đều là huyền giai công pháp đính cấp, vũ kỹ, còn như điệu giai công pháp, cũng là một quyển cũng không có. Dương Hàn ngược lại cũng không cảm thấy được kỳ quái, hắn đem các loại quỷ tộc ngọc giản toàn bộ ghi nhớ, chính là xoay người đi lên quái tháp tầng 6. Cùng tầng thứ tư một dạng, Dương Hàn đi tới tầng thứ 6, liền lại có một đạo thật lớn cửa đồng ngăn ở trước người, bất quá nơi này cũng không có bất luận cái gì quỷ tướng gác. Dương Hàn vừa mới nghe qua hai đầu quỷ tướng giới thiệu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hai tay hắn lóe lên, 5000 mai quỷ tộc thánh huyết đan liền bị hắn tế xuất, hướng về cửa đồng trên hai đầu giữ tận mặt quỷ pho tượng đưa đi. Tê cấp. Cửa đồng trên, hai cái nguyên bản không khí trầm lặng mặt quỷ pho tượng, ở cảm ứng được 5000 mai thánh huyết đan tiếp cận sau, khép lại miệng rộng đột nhiên mở ra, sau đó một cổ hấp lực truyền ra, đem 5000 thánh huyết đan toàn bộ nuốt vào. Veng. Và thánh huyết đan cùng vào, mặt quỷ pho tượng rượi vào cửa đồng cũng là ầm ầm mờ, một cổ càng âm lãnh cùng u ám không gian, chính là xuất hiện ở Dương Hàn phía trước. Dương Hàn giẫm trận tại chỗ đi, đã thấy đến ở tầng này bên trong không gian, cũng là có 10 khối màu đen san phẳng tảng đa lớn, trên mỗi tảng đa lớn, tất cả bày lấy một cái nho nhỏ màu đồng dương. Màu đồng dương cổ xưa, phân bố quỷ văn, không có bất kỳ tỏa ấn, nhưng Dương Hàn phân ra quỷ lực, muốn sắp mở ra, nhưng không cách nào đem xúc động. Chẳng lẽ còn cần Thánh huyết đan? Dương Hàn trong lòng hơi kinh ngạc, Hắn đi tới gần, cũng là phát hiện này mười cái tiểu dương phía trên, mỗi cái có một mặt quỷ phù điêu, cùng tầng thứ sáu cổng vào cửa đồng trên mặt quỷ, rất giống nhau. Dương Hàn vung tay lên, một viên thánh huyết đan chính là trực tiếp bay ra, hướng về tiểu dương phía trên mặt quỷ phù điêu. Tê cát, thánh huyết đan tới gần, tiểu dương phía trên mặt quỷ phù điêu một đạo tê hống tiếng phát ra, mặt quỷ há to miệng một cái, tức khắc đem này cái thánh huyết đan nuốt vào. Quỷ tộc trời sinh tính tham lam, đúng là không giả, năm thánh huyết đan cũng chỉ là tiến nhập tầng 6 vé vào cửa. Dương Hàn thấy thế, trong lòng không khỏi được cười khổ một tiếng, hắn đem còn lại thánh huyết đan toàn bộ lấy ra, hướng về trước người cái này màu đen màu đồng dương liên tiếp rơi đi. 3.800 mai thánh huyết đan, dĩ nhiên chưa đủ. Nhưng khi Dương Hàn đem còn lại thánh huyết đan toàn bộ đút đồ ăn cho màu đồng dương phía trên mặt quỷ phu điêu sau, trước người hắn màu đồng dương lại vẫn không có một chút phản ứng. Vẫn là Dương Hàn, trong lòng cũng không khỏi được có vài phần vẻ giận dữ, quỷ tộc này tham lam bản tính Tại đây quái tháp tầng 6 cũng là hiện ra hết chắc chắn. Dạ Thương Quỷ Sư, Dương Hàn nhìn một chút trước người màu đồng dương, thân hình nhất chuyển, ánh mắt cũng là nhìn phía tầng 6 không gian một góc, tại đó có một tòa đi thông quái tháp tầng 7 màu đen quái thạch thang lầu. Dương Hàn ánh mắt dọc theo màu đen quái thạch thang lầu, nhìn phía cuối thang lầu, ánh mắt của hắn hơi lập lòe, không biết đang tính toán cái gì, mấy hô hấp qua đi, hắn nhấc chân lên, hướng về quái tháp tầng 7 đi. Vô Liêm Sỉ, nho nhỏ tạp toái, cũng không đủ thánh huyết đan liền có dũng khí mở quái tháp tầng 6, điều này cũng làm cho thôi. Bản quỷ sư cũng không nhỏ cùng ngươi tính toán, nhưng ngươi dĩ nhiên dám can đảm bước vào bản quỷ sư dừng lại chi địa, phải bị tội gì? Mà ngay dương hàn cước bộ rơi vào đi thông quái tháp tầng 7 màu đen thang lầu trong ném mắt, một đạo tràn ngập tức giận cùng hung tàn dữ tợn tê hống, cũng là đang trách tháp tầng 6 bên trong đột nhiên văng lên, quái tháp tầng 7 bên trong thân tuẩn cảnh trung kỳ quỷ xoáy bàng bạc uy áp, lại thêm ở trong khoảnh khắc hướng về dương hàn hung mãnh đập tới nho nhỏ quỷ giáo, giới hạn ngươi trong vòng 3 ngày đủ một vạn mai thánh huyết đan, bằng không bản quỷ sư sẽ đem ngươi đe tiện thân thể toàn bộ cắn nuốt hết, mảy may phần còn lại cũng sẽ không còn lại. Chương 722, trốn, một vạn mai thánh huyết đan. Dương Hàn nghe được quái tháp tầng 6 bên trong, dạ thương quỷ sư tề hướng tiếng, khoe miệng cũng là hơi dơ lên, vẻ khinh thường cười nhạt, ở quỷ tộc trên khuôn mặt chậm rãi nở rộ, bước chân hắn cước bộ không có một chút ngừng lại, cũng là trực tiếp hướng về quái tháp tầng bảy đi. Tập thoái. Bản quỷ sư nói, ngươi không có nghe được sao? Cảm ứng được Dương Hàn cấp bộ, không có chút nào ngừng lại, Dạ Thương Quỷ sư thanh âm càng thêm tức giận. "Tập vái, chết." Sau một khắc, quái tháp tầng 7, một màu đen lân lân quỷ trảo đột nhiên lộ ra, hướng về Dương Hàn chính là vụ đến một cái. Đoạt phách quỷ trảo. Nhìn thấy Dạ Thương Quỷ sư quỷ lực cự trảo lộ ra tầng 7, Dương Hàn hư lệnh một tiếng, tay phải hắn biến trưởng thành trảo, đồng dạng đưa tay về phía trước, một đạo màu đen quỷ lực ngưng tụ mà thành quỷ trảo cũng là đột nhiên ngưng tụ mà thành nên hướng đối diện quỷ lực cự chảo Hừ, hoàng giai vũ kỹ thượng phẩm cũng dám đối kháng ta địa giai kỹ pháp vũ hồn thánh chảo tựa hồ là cảm ứng được dương hàn ngưng tụ quỷ chảo quỷ tích vận hành dạ thương quỷ sư xem thường trân trọng kỹ pháp cao thấp tất cả tu giả thi triển đối phó ngươi hoàng giai công pháp đầy đủ dương hàn cười nhạt trong lòng hắn ý niệm chấp động đoạt phách quỷ chảo trên ánh sáng màu đen đại thịnh cùng đối diện dạ thường quỷ sư vũ hồn thánh chảo tương hướng sẽ rất đi Xuyên. Chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiếng khe thế nổ vang, từ quái tháp tầng 7 tới U Hồn Thánh Trảo, lại bị Dương Hàn Hoàng giai quỷ tộc đoạt phách quỷ thủ một bà xé rách thành mảnh vụn. Điều đó không có khả năng, trừ phi ngươi là quỷ hậu, nếu không thì xem như là thần tuyển lục trọng quỷ xoái, cũng không khả năng phá giải ta U Hồn Thánh Trảo. U Hồn Thánh Trảo bị xé nát, quái tháp tầng 7 phía trên, truyền đến Dạ Thương Quỷ Sư rên lên một tiếng, sau một khắc, hắn tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc thanh âm, càng là thảm thiết vang lên. Ngươi đúng là ai, nay trong cự thành, chỉ có tam đại thủ thành thánh hầu cùng ba vị ẩn nút nhân tộc thánh hầu, căn bản không khả năng xuất hiện vị thứ 7 thánh hầu. Ai nói chỉ có quỷ tộc mới có thể xuất hiện ở cự thành bên trong. Dương Hàn cước bộ bước trên quái tháp tầng 7, một đạo mở phân nửa thật lớn cửa đồng chính là xuất hiện ở trước mắt. Dương Hàn đưa tay riêu không đẩy một cái, trầm trọng thật lớn cửa đồng chính là về phía sau mở, một gian bảy đầy thư tịch ngọc giản, các loại thiên kỳ bách quái vật phẩm tạp nham không gian chính là hiện ra ở trong mắt dương hàn. Mà ở chỗ này tạp nham không gian ở giữa, một mặt phủ kín nhu đúng ra thú trên rừng hẹp, một gã vóc người khom, thân hình khô héo giả nua quỷ tộc ngồi xếp bằng. Đâu này quỷ tộc, khí tức thâm trầm, mặc quỷ văn trường bảo, hai cái quỷ trong con người, tuy là đồng dạng mang theo quỷ tộc đặc biệt tham lam cùng hung tàn, nhưng cùng hắn quỷ tộc có chút khác hẳn, cũng là hắn con mắt dọc thứ ba tròng, lại mơ hồ có một kêu cơ trí quang mang lóe lên. Bất quá giờ phút này, lão đầu thương quỷ tộc khí sắc cũng là hơi trở nên trắng, ngực thở dốc cũng là có chút hỗn loạn. Hiện nhiên ở vừa mới cùng dương Hàn trong lúc giao thủ, thụ một ít tám thương thương. Đầu này quỷ tộc, đúng là dạ thương quỷ sư. Người đúng là ai? Dạ thương quỷ sư nâng lên hung ác quỷ con ngươi mắt, chỉ thấy quanh người hắn ẩn ẩn hắc quang thoáng hiện, 10 cái ẩn chứa quỷ lực pháp khí, chính là đột nhiên xuất hiện, quay chung quanh hắn già nua khô héo thân thể, chậm rãi bập bể du động. Cũng là mười cái chân nguyên thượng phẩm phát khí. Ta là ai? Không trọng yếu, trọng yếu là sau này một đoạn thời gian, ta chính là ngươi. Dương Hàn chậm rãi hướng đi dạ thương quỷ sư, bên hông hắn cửu sắc chói mắt thoáng hiện, chín chuôi tỏa ra mãnh liệt kiếm ý lộng lây kiếm khí, chính là đột nhiên xuất hiện. Này chín chuôi kiếm khí, mỗi một cái đều là đẳng cấp phi phạm, trong bảy thanh kiếm khí là chân nguyên cực phẩm pháp khí, mà ở vào trung tâm hai thanh kiếm khí trong, một thanh tím trưởng kiếm màu vàng óng trên tản ra khí tức, càng là đạt đến thần tuyển hạ phẩm. À, đó là cái gì kiếm khí? Vì sao trong cơ thể ta quỷ lực vận chuyển, đột nhiên trệ tắt nhiều? Nhưng Dạ Thương Quỷ Sư tại đây chín chuôi trường kiếm xuất hiện trong ngáy mắt, ánh mắt cũng là liền thì bị trong một thanh toàn thân đen kịt trường kiếm hấp dẫn. Chẳng biết tại sao, Dạ Thương Quỷ Sư chẳng những không cách nào thấy rõ chuôi này trường kiếm màu đen đẳng cấp, trong lòng càng đối với thanh trường kiếm này xuất hiện cực đại sợ hãi cùng hoảng sợ. Đây là, đây là trong truyền thuyết chuôi này quái kiếm, đại yến quốc thiếu niên hậu quái kiếm. Dạ Thương Quỷ Sư hai mắt đột nhiên co rụt lại, Như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên lui về phía sau, trong miệng càng là thảm thiết tiếng giống. Ngươi là ai? Ngươi đúng là ai? Tại sao có thể có đại hiến quốc thiếu niên hậu quái kiếm? Dạ Thương Quỷ Sư kinh nghi không định, một cổ không hiểu hàn ý càng là tập kích phía trên trong lòng. Kiếm này là ta, ngươi nói ta sẽ là ai? Dương Hàn cười lạnh một tiếng, ở Dạ Thương Quỷ Sư hoảng sợ trong trong mắt, Dương Hàn quỷ tộc thân thể chậm rãi tiêu tán, trên thân lân giáp cùng dưới nách hai cái nguyên lực quỷ thủ biến mất. Mấy hô hấp qua đi, một cái mặt sắc mặt tú lãng, dáng người cao ngất thanh niên chính là đứng ở dạ thương quỷ sư đối diện. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, người dĩ nhiên là nhân tộc, là nhân tổ. Dạ Thương Quỷ Sư trên mặt vẻ hoảng sợ càng thêm nồng nặng, hắn thân thể run rẩy run rẩy run, run, căn bản là không có cách tin tưởng trong mắt sở kiến. Ngươi vừa mới khí tức hoàn toàn chính là một gã chân chính thánh tộc con cháu, ngươi là làm sao làm được? Dạ Thương Quỷ Sư kinh thanh lệ thê. Côn nô kiếm Đối mặt Dạ Thương Quỷ Sư chất vấn, Dương Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới, hắn khẽ quát một tiếng, trước người chín chuôi kiếm khí tức khắc vừa nhảy ra, hóa thành cựu sắc cầu vòng kiếm, hướng về Dạ Thương Quỷ Sư cuốn giết tới. "Không, ta không thể chết được, ta muốn đưa ngươi thần thông, bẩm báo thánh hoàng, ngươi có thể huyễn hóa thành thánh tộc, là ta thánh tộc tương lai đại địch." Dạ Thương Quỷ Sư nhìn thấy cựu sắc cầu vòng kiếm vượt không tới, cũng là thảm thiết thảm tê, hai cánh tay hắn một trận, quanh thân 10 cái chân nguyên thượng phẩm pháp khí, tức khắc nhảy ra, hóa thành 10 đạo màu đen quỷ ảnh, hướng về cựu sắc cầu vồng kiếm mà tới. Ồ ồ ồ. 10 đạo màu đen quỷ ảnh vừa ra, tức khắc gầm phong nổi lên bốn phía, thảm thiết nghẹn ngào gào khóc thảm thiết chi âm, tràn ngập toàn bộ tầng 7 không gian. 10 đạo màu đen quỷ ảnh càng là trong nháy mắt biến ảo mà thành 10 đầu dữ tợn quỷ thú, thanh thế kinh khủng. Xẹt xẹt xẹt. Nhưng mà 10 đầu dữ tợn quỷ thú kinh khủng, nhưng cựu sắc cầu vồng kiếm cũng là uy thế càng hơn, chín chuôi kiếm khí ở giữa không trung nhất truyện. Tức khắc hóa thành cựu diệu kiếm trận, cựu sắc cầu vòng kiếm vòng xoáy chỉ là nhẹ nhàng nhất chuyển, liền tức khắc đem 10 đầu màu đen quỷ ảnh thôn phệ. A. Sau một khắc, cựu sắc cầu vòng kiếm trong nước xoáy, 10 đạo thảm thiết kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, chỉ thấy cầu vòng kiếm vòng xoáy hơi chấn động một chút, 10 cái màu đen quỷ thú pho tượng pháp khí, chính là tự cầu vòng kiếm trong nước xoáy, rớt xuống đất. Thiếu niên hậu, ngươi liền lưu lại nơi này tọa thánh tháp, chờ đợi 6 vị thánh hầu giết chết đi. Mà ngay 10 cái màu đen quỷ thú pháp khí Bị Dương Hàn chín chuôi kiếm khí đánh bại là lúc, quái tháp tầng 7 chỗ sâu, Dạ Thương Quỷ Sư đoán độc khe thế kêu cũng là vang lên lần nữa. Dương Hàn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Dạ Thương Quỷ Sư hai tay nắm chặt tầng 7 chỗ sâu một tòa quỷ tộc pho tượng, nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo lăn tăn hắc quang liền tự quỷ tộc pho tượng trên mọc lên, trong nháy mắt đem Dạ Thương Quỷ Sư thân thể bao vây. Sau đó, ở Dạ Thương Quỷ Sư trước người, một đạo màu đen quang môn đột nhiên hiện ra. Chương 723, U Tịch Chi Điển. Thiếu Niên Hầu coi như ngươi lợi hại hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản ta. Đạo này truyền tống trợn, thế nhưng thánh hoàng bệ hạ bộ trí. Dạ thương quỷ sư thân hình bị hắc quang bao vây, sắc mặt hắn tuy là hoán độc, nhưng trong thanh âm lại tiết lộ ra không gì sánh được đắc ý. Trừ phi ngươi là vu cổ thuật sĩ, có có thể cầm cố không gian vu cổ lực. Thế nhưng theo ta được biết, trên đời này vừa mới có thứ nhất vu cổ thuật sĩ hồi phục, vu cổ chi pháp căn bản sẽ không truyền ra. Dạ thương quỷ sư cười ha ha, hắn một bước lướt nhanh ra trực tiếp nhập vào đến trước người màu đen quang môn bên trong. Vu cổ lực. Dương Hàn nghe vậy, chân mày cau lại, chỉ thấy hắn trên lòng bàn tay, một đạo hắc nguyên lực màu xanh lục đột nhiên lan ra, đánh về phía quái tháp tầng 7 sắp biến mất màu đen truyền thống quang môn. Vu vụ. Mặc lục sắc vu cổ lực vượt qua giữa không trung, tức khắc bám vào ở màu đen quang môn trên, tạo thành một đạo như có như không nhàn nhạt bóng ma, sắp biến mất màu đen quang môn càng là bỗng nhiên dừng lại, dĩ nhiên ở trong chớp mắt, xuất hiện một chút hòa hoãn. Đi ra cho ta. Dương Hàn còn lại là một bước tiến lên, hắn đưa ra bị vu cổ lực bao vây cánh tay, thăm dò vào đến màu đen quang môn bên trong, hung hăng kéo một cái, tức khắc đem quang môn bên trong dạ thương quỷ sư đồng loạt ra. Thánh hậu, thánh hậu, đại yến thiếu niên hậu lẹn vào cự thành. Dạ thương quỷ sư tiến nhập màu đen quang môn, trong không gian chi lực đối với hắn thần hồn trúng kích, để cho hắn trong vòng thời gian ngắn xuất hiện một chút ngắn ngủi mê muội, cũng là không có nhận thấy được mình đã bị Dương Hàn đồng loạt ra. Dạ Thương Quỷ Sư mở cặp mắt ra, đột nhiên kêu lớn. "Dạ Thương Quỷ Sư, khỏi cần hô, ta ngay trước mặt người. Dương Hàn cười lạnh một tiếng. Là thiếu niên hậu thanh âm, chuyện gì xảy ra?" Dạ Thương Quỷ Sư nghe được bên tai truyền đến Dương Hàn thanh âm, trong lòng co rụt lại, hắn lắc lắc ngất xỉu đầu, mở cặp mắt ra cũng rốt cục thấy rõ trước mắt mặt. "A, thiếu niên hậu." Dạ Thương Quỷ Sư sợ hãi thê thê thê, ánh mắt của hắn quét về phía trung quanh, dĩ nhiên phát hiện mình vẫn như cũ vẫn đứng đang trách trong tháp. Mà bên cạnh màu đen quang môn, cũng là vào thời khắc này tránh thoát dương hàn vu cổ lực ngắn ngủi trói buộc, phải một cái, lần nữa biến mất không thấy. H.T.T.P. Trần. U à toài vậy, đó là vu cổ lực. Dạ thương quỷ sư ở màu đen quang môn biến mất trước mắt, cũng là bắt được lóe lên một cái rồi biến mất mặc lục sắc bóng ma. Người tại sao có thể nắm giữ vu cổ lực, điều đó không có khả năng, thượng cổ thời đại vu cổ thuật sĩ cũng là cực kỳ thần bí tồn tại, hiện nay trên đời, càng không thể nào có nắm giữ vu cổ thuật người. Dạ thương quỷ sư như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, hắn đầy tinh tế lăn giáp khuôn mặt, cũng bởi vì hoảng sợ mà biến được văn mẹo. Dạ thương quỷ sư, ngươi thân là quỷ tộc cao tầng, cần phải đối quỷ tộc thánh hoàng phản công đại yến kế hoạch, có chút hiểu rõ, nói cho ta biết, các ngươi quỷ tộc dự định lúc nào động thủ, lại sẽ áp dụng loại thủ đoạn nào? Dương Hàn trong tay vu cổ lực lan ra, đem nắm trong tay dạ thương quỷ sư thân thể chặt chẽ cầm cố, một đạo tràn ngập các loại khí tức âm lãnh vu cổ lực lại thêm trong nháy mắt nhập vào đến dạ thương quỷ sư trong thân thể những thứ kia tự mãng xa cổ thành đem về quỷ tộc từng có cái dạng gì tao ngộ nói vậy ngươi cũng biết nếu là không muốn bị ta luyện hóa thành tử thị liền ngoan ngoãn nói cho ta biết dương hàn quát lệnh mãng xa cổ thành dạ thương quỷ sư nghe vậy hắn quỷ nhãn mở ra tức khắc cảnh giác lớn tiếng kinh hô là người ngày ấy tự mãng xa trong tháp cổ đi ra vù cổ thuật sĩ là người người Ngươi dĩ nhiên tại trong tháp cổ lấy được thượng cổ vu cổ thuật sĩ truyền thừa. Dạ thương quỷ sư không muốn khảo nghiệm ta kiên trì, ta giới hạn ngươi ba cái hô hấp, nếu là không nói, liền hóa thành ta chết thì đi. Dương Hàn trong tay vu cổ lực liên tiếp lan ra, nhập vào dạ thương quỷ sư thân thể. Không, ngươi không thể đem ta trở thành tử thị, ta là thánh tộc chi sư, là thánh hoàng bệ hạ coi trọng nhất mười đại thánh sư một trong. Ngươi nếu như dám đả thương ta, thánh hoàng tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Dạ thương quỷ sư hoảng sợ nảy ra nhưng trong mắt vẻ dữ tợn, cũng là không mảy may giảm. Nói như thế, ngươi là không có ý định nói cho ta biết. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, trong tay hắn vu cổ lực chìm vào dạ thương quỷ sư kinh mạch, hung hăng đè một cái, tức khắc đem dạ thương quỷ sư kinh mạch toàn bộ đánh gãy. "À, thiếu niên hậu, thánh hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi, thánh hoàng thần thông, căn bản không phải các ngươi những thứ này thấp kém tạp toái có khả năng tưởng tượng ra, thánh hoàng vạn cổ cơ nghiệp, ai cũng ngăn cản không." Dã thương quỷ sư phát ra cuối cùng lực lượng thảm thiết thảm tê mà hậu thân thể vô lực rũ xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Bá, Mà ở Dạ Thương Quỷ sư phía sau, bốn màu lưu quang lượn quanh trong, một quyển màu đen điện tịch lặng yên hiện lên, cũng là một cái ngoại tộc vương cấp anh linh. Tiểu đỉnh tôn phệ. Dương Hàn phía sau, vạn vật khởi nguyên đỉnh nhảy ra, cái vừa Dạ Thương Quỷ sư màu đen điện tịch anh linh tôn phệ. Vương cấp anh linh, hữu tịch chi điện. Tiểu đỉnh thân là tổ giai đỉnh cấp anh linh, tôn phệ cùng chuyển hóa anh linh tốc độ tăng nhanh, cơ hồ ở trong nháy mắt kế tiếp Dương Hàn trong đầu chính là hiện ra dạ thương quỷ sư anh linh tin tức cạn kẽ. Vương cấp anh linh thiên phú, cảm ngộ tăng phúc. Dạ thương quỷ sư anh linh thiên phú tin tức, truyền lại đến Dương Hàn trong đầu, trong mắt hắn cũng là kéo xuống qua vẻ ngoài ý muốn niềm vui. Anh linh thần thông, chỉ có ở tiến giai thần tuyển sau, mới có thể chân chính có thể phát huy, mà Dương Hàn trước cắn nuốt anh linh, cơ bản đều là chiến đấu loại anh linh, trô vốn, có thiên phú, cơ bản tất cả đều là chiến đấu tăng phúc, hoặc là kỹ xảo. Nhưng lúc này hắn cắn nuốt giả thương quỷ sư điển tịch anh Linh, cũng là một loại hiếm thấy ngoại tộc anh Linh, cũng là có có thể làm cho nắm giữ người, ở cảm ngộ võ đạo là lúc, đối tu giả cảm ngộ lực, có tăng lên mức nhỏ. Tuy là để thăng biên độ cực thấp, nhưng đối với tu giả tinh tiến võ đạo, cũng là ý nghĩa phi phàm Này cái anh Linh mặc dù có chút đặc thù, bất quá nếu như lúc này thôn vệ chuyển hóa, tất nhiên sẽ đưa tới tinh lực quang trụ tối thể, ngược lại có chút bất tiện. Lúc này Dương Hàn không còn cách nào tiến nhập tinh phủ. Dạ thương quỷ sư này cái vương cấp anh linh, dương hàn cũng không tiện tức khắc thôn vệ chuyển hóa, chỉ có thể tạm thời phong ấn tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Dạ thương quỷ sư, ta muốn quỷ văn pháp bảo dùng một lát, thu hồi vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh. Dương hàn trong tay một vệ hào quang thoáng hiện, tức khắc đem dạ thương pháp sư quỷ văn trường bảo gỡ xuống, mặc quần áo ở trên người mình, trong lòng hắn ý niệm chớp động, khuôn mặt cùng thân hình cũng là lại lần nữa thay đổi, hóa thành dạ thương quỷ sư giả mua quỷ tộc bộ dáng. Này dạ thương quỷ sư. Nếu nắm giữ cùng trong giữ này tòa quỷ tộc truyền thừa tháp, so sánh chỗ chân tàng quỷ tộc điện tịch cùng pháp khí, cũng tất nhiên sẽ so với bình thường quỷ tộc quỷ soái phải nhiều. Dương Hàn nhất phất ống tay áo, đem dạ thương quỷ sư thi thể thuận tay tung, sau đó chậm rãi ngồi ở quái tháp tầng 7 ở giữa trên giường hẹp, tay hắn một chiều, bị hắn chín chuôi kiếm khi đánh lui 10 cái quỷ thú pho tượng pháp khí, chính là lạc ở trong tay hắn. Tinh lực rèn luyện. Dương Hàn nhìn một chút trong tay 10 cái quỷ thú pháp khí, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mười đạo lộng lây tinh lực chính là tự khí hải gia, hướng về này mười cái chân nguyên thượng phòng trong. Chương 724, Thần truyền đỉnh Khí. T. Các. Mười cái quỷ thú pháp khí là dạ thương quỷ sư chấn tháp pháp khí, bị luyện hóa nhiều năm, pháp khí trên quỷ lực là lớn, tự nhiên thập phần cường đại. Dương Hàn mười đạo tinh lực rơi vào phía trên, tức khắc dẫn tới mười cái quỷ thú pháp khí mãnh liệt phản kháng, mười cái quỷ thú pháp khí phía trên, có một đạo hình dạng quái dị xấu xí si bóng thú cẳng ra hung ác nào bắt tỏa ra uẩn uẩn chi quang tinh lực. Dạ thương quỷ sư sớm đã nga xuống, các ngươi kiên trì nữa thì có ích lợi gì? Dương Hàn nhìn tự quỷ thú pháp khí phía trên đập ra xấu xí bóng thú, lạnh lùng hư một cái, hai tay hắn pháp ấn bóp một cái, mười đạo tinh lực tức khắc luyện hóa thành mười cái tinh lực dây thừng, chỉ ở giữa không trung hơi khẽ quấn, liền đem mười đầu quỷ thú bóng ma chặt chẽ quấn quanh. Tinh lực luyện hóa, Dương Hán hai tay hư không nắm chặt, mười cái tinh lực dây thừng cũng là trợn căng thẳng, hướng về chính giữa xê đi. Tka. 10 đầu quỷ thú bóng ma trên, tức khắc từng đạo khói đen mọc lên, bị tinh lực dây thường luyện hóa. Quỷ thú bóng ma kêu thảm một tiếng, hóa thành bụi. Dương Hàn gặp dạ thương quỷ sư nguyên lực lạc gần đi trừ, lại lần nữa tướng tinh lực chuyển hóa thành quỷ lực, rơi vào này 10 cái quỷ thú pháp khí trên, đánh hạ bản thân nguyên lực lạc gần. Sau đó trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 10 cái quỷ thú pháp khí lần thứ 2 mọc lên, vòng quanh thân thể hắn đột nhiên xoay tròn, hóa thành 10 đầu dữ tợn đáng sợ quỷ lực bóng thú. Phát ra trận trận thảm thiết mà hung manh tề hùng tiếng. Để ta xem một chút, đầu này quỷ sư đã có cái gì cất giữ tích lũy? Dương Hàn thành công luyện hóa 10 cái quỷ thú pháp khí, hắn khẽ ngoắc một cái, 10 cái quỷ thú pho tượng chính là tụ hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái hình dạng quái dị thủ chạc, rơi vào trên cổ tay hắn. Dương Hàn lại lần nữa hư không nắm chặt, cũng là đem dạ thương quỷ sư túi chứa vật nắm trong tay, hắn hướng về phía trước ném đi, quỷ văn túi chứa vật miệng túi mở. Vô số vật phẩm chính là tự trong túi càn khôn rơi xuống ra. Nhiều như vậy thánh huyết đan, Dương Hàn ánh mắt đảo qua trước người xuất hiện vật phẩm, nhíu mày, tự dạ thương quỷ sư trong túi càn khôn lấy ra những vật phẩm này trong, lại có chín thành đều là tích tụ như núi màu đen đan dược, thô sơ kể đi, chính là không dưới mấy triệu mai, toàn bộ đều là quỷ tộc đồng tiền thông dụng, quỷ tộc thánh huyết đan. Tuy là những quỷ này tộc đan dược, đối với Dương Hàn mà nói, không có một chút tác dụng nào, nhưng hắn hơi suy nghĩ hay là đem những thứ này thánh huyết đan thu sạch lên. Sau đó trước người hắn còn lại vật phẩm trong, còn lại là nhiều quỷ tộc pháp khí, các loại quý hiếm tài liệu luyện khí, số lượng xa xỉ. Nhưng Dương Hàn ánh mắt đảo qua, đưa tay hư không nắm chặt, trừ ba cái vật phẩm bên ngoài, dư vật phẩm đều bị hắn một mạch thu hồi. Ở lại trước người hắn ba cái vật phẩm, cũng là một cái hình thức cổ xưa quỷ văn đỉnh khí, một cái màu đen da thú túi nhỏ, cùng với một quyển thẻ ngọc màu xanh. Dương Hàn nhìn về phía trước người 3 cái vật phẩm Hắn đầu tiên đem tay về phía trước tìm tòi, đem vị này hình thức cổ xưa, toàn thân đầy quỷ văn đỉnh khí, nắm trong tay, sau đó tản mát ra một đạo quỷ lực chìm vào trong. Sau một khắc, Dương Hàn nguyên bản bình thản khuôn mặt, cũng là tức khắc dâng lên một cực điểm kinh hỉ. Này, đây là thần tuyền đỉnh khí. Dương Hàn ánh mắt chặt chẽ hướng về trong tay quỷ văn đỉnh khí, thất thanh thán phục. Chiếc đỉnh này khí hình thức cổ xưa, toàn thân rậm rạp quỷ tộc văn ấn, nhưng phía trên cũng không có quá nhiều quỷ lực ba động hiện ra. Dương Hàn lần đầu gặp phía dưới, chỉ muốn làm cho này là một cái chân nguyên hạ phẩm đỉnh khí, vì vậy cũng không có quá mức để ý. Sở dĩ hắn đem chiếc đỉnh này khí lưu lại, cũng là bởi vì đỉnh loại pháp khí trong một vạn không có một, rất ít sẽ gặp phải, mà hắn tinh phủ trong đan cát, khí cát, có 9 tòa phát triển, cho đến hôm nay, cũng không có toàn bộ bố trí lên đỉnh khí. Nào biết, ngay Dương Hàn quỷ lực nhập vào trong lúc, cũng là cảm ứng được một cổ vợt xa chân nguyên pháp khí mãnh liệt quỷ lực ba động. Bất quá Cái này thần nguyên đỉnh khí phía trên, tựa hồ bị người bố trí mấy đạo phong ấn, nó uy năng cũng vì vậy đã bị một ít hạn chế. Theo Dương Hàn Quỷ Lực đem Quỷ Văn đỉnh khí toàn bộ dò xét, hắn cũng là phát hiện, tại đây tôn đỉnh khí bên trong, cũng là mơ hồ khắc dấu lấy ba đạo thuộc tính thần bí nguyên lực Hoa Văn, đem Quỷ Văn đỉnh khí bên trong mấy đại trận áp chế, không còn cách nào vận chuyển. Dương Hàn trong lòng hơi kinh ngạc, hắn phân ra một đạo Quỷ Lực hướng về ba đạo nguyên lực Hoa Văn, Quỷ Lực vừa mới tiếp xúc phía trên, chính là liền thì bị quỷ văn đỉnh khí trên trận pháp nguyên lực hoa văn căn uất, thật là mạnh mẽ nguyên lực phù ấn. Dương Hàn thấy thế, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh dị. Hắn lúc này cảnh giới, tuy là cận vi thần tuyển tam trọng, nhưng một thân tinh lực bằng bạc, lại đủ để cùng bình thường thần tuyển thất trọng vương cấp anh linh võ giả chỗ chống lại. Cũng lúc này, hắn lấy tinh lực chuyển hóa mà thành quỷ lực, tham dò ba đạo nguyên lực hoa văn, lại cơ hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, gần như trong nháy mắt liền bị nguyên lực hoa văn căn uất. Tuy là hắn tản ra quỷ lực, cũng không phải hắn toàn bộ lực lượng, nhưng loại này do tinh lực chuyển hóa tới quỷ lực, còn hơn dạng thương quỷ sư quỷ lực cấp độ, lại rõ ràng càng cao một bậc. Như vậy đó có thể thấy được, quỷ văn phía trên chiếc đỉnh nhỏ nguyên lực hoa văn mạnh vượt qua xa bản thân hắn cảnh giới cùng lực lượng. Loại này nguyên lực hoa văn lực lượng tầng cấp nhất định ở kim đan cảnh trên có lẽ chỉ có ta tinh phủ trong khí cắt trong trận pháp tiên hỏa có thể luyện hóa, bất quá lúc này tinh phủ ngoài có vu cổ phong ấn ngăn cản. Tạm thời vẫn là không còn cách nào luyện hóa. Dương Hàn trong lòng hơi suy nghĩ, không khỏi có chút mất hứng, lúc này hắn tuy là nắm giữ vô cổ lực, nhưng đối với luyện hóa tinh phủ tiểu châu phía trên phong ấn, lại không có bất kỳ giúp đỡ. Mà lấy hắn hiện nay thực lực, muốn dùng tinh lực luyện hóa tinh phủ tiểu châu phía trên phong ấn, ít nhất còn cần gần 3 tháng. Bất quá mặc dù vị này quỷ văn ma đỉnh bị thần bí nguyên lực phù ấn chỗ phong ấn, nhưng nó uy năng lại lại như cũng vượt xa ta chân nguyên cực phẩm đỉnh khí tử kim vương đỉnh, dùng để đối địch cũng là nhất đại lợi khí dương hàn nhìn trong tay quỷ văn ma đỉnh cười nhạt trong tay hắn trói mắt lóe lên đem đỉnh khí thu hồi ánh mắt cũng là nhìn về phía trước người kiện vật phẩm thứ hai một cái không biết dùng loại nào da thú chế thành bằng da túi nhỏ đây là dương hàn tướng thú da túi nhỏ mở lại phát hiện ở nơi này da thú túi nhỏ bên trong cũng là cất dấu sáu khối lớn chừng bàn tay da thú địa đồ mạnh vụn này mấy tờ địa đồ mạnh vụn tuy là nhìn như phổ thông thế nhưng bằng da cứng cỏi lấy Dương Hàn Thần tuyển cảnh tam trọng lực lượng cũng không cách nào đem những bản đồ này mảnh vụn phá hoại mảy may. Đồng thời những bản đồ này mảnh vụn cũng không hoàn chỉnh. Dương Hàn đem này bằng ra túi nhỏ trong 6 khối từng cái lấy ra hợp lại cũng không thể hoàn toàn tương liên. Thông qua 6 khối địa đồ trong mảnh vụn hoa văn cùng với danh giới, Dương Hàn có khả năng đoạn nhất định. Những mảnh vỡ này vẹn vẹn chỉ là lành lặn đồ 1 phần ba mà thôi. Đúng, ta ở mãng xa bên trong tòa thành cổ chém giết u ngược là lúc từng ở trong túi cản khôn đạt được một mặt cùng loại địa đồ. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn đem thần thức nhập vào đến bên hông trong túi càn khôn. Chốc lát sau, trong tay hắn chói mắt lóe lên, một khối cùng trước người sau khối địa đồ mảnh vụn phẩm chất một dạng gia thú địa đồ, chính là xuất hiện ở trong tay hắn. Chương 725, Quỷ tộc Thánh hoàng đại thủ bút. Dương Hàn đem lấy ra khối thứ bảy gia thú địa đồ, đặt ở trước người sau khối gia thú địa đồ mảnh vụn trong, dĩ nhiên cùng trong một khối gia thú một đoạn hoàn chỉnh tương liên. Đồng thời nối liền sau so đồ án cũng là cực kỳ tương tự rõ ràng cho thấy đến từ đồng nhất phó lãnh là đồ. Những bản đồ này mảnh vụn, đến đại biểu cho cái gì? Trấn thủ quỷ tộc truyền thừa thánh tháp dạ thương quỷ sư, có dấu 6 khối, dấu ở đại hiến núi ngược cũng có một khối. Dương Hàn nhìn trước người bảy khối gia thú mảnh vụn, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Hắn đem này bảy khối mảnh vụn cẩn thận cất kỹ, bỏ vào gia thú túi nhỏ trong, ánh mắt cũng là rơi vào kiện vật phẩm cuối cùng trong. Nay kiện vật phẩm thứ 3 là một quyển thẻ ngọc màu xanh, từ xa nhìn lại. Thì dường như Bích Lục Vũ trong đầm thổi phồng thanh tuyền, trong suốt trong suốt. Dương Hàn nhẹ nhàng đem cái này ngọc giản nắm trong tay, càng là có khả năng cảm thụ được một cổ cảm giác mát mẻ, tự trong ngọc giản chậm rãi truyền vào lòng bàn tay, chính là tâm thần hắn, cũng là hơi thư giãn. Đây là dùng linh tâm ngọc là chất liệu, luyện hóa ra ngọc giản. Dương Hàn trong mắt lộ ra một chút vẻ tán thưởng, linh tâm ngọc tuy là không phải là cái gì cực kỳ quý trọng thiên tài địa bảo, nhưng nếu muốn tìm một khối lớn như vậy cả ngọc, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn đem ngọc giản chậm rãi nhơ đỡ, trong tay một đạo tinh lực rơi vào trong, màu xanh linh tâm ngọc khái quát tức khắc ánh sáng như hoa tăng mạnh, sau đó một đạo ánh sáng màu xanh tự trong ngọc giản bắn ra, rơi vào dương hàn trước người, cũng là hiện hiện ra một bộ không gì sánh được bao la tráng lệ địa đồ. Trên bản đồ đầy vô số đường bộ, vốn lượn khúc chiết kéo mấy trăm ngàn dặm, cũng mơ hồ có từng cục bị ký hiệu rõ ràng đường nét, đem chọn khối địa đồ phân biệt số lượng 10 cái khu vực. Đây là Đại Yên quốc, Đại Trạch quốc, Dương Hàn ánh mắt rơi vào bức bản đồ này trên, tức khắc ở trong tìm được Yến Quốc cùng Đại Trạch Quốc, thậm chí là Mãng Sa Hoang Nguyên chỗ. Bất quá lớn như Mãng Sa Hoang Nguyên, giờ khắc này ở Dương Hàn trước người trong địa đồ, cũng gần là bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ. Bức bản đồ này cơ hồ bao gồm Huyền Hoàng Bắc Vực là một phần ba khu vực. Đồng thời cùng bình thường địa đồ không giống nhau là, Dương Hàn trước mắt địa đồ cũng không có mô tả mặc cho Hà Sơn xuyên địa mạo, sở hữu trên bản đồ, trừ ở một ít địa điểm mơ hồ đánh dấu các đại nước chưa hầu thành thị. Tông môn bên ngoài, liền chỉ có từng cái giống như đường hầm một dạng lộ tuyến. Đây là quỷ tộc sở hữu địa thâm yên lộ tuyến đồ. Dương Hàn thân hình đột nhiên đứng lên, trên mặt càng là hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Lúc này trước người hắn địa đồ, cũng là huyền hoàng Bắc vực dưới đất, sở hữu địa quỷ tộc vực sâu bản đồ chi tiết, thậm chí bao gồm quỷ tộc trên mặt đất đã thông các nơi thông đạo. Theo Dương Hàn ánh mắt nhìn quét trước người địa đồ, trong mắt hắn vẻ khiếp sợ cũng là càng thêm nồng đậm. Quỷ tộc thánh hoàng thật lớn thủ bút. Hắn dĩ nhiên đã sớm đả thông toàn bộ Huyền Hoàng Bắc vực địa thông đạo, hiện nay sở hữu địa thế giới, toàn bộ đã không trở ngại. Dương Hàn ngưng mắt nhìn địa đồ nửa ngày, mới chậm rãi thở dài một tiếng, sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào đại yến Cửu Châu cùng Vương đô chỗ, ánh mắt ngưng tụ, khí sắc cũng là đột nhiên biến sắc. Ở trên bản đồ, đại yến Vương đô chỗ trung quanh, mô tả lấy sáu cái nối liền địa thâm nguyên thông đạo, mà trong một cái lớn nhất đường hầm, thậm chí có hai cái cửa ra, đồng thời hai cái này địa điểm lối ra. Ngay vương đô phủ cận khu vực săn bắn bên trong. Một tháng trước, vương đô khu vực săn bắn đột biến, là quỷ tộc sớm đã kế hoạch tốt đại yến vương đô vận dụng chấn quốc Pháp khí phong ấn ra trong một cái cửa ra, nhưng có thứ hai chỗ quỷ tộc vượt sâu cửa ra ở phụ cận. Dương Hàn khí sắc không gì sánh được ngưng trọng, tay hắn vung lên, trước người địa đồ tức khắc tiêu tán, lại lần nữa trở lại thẻ ngọc màu xanh trong. Vũ cổ lực, đổi đoạn sinh tử. Dương Hàn hai tay Pháp ấn bóp một cái. Một đạo ánh sáng màu xanh sấm rơi vào một bên dạ thương quỷ sư trên thân hình. Nguyên bản cứng ngắc ngã xuống đất quỷ sư thi hài cũng là tức khắc phát ra một đạo thở dài tiếng, tự trên mặt đất nhảy lên, hai mắt lại lần nữa mở ra, u lục sắc quang mang chớp động, nhưng là bị Dương Hàn luyện hóa thành một đầu thần tuyển tử thị. Mặc vào bộ này áo giáp, theo ta ra ngoài. Dương Hàn ngón tay búng một cái, một bộ tháo vắt giáp trụ, tức khắc rơi vào dạ thương quỷ sư trong thân thể, đem hắn bộ mặt, thân thể toàn bộ che. Sau đó Dương Hàn bước rời ra trực tiếp hướng về quỷ tộc truyền thừa tháp phía dưới đi. Vương Đô phủ cận có 6 cái quỷ tộc vượt sâu thông đạo, lúc này không phải chuyện đùa, nhất định phải tức khắc bẩm bảo Yến Vương, sớm làm chuẩn bị, bằng không một khi quỷ tộc đại quân từ này 6 cái thông đạo ra, tiến đô là nguy. Dương Hàn thân hình như điện, ít đến một cái hô hấp thời gian, chính là đi tới quái tháp 4 tầng, hắn đẩy ra cửa đồng, liền muốn đi ra. Tiểu tướng bái kiến quỷ sư đại nhân. Quái tháp 4 tầng sau cửa đồng. Hai gã thủ vệ ở chỗ này quỷ tướng nhìn thấy Dương Hàn đi ra, cũng là liền vội vàng hành lễ. Quỷ sư đại nhân, tiểu tướng đang muốn tiến nhập truyền thừa thánh tháp thất trọng, thông báo đại nhân, không nghĩ tới đại nhân cái này xuất quan. Trong một gã quỷ tướng, tiến lên một bước, cung kính nói, vừa mới thủ thành ba vị thánh hậu đại nhân, truyền đến ý chỉ, sáu hoàng tử điện hạ sau ba ngày, liền sẽ hàng lâm cự thành. Thánh hậu đại nhân hy vọng quỷ sư đại nhân, ở sau ba ngày đi tới cự thành cử thành, cùng nhau xin đợi hoàng tử điện hạ đến Ta biết. Dương Hàn nghe vậy, chậm rãi gật đầu, sau đó hắn xem hai gã quỷ tướng một cái nói, ta có chuyện tạm thời, phải ra ngoài một ít thời gian, này thánh tháp bốn tầng trở lên, từ hôm nay trở đi liền tạm thời đóng, bất luận kẻ nào không được bỏ vào. Vâng, quỷ sư đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến nhập nơi này. Nghe được Dương Hàn phân phó, hai đầu quỷ tướng cũng là liền vội vàng gật đầu. Ừ, Dương Hàn cũng không nói thêm nữa. Bước chân hắn một điểm mang theo bị giáp trụ che lấp khuôn mặt quỷ sư tử thị hướng về quái tháp nhất tầng đi. Đi ra quái tháp, Dương Hàn mang theo quỷ sư tử thị trực tiếp hướng về quỷ thành ở ngoài đi. Dạ thương quỷ sư địa vị cao thượng, thủ vệ cửa thành quỷ tộc thủ tướng tự nhiên không dám ngăn trở, hỏi đến. Vì vậy Dương Hàn cũng là cực kỳ thuận lợi, liền thông qua cự thành cùng hành lang sau quỷ tộc thủ vệ, một nén hương qua đi, cực nóng ở giữa vùng bình nguyên, hỏa sơn bảy loàn danh dưới, Dương Hán tự dưới cắt vàng hành lang nhẹ ra. Ánh mắt của hắn nhìn trung quanh trung quanh, ở phân rõ phương vị sau, hướng về cực nóng bên ngoài bình nguyên, ngọc niệm huyền cùng với đại hiến 380.000 quân sĩ nơi chú đóng đi. Nô ha. Mà nhưng vào lúc này, tại không nơi xa, 14 đạo hư ảnh cấp tốc thoáng qua, hướng về Dương Hàn cấp tốc lướt đến, cũng là Dương Hàn bên cạnh cương vù cùng 11 con thần tuyển tử thị, cùng với tam đầu từng bị Dương Hàn tán ở dưới đất chân nguyên cảnh hậu kỳ tử thị. Theo ta đi. Dương thân hình thoát một cái, thối lui quỷ khuôn mặt lần nữa khôi phục làm gốc đến tướng mạo hắn mang theo mười lăm con tử thị một đường bay nhanh hướng về cực nóng bên ngoài bình nguyên đi sau ba canh giờ cực nóng bên ngoài bình nguyên đây dương hàn thân hình tự giữa không trung hiện ra ánh mắt của hắn nhìn phía phương xa rất nhanh liền thấy trôi lơ lửng ở cách đó không xa một trăm chiếc đại yến vân chu chương 726, trăm tiến quân tù binh dương hàn sư minh dương hàn thả người nhảy một cái một bước hơn mười dặm mấy cái nhanh chóng chính là xuất hiện ở đại yến vân chu bảy bầu trời Nhìn thấy Dương Hàn đột nhiên hàng lâm, phụ trách thủ vệ Đại Yến quân sĩ, cùng với Thất môn tứ viện đệ tử, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng, vội vàng hướng Dương Hàn hành lễ. Ngọc Niệm Huyền sư huynh ở đâu? Dương Hàn hướng về dưới thân Đại Yến quân sĩ, Thất môn tứ viện đệ tử hơi chắp tay, sau đó gấp giọng hỏi: Dương Hàn sư huynh, chờ, ta đây phải đi thông chi Ngọc sư huynh. Thấy Dương Hàn trên mặt hiện hiện ra một tia lo lắng, Vân Chu trên lạc Vân môn đệ tử cũng biết nhất định là có xảy ra chuyện lớn, bọn họ không dám do dự. Thân hình lóe lên, chính là tiến vào vân chu bên trong. Dương Hàn, người rốt cục trở về. Mấy hô hấp qua đi, Dương Hàn trước người, không khí hơi ba động, Ngọc Niệm huyền thân ảnh vừa xài bước ra. Ngọc Sư Huynh, ngươi hiện tại liền mang theo thủ hạ đại quân, cùng trung dũng hầu hội hợp, sau đó hỏa tốc chạy về Yến Đô, tuyệt đối không thể dây dưa. Dương Hàn hai tay pháp quyết bước lên, hướng về Ngọc Niệm huyền bắn ra, một đạo nguyên lực phù ấn chính là rơi vào Ngọc Niệm huyền trong tay. sư huynh Đây là quỷ tộc Thánh Hoàng ở Ta Đại Yến dưới đất sở hữu Địa Thông Đạo Địa đồ. Lúc này Yến đô sớm bị quỷ tộc Địa Thông Đạo vây quanh. Ta tin tưởng, quỷ tộc đem ở sắp tới đối với Ta Đại Yến triển khai hành động. Dương Hàn gấp giọng nói: Cái gì? Ngươi nói Yến đô phụ cận có quỷ tộc nối liền Địa Thâm Nguyên Thông Đạo. Hơn nữa không chỉ một cái. Ngọc Niệm Nguyên nghe vậy cũng là sắc mặt kỳ biến. Không sai, Thỉnh Ngọc sư huynh thông chi viễn chinh hậu, hỏa tốc dẫn người chạy về Yến đô, hợp phái người mang tin tức đi trước phản hồi Yến đô thông chi yến vương sớm làm chuẩn bị dương hàn gật đầu dương hàn ngươi không cùng chúng ta cùng nhau trở lại sao ngọc niệm huyền nghe được dương hàn lời nói cũng là đột nhiên hỏi cực nóng bình nguyên ẩn dấu có quỷ tộc cự thành mấy triệu quỷ tộc tinh nhuệ ẩn núp trong chuẩn bị tham gia nhằm vào ta đại yến hành động ta muốn muốn làm pháp kéo dài bọn họ một ít thời gian dương hàn khẽ lắc đầu hắn hướng về ngọc niệm huyền chắp tay nói ngọc sư huynh trân trọng chúng ta vương đô tài kiến dương hàn tiếng nói vừa dứt Thân hình cũng là lại lần nữa bắn lên, hướng về cực nóng Bình Nguyên chỗ sâu phản hồi đi. "Dương Hàn, ngươi nhất định phải cẩn thận." Ngọc Niệm Huyền nhìn Dương Hàn cấp tốc đi, dần dần biến mất tại chính mình trong tầm mắt thân ảnh, trong mắt một loại tràn ngập tỏ ý khen ngợi cùng kính ý sắt thái, chậm rãi mọc lên. Hắn nhìn Dương Hàn bóng lưng nhẹ giọng thì thào, mà sau đó thân hình nhất chuyển, hướng về sau lưng 380 ngàn đại yến quân sĩ, vung tay mà thét lên, "Đại yến tướng sĩ, hồi vương đô!" Tiến nhập quỷ thành trước trước tiên ở nơi này đem dạ thương quỷ sư anh linh triệt để thôn phệ. dương hàn cáo biệt ngọc niệm huyền phản hồi cực nóng bình nguyên hắn đi tới bình nguyên chỗ sâu phía sau vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh nhảy ra thân đỉnh hơi rung bị tiểu đỉnh nuốt vào bên trong đỉnh vương cấp anh linh u tịch chi điện tức khắc nhảy ra phủ ở giữa không trung dương hàn trong lòng ý niệm chấp động u tịch chi điện liền thì bị trong đỉnh nhỏ xương mù màu đen bao vây trong hát vụ u tịch chi điện một tiếng thảm thiết thảm tê hóa thành điểm hát mang dung hợp ở thân đỉnh trên Ở chân trời, một đạo lộng lấy tinh luân hiện ra, tinh lực quang trụ hạ xuống, đem Dương Hàn thân hình bao phủ, thuần túy tinh lực rèn luyện hắn thân thể. Sau một lát, đương tinh lực quang trụ tản đi, vạn vật khởi nguyên đỉnh không vừa lòng vô số anh linh phù điều thân đỉnh trên, một quyển đen kịt điển tịch chậm rãi hiện lên. Dương Hàn thân hình vào lúc này hơi chấn động một chút, nguyên bản nhân tổ khuôn mặt càng là trong nháy mắt biến thành dạ thương quỷ sư giả mô quỷ tộc thân thể. Sau lưng của hắn tổ giai anh linh vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh Càng là trong nháy mắt biến hóa thành bốn màu lưu quang lượn quanh đũ tịch chi điện. Lúc này Dương Hàn, một thân khí tức cùng dạ thương quỷ sư lại không hai dồn chỉ cần hắn chủ động hiện thân, bất luận kẻ nào cũng không thể phát hiện hắn thân phận chân thật. Đem các ngươi mười lăm, theo ta cùng nhau tiến nhập địa cự thành. Dương Hàn vung tay lên, mang theo bên cạnh mười lăm con cường đại tử thị, hướng về cực nóng bình nguyên chỗ sâu địa quỷ tộc cự thành đi. Bởi đã quen thuộc ra vào đường đi, sau ba canh giờ Dương Hàn Chính là lại lần nữa đi tới dưới Hòa Sơn, địa cự thành trước hành lang cùng vào. Bất quá, cùng hắn sáu canh giờ trước rời đi, có chút yên lặng hình dạng bất động, lúc này trước hành lang thật lớn trước tường thành, cũng là chi chít đứng đầy quỷ tộc, nồng nặc mùi máu tanh, càng là tràn đầy cả tòa địa không gian. Nhanh, đem các loại đại yến nhân tộc tạp tùy áp giải hồi cự thành, đợi đến lục hoàng tử bệ hạ Hàng Lâm, liền đem bọn họ cầm lại ăn vào, cử hành buổi lễ long trọng. Tế các, mỹ vị nhân tộc, mấy vạn người tộc đầy đủ chúng ta ăn non nê tiến nhập cự thành chỗ không gian trước trên tường thành đồ sộ cửa thành mở vô số quỷ tộc cầm trong tay lợi nhận thần sắc dữ tợn cùng hưng phấn ở tại bọn hắn trọng trọng vây quanh áp giải ở dưới từng tên một bị tước đoạt vũ khí giáp trụ đại yến quân sĩ thất môn tứ viện đệ tử vương đô đệ tử các khí sắt trắng bệnh cảm đạm lung lay sắp đổ lúc này toàn bộ bị trói hai tay chân đợi trầm trọng xiềng xích hướng về đen kỳ tú ám quỷ tộc cự thành đi mà ở bọn họ phía sau còn có từng chiếc từng chiếc đại yến vân chu bị quỷ tộc khống chế hướng về cự thành chậm rãi lái vào Viễn trinh hậu toàn quân bị diệt dương hàn đứng ở quỷ tộc đại quân cùng yến quân tù binh sau tuy là hắn sớm có dự liệu biết viễn trinh hậu lần này mạo hiểm tiến nhập cực nóng bình nguyên tình thế tất nhiên không hay nhưng lúc này khi hắn chính mắt thấy được nhiều như vậy đại yến quân sĩ yến quốc trẻ tuổi tuấn kiệt bị quỷ tộc tù binh trong lòng vẫn như cũ có chút trầm trọng này mấy vạn đại yến quân sĩ ta phải muốn thử lấy cứu phía trên nhất cứu Dương Hàn ánh mắt đảo qua trước người bị áp giải hơn năm vạn tên đại hiến quân sĩ, trong lòng âm thầm ở dưới nhất định tuyệt tâm. Sau đó thân hình hắn búng một cái, cũng là trực tiếp hướng về hành lang sau quỷ tộc cự thành đi. Bái kiến dạ thương quỷ sư đại nhân. Nhìn thấy Dương Hàn cấp tốc bay vút tới, trên tường thành mấy vạn quỷ tộc cũng là liền vội vàng hành lễ, cung nên Dương Hàn tiến nhập. Dương Hàn khí sắc lãnh đạm, đối với mấy vạn quỷ tộc cung kính, không có bất kỳ phản ứng. Hắn đi qua thật dài hành lang, trực tiếp hướng về trong thành lớn quỷ tộc truyền thừa tháp đi. Mang theo 15 con tử thị tiến nhập quái tháp, thủ vệ ở bốn tầng hai gã quỷ tướng tuy là hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng là không dám quá nhiều hỏi, bọn họ mở bốn tầng cùng vào, cùng nên Dương Hàn tiến nhập, sau đó nhìn lẫn nhau một cái, lại là cẩn thận từng ly từng tí đem cửa đồng tạo thành chữ thợ. Chỉ ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng, dạ thương quỷ sư, lúc nào đổi tính tình, dĩ nhiên sẽ miễn phí mang nhiều như vậy thánh tộc tiến nhập. Dương Hàn tiến nhập quái tháp, cũng không có dẫn đầu tiến vào tầng thứ 7, mà là tại quái tháp tầng 6 dừng chân lại. Tại đây nhất tầng trong, 10 cái màu đen cự thạch trên, còn có 10 cái màu đen màu đồng dương, cũng không có bị dương hàn mở ra. Hắn đứng ở 10 cái màu đen màu đồng trước dương, hai tay hư không một điểm, vô số thánh huyết đan chính là từ hắn bên hông quỷ văn trong túi cản khôn bay ra, hướng về màu đen màu đồng dương phía trên giữ tận mặt quỷ phù điêu. Tê T. -cáp. Cảm thụ được thánh huyết đan khí tức tới gần, 10 cái màu đen màu đồng dương phía trên mặt quỷ phù điêu liền như là hồi phục một dạng mở ra miệng to như chậu máu. Đột nhiên thôn phệ màu đen thánh huyết đan. Chương 727, ba đạo mật chỉ. 10 cái màu đồng dương, 10 tòa mặt quỷ phù điêu, đầy răng nhọn miệng rộng mở ra, từng viên màu đen thánh huyết đan, tựa như cùng giọt mưa một dạng bị mặt quỷ phù điêu căn cánướt. Tê các. Mà khi mỗi một tòa mặt quỷ phù điêu đều thôn phệ hai vạn mai quỷ tộc thánh huyết đan sau, một đạo thật dài tiếng gào thét, từ mặt quỷ phù điêu trong miệng đột nhiên phát ra. Giang giác, giang rắc. Sau một khắc, 10 cái mầu đồng dương đồng thời mở có một quyển bị ánh sáng màu đen bao vây ngọc giản, tự màu đồng trong dương chậm rãi nổi lên. Thánh ma quỷ thủy biến sợ hồn chú sát yêu tay hắc ám ở luyện hồn trưởng. Dương hàn ánh mắt đảo qua này mười cái màu đồng dương phía trên, nổi lên ngọc giản, từng cái điều tra, trong mắt cũng là thoáng qua một kia mừng rỡ. Nay mười bản ngọc giản, toàn bộ đều là địa giai hạ phẩm công pháp, tuy là đẳng cấp cũng không tính rất cao, nhưng cũng là quỷ tộc bên trong có chút chân quý võ đạo truyền thừa. U tịch chi điện. Dương hàn hai tay nhấc một cái trước người mười bản ngọc giản chính là bị hắn quỷ lực phó thác đỡ dương hàn thần thức tàng ra chìm vào này mười bản ngọc giản phía sau vạn vật khởi nguyên đỉnh càng là huyễn hóa thành u tịch chi điện vương cấp ngoại tộc anh linh u tịch chi điện bên trong thiên phú cảm ngộ tăng phúc cũng ở đây lúc này phụ ra ở dương hàn trên thân hắn hai mắt nhắm nghiền trong đầu mười bộ quỷ tộc địa giai hạ phẩm công pháp ở trong đầu hắn liên tiếp lưu truyền bị hắn ký ức nắm giữ sau đó chậm rãi cùng hắn tinh nguyên đạo hoàng kinh dung hợp lẫn nhau Quỷ tộc công pháp võ thuật tuy là hung ác, hung tàn, nhưng là lấy chỗ thích hợp. Một canh giờ qua đi, Dương Hàn mở hai mắt ra, sáng ngời trong trong mắt, một tia sáng chói chợt lóe lên. Lúc này mười bộ quỷ tộc công pháp đã bị hắn nắm giữ toàn bộ, chẳng những hắn võ đạo cảnh giới càng thêm tinh thâm, chính là tinh nguyên đạo hoàng kinh phẩm cấp cũng mơ hồ có chút đề thăng, gần như sắp phải đạt đến địa giai công pháp cực hạn. Dương Hàn trong lòng đối với hắn dung hợp rất nhiều công pháp mà thành tinh nguyên đạo hoàng kinh cũng là có vẻ mong đợi. Theo hắn liên tiếp dung hợp các đại môn phái, trùng tộc võ đạo truyền thừa, tinh nguyên đạo hoàng kinh một ngày kia cũng có thể thành công lột xác, hóa thành thiên giai công pháp. Quỷ tộc lục hoàng tử, còn nữa hai ngày thời gian, liền sẽ đến quỷ tộc cự thành. Ta muốn trước đó tận lực nhiều chuyển hóa một ít quỷ tộc tử thị, phương mới có thể giải cứu năm chục ngàn đại hiến quân sĩ. Tinh nguyên đạo hoàng kinh phẩm cấp tăng lên mức nhỏ, vẫn chưa để cho dương hàn vui sướng trong lòng kéo dài quá lâu. Lúc này hắn đang ở quỷ tộc trong thành lớn, cần phải làm sự tình lạ ở quá nhiều. Bất quá, lúc này quỷ tộc đại quân cùng Yến quân tù binh vừa mới phản hồi cự thành, bên trong thành tất nhiên sẽ rất táo tạp, cũng không thích hợp tùy tiện hành động. Dương Hàn thân hình nhất chuyển, đem 15 con tử thị ở lại quái tháp tầng 6, bản thân cũng là trực tiếp đi vào nói quái tháp tầng thứ 7. Dương Hàn hai đầu gối ngồi xếp bằng ở tầng 7 ở giữa gia thú trên giường em, vận chuyển tinh nguyên đạo hoàng kinh chậm rãi khôi phục nguyên lực trong cơ thể, tu dưỡng tâm thần, đem chính mình nguyên lực cùng tinh thần hoàn toàn khôi phục đến trạng thái tốt nhất sau 3 canh giờ hắn đột nhiên mở hai mắt ra, tự trên giường em nhảy xuống, mang theo mười lồng con tử thị, tự quỷ tộc truyền thừa quái tháp ra. lúc này bởi vì quỷ tộc đại quân cùng yến quân quân sĩ phản hồi, mà xuất hiện gây rối, đã dần dần dẹp loạn. cơ hồ sở hưu cấp thấp quỷ tộc, toàn bộ trở về đến bản thân ra thú bên trong lều cỏ, trận trận tê hưng tiếng, thỉnh thoảng tự từng ngọn ra thú bên trong đại trướng truyền ra, tràn ngập cả tòa quỷ tộc cự thành. dương hàn đi ra quái tháp, hắn trong ốc, bàng bạc ngưng luyện thần thức chậm rãi tỏ ra bao trùm phương viên trăm dặm. Đợi từng đạo tin tức phản hồi, đem chung quanh trong vòng trăm dặm cảnh tượng toàn bộ chiếu dọi trong đầu sau, thân hình hắn cũng là đột nhiên phát động, mang theo bên cạnh 15 con tử thị, hướng về quỷ tộc cự thành một chỗ xoá xỉnh emu lao đi, thân hình rất nhanh liền biến mất ở trong lamu. Chỉ có từng đạo hàm chứa tang thương thở dài bản thân, liên tiếp ở một tòa tọa quỷ tộc bên trong đại trướng, chậm dãi văng lên, sau đó lần thứ hai bình tĩnh lại. Sau 2 ngày trong thời gian, chứ cần phải nghỉ ngơi bên ngoài, Dương Hàn mang theo 15 con tử thị ở quỷ tộc trong thành lớn bên ngoài, khắp nơi chạy, lặng yên thu cắt tất cả quỷ tộc binh sĩ sinh cơ. Còn có tất cả cường hãn tử thị, ở Dương Hàn giữa hai tay, liên tiếp sinh ra. Mà theo hắn 15 con tử thị, cũng đều bị hắn đặt ở quỷ tộc cự thành đại địa chỗ sâu, hiện lặng lần nút, chờ đợi Dương Hàn kêu gọi. Đến sáng sớm ngày thứ ba, Dương Hàn tự quỷ tộc quái tháp nội tu cả hoàn tất, chính là rời khỏi quái tháp, hướng về quỷ tộc cự thành nơi cửa thành nhanh chóng đi dựa theo thủ vệ cự thành ba vị quỷ tộc quỷ hậu tin tức hôm nay chính là quỷ tộc thánh hoàng lục hoàng tử hàng lâm cự thành này tham kiến dạ thương thánh sư đương dương Hàn chạy tới quỷ tộc cự thành cửa thành chết lúc nơi đó đã sớm tụ tập vô số khí tức cường đại quỷ tộc dương Hàn liếc nhìn lại liền có thể thấy thủ vệ cự thành ba tên hắc giáp quỷ hậu cùng với hắc độc đường phong ưu lệ ba tên thần tuyển hậu kỳ thuần huyết quỷ tộc chính dẫn dắt hơn 20 đầu thần tuyển cảnh quỷ sói cùng với mấy ngàn con chân nguyên cảnh quỷ giáo quỷ tướng đợi chờ ở cửa thành trên. Ma nhìn thấy Dương Hàn chạy tới, trên cửa thành rất nhiều thần tuyển cảnh quỷ soái, chân nguyên cảnh quỷ giáo, quỷ tướng, tức khắc hướng hắn cung kính hành lễ, rất cung kính. Chính là sáu gã thần tuyển cảnh hậu kỳ quỷ hậu, cũng là hướng hắn hơi hành lễ, dĩ nhiên cũng mơ hồ mang theo một chút kính sợ. Xem ra này Dạ Thương Quỷ Sư, ở quỷ tộc trong địa vị không giống bình thường, thậm chí ngay cả thần tuyển hậu kỳ quỷ hầu cũng phải nhún nhường ba phần. Dương Hàn trong lòng hơi kinh ngạc, phải biết rằng quỷ tộc lấy thực lực làm trọng. Dạ thương quỷ sư bất quá chỉ là thần tuyển cảnh ngũ trọng cảnh giới, đồng thời bản thân lại thêm chỉ là một đầu tam nhãn quỷ tộc, mà không phải là thuần huyết. Nhưng lúc này trên cửa thành, chẳng những tam đầu tam nhãn quỷ hậu đối với hắn biểu thị tôn kính, chính là hạt độc đường phong cùng tam đầu thuần huyết đối với hắn cũng mang theo một chút kính ý. Sáu vị thánh hậu, bản thánh sư có một số việc dây dưa, đến chậm một chút, thỉnh vật kiến quái Dương Hàn hướng về trước người sáu vị thánh hậu, hơi hành lễ, lãnh đạo nói ra. Dạ thương quỷ sư nói giỡn, ngài là ta thánh tộc thập đại quỷ sư một trong, lại thêm phụng lục hoàng tử chỉ lệnh, trọng trách trong người, ngày đêm ở thánh tháp bên trong thôi diễn, dây dưa chốc lát, căn bản tính không được cái gì. Nghe được dương hàn lời nói, một đầu lông mày cốt nô ra, mặc hắc giáp thủ thành quỷ hậu, vội vã mỉm cười lắc đầu, chỉ nghe để cho thấp giọng hỏi, không biết thánh sư có từng tra tìm đến đại yến thiếu niên hậu trôi này quái kiếm lai lịch chân chính. Đúng vậy, lục hoàng tử phân phó thánh sư châu dò xét thôi diễn ba chuyện. Thánh sư cũng có thu hoạch sao. Một gã thân hình cao lớn, nhưng chỉ có một lô thai hắc giáp quỷ hậu, cũng là nhẹ dọng hỏi. Này ba chuyện, đều hết sức vướng tay chân, ta cũng gần là dò xét đến trong một. Hai. a, Nghe được hai vị quỷ hậu hỏi, Dương Hàn thần sắc vẫn như cũ lãnh đạo, chỉ nghe hắn chậm rãi lắc đầu, không có chút rung động nào nói. Thiếu niên hậu quái kiếm, vốn là thượng cổ thời đại, thái khôn kiếm tộc di vợ, chỉ là chui này quái kiếm dường như phát sinh một ít dị biến mới có thể thôn phệ ta thánh tộc tinh túy. chương 728 quỷ hoàng lục tử thỉnh dạ thương thánh sư chỉ giáo. nghe được dương hàn lời nói, đại hán đầu chọc bộ dáng thuần huyết quỷ tộc hận độc, liên thanh hỏi: thái khôn kiếm tộc ở thời kỳ thượng cổ cùng ta thánh tộc chính là sinh tử địch, có khả năng áp chế ta thánh tộc, thật cũng không kỳ quái. nhưng thiếu niên hậu quái kiếm lại có thể thôn phệ ta thánh tộc thân thể tinh túy, nhưng vẫn để cho ta cùng nghĩ mãi không thông. nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thiếu niên hậu trôi này quái kiếm cũng không hoàn toàn đúng thái khôn kiếm tộc vật nếu là ta đoán không sai thiếu niên hậu lấy được gần là quá đáng kiếm tộc một thanh tàn kiếm a dương hàn làm ra vẻ mê hoặc nói còn như vì sao là biến thành hiện nay quái kiếm một hồi đợi lục hoàng tử hàn lâm ta thì sẽ giảng giải cận kẽ cho các ngươi dạ thương thánh sư thật không hỗn là ta thánh tộc mười đại thánh sư dĩ nhiên thật có thể thôi diễn đến quái kiếm lai lịch nghe được dương hàn nói ở đây rất nhiều quỷ tộc không nghi ngờ giả trong mắt càng là toát ra vẻ kính nể Không nghĩ tới quỷ tộc đối với côn nô kiếm hưng thú lớn như vậy, chỉ là khác hai kiện đại giáo cùng dạ thương quỷ học thầy tình, thì là cái gì chứ? Dương Hàn tạm thời đem mấy vị quỷ hậu chất vấn, ứng đối qua, trong lòng cũng là âm thầm thở phào một cái. Ung ung. Mà nhưng vào lúc này, ở quỷ tộc cự thành phía trước trong hàng lang, một đạo kịch liệt tiếng sấm cũng là đột nhiên vang lên, chỉ thấy u ám trong hàng lang, ánh sáng như hoa tăng mạnh, một chiếc đại yến trăm trượng vân chu, từ hành lang một chỗ khác cấp tốc chạy tới, mệt hơi thở chính là xuất hiện ở quỷ tộc cự thành phía trên. Chúng ta tham kiến sáu hoàng tử điện hạ. Nhìn thấy đại yến vân chu chạy tới, ở đây rất nhiều quỷ tộc cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ đồng thời nằm dạp trên mặt đất, khẽ thể hống. Lục hoàng tử, dĩ nhiên cũng là một gã dấu ở đại yến trong quân ngũ thuần huyết. Dương Hàn vẫn chưa giống như chung quanh quỷ tộc một dạng nằm dạp trên mặt đất, hắn đứng tại chỗ, ánh mắt chậm rãi nâng lên, nhìn phía vân chu trên hơn 10 đạo thân ảnh, ánh mắt lập lòe, để cho hắn hướng một đầu quỷ tộc quỳ xuống tuyệt không có khả năng này. chư vị thánh tộc con cháu xin đứng lên. các ngươi vì ta phụ hoàng đại nghiệp, đấm máu xa trường, bản vương không dám nhận. đại yến vân chu trên hơn 10 đạo khí tức cường đại thân hình ngang nhiên đứng. những thứ này thân ảnh đều có nhân tộc mặt, trên thân không chút nào quỷ tộc khí tức tàng ra. nếu không phải không dùng tới côn lô kiếm, chính là dương hàn, cũng không cách nào đoán được những thứ này thân ảnh thân phận chân thật. lúc này đứng ở vân chu trên thân ảnh, toàn bộ đều là thần tuyển cảnh ở trên tu vi đặc biệt đứng ở phía trước nhất ba bóng người, cường đại nhất. Trên người bọn họ khí tức như có như không, quanh thân trên lại càng không lúc đó có nhàn nhạt lôi văn hư ảnh, toàn bộ đều là thần tuyển cảnh đỉnh phong tu vi. Mà giờ khắc này mở miệng nói chuyện, chính là này ba bóng người trong một người. Chỉ thấy hắn thân cao tám thước, mặt như ôn ngọc, tam lũ dâu dài đón gió phiêu đãng, rất có nho tướng làng là gió. Mà Dương Hàn nhìn thấy người này, khoe mắt cũng là đột nhiên nhân lại, bởi vì một tháng trước hiến v Hắn dường như từng ở giữa hồ trong đại điện, thấy qua cái này thân hình xuất hiện. Chẳng qua là lúc đó Dương Hàn vẫn chưa quá mức lưu ý người này, vì vậy cũng không biết hắn ở hiến quân trong thân phận cụ thể, bất quá nếu hắn có thể đủ xuất hiện ở giữa hồ trên đại điện, cũng đủ để chứng minh, người này ở hiến quốc, cũng là địa vị bất phàm, thân phận hiển hoách. Chúng ta thân là thánh tộc con cháu, có thể vì thánh hoàng phân ưu là chúng ta vô thượng vinh quang. Trên thành tường, rất nhiều quỷ tộc cùng kêu lên tề hống, thân hình chậm rãi đứng lên Dạ thương bái kiến lục hoàng tử, vừa mới trong lòng đột nhiên có cảm ứng, nhất thời thất thần, thật thất lễ, mong rằng lục hoàng tử không lấy làm phiền lòng. Dương Hàn nhìn thấy chung quanh quỷ tộc đứng dậy, mới mặt lộ vẻ kinh hoàng, hướng về vân chu trên quỷ tộc lục hoàng tử, hơi không người chịu lỗi. Ha ha ha, không sao không sao, chỉ cần dạ thương thánh sư có khả năng là bản vương thôi diễn ra từng tí huyền cơ, liền để cho bản vương hướng thánh sư hành lễ, có cái gì không được. Nhìn thấy Dương Hàn sợ hãi hành lễ, quỷ tộc lục hoàng tử ôn hòa cười. Dường như cũng không thèm để ý Dạ thương thánh sư Sáu hoàng tử điện hạ vài ngày trước Liền phát ba đạo mật lệnh Để cho ngươi thôi diễn Do xét ba cái bí sự Ngươi cũng có thu hoạch Tuy là lục hoàng tử sắc mặt ôn hòa Không có một chút vẻ tức giận Nhưng ở bên cạnh hắn Một gã vóc người mập mạp, Mặc cẩm y theo bảo một bộ thương nhân trang phục người đàn ông trung niên Cũng là quát lạnh một tiếng Dương hàn dương mắt nhìn lên Người này đúng là vân chu trên Trừ lục hoàng tử bên ngoài Khắc hai đầu tu vi thẳng đến thần tuyển đỉnh phong thuần huyết quỷ tộc một trong. chư vị yên tâm, lục hoàng tử phát tới ba đạo mật chỉ, tuy là bổn sư chưa từng toàn bộ thôi diễn, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. dương hàn hơi chắp tay, thanh âm chậm chạp lạnh lùng. há, thánh sư quả thực có thu hoạch. lục hoàng tử nghe vậy, trong mắt vui vẻ, ánh mắt của hắn nhìn quét cửa thành trên rất nhiều quỷ tộc, chậm rãi nói, chư vị thánh tộc con cháu, theo ta vào thành chủ phụ, cùng nhau nghe thánh sư phát hiện. tuân lệnh. Ở đây quỷ tộc nghe vậy, tức khắc cung kính đáp. Quỷ tộc cự thành trên cửa thành không, đại yến chế thức Vân Chu lại lần nữa xuất phát, hướng về cự thành bên trong chậm rãi đi. Trên thành tường rất nhiều quỷ tộc cũng là theo sát Vân Chu mà đi, đợi Vân Chu chạy đến trong thành lớn tâm khổng lồ đỉnh kim tự tháp diệt lúc, quỷ tộc thánh hoàng lục hoàng tử thả người nhảy một cái, tự kim tự tháp trên thân tháp một chỗ thông đạo nhảy vào, thân hình trong nháy mắt biến mất. Dương Hàn cùng rất nhiều quỷ tộc cao tầng cũng là theo lục hoàng tử thân ảnh, bay vút vào thân tháp thông đạo cùng dương hàn trong tưởng tượng âm u, lạnh lẽo bất động, vừa tiến vào này toà thật lớn kim tự tháp bên trong, một cổ ôn hòa cảm giác cũng là sông tới mặt, chỉ thấy lối đi này chẳng những rất phong khoáng, hơn nữa thông đạo lưỡng đoan vách tường đều nạm vô số quý trọng dạ quang bảo châu, đem bên trong lối đi theo ánh đặc biệt sáng ngời, cùng trong thành lớn quỷ tộc âm lãnh mà thô cạnh phong cách, rứt khoát ngược lại, dọc theo thông đạo mà vào, không bao lâu, bảy quỷ tộc chính là đi tới cuối lối đi, một tòa khí tượng to lớn, uy nga lộng lây đại điện chính là xuất hiện ở trong mắt dương hàn đại điện phía trên nhất tao nhã mặc đại hiến tướng lĩnh giáp trụ quỷ tộc lục hoàng tử bình yên mà ngồi hắn khí độ ung dung cao cao tại thượng liếc nhìn lại ngược lại giống như một vị nhân tộc chi vương mà không phải là quỷ tộc hoàng tử dạ thương thánh sư xin thỉnh ngài sắp xỉ ngày thôi diễn cặn kẽ giảng thuật rất nhiều quỷ tộc lục tục tiến nhập đại điện dựa theo địa vị cao thấp lần lượt đứng quỷ tộc lục hoàng tử còn lại là hơi lộ ra cấp thiết hướng về đại điện dưới đài cao dương hàn chậm rãi nói không biết, lục hoàng tử muốn nghe nhất kiện đây, dương hàn nghe vậy cũng không gấp trả lời mà là khạc đúng cười. đại yến thiếu niên hậu quái kiếm đối với ta thánh tộc mà nói tuyệt đối là nhất đại sát khí, mà vu cổ thuật sĩ hồi phục không thông báo có động tác gì đối với ta phụ hoàng đại nghiệp có thật lớn thay hoạn ngầm hai chuyện này đối lập nhau trọng yếu. lục hoàng tử hơi trầm ngâm nói mà gần chút thời gian đại đạo hồi phục xuất hiện biến cố quy tắc tốc độ khôi phục tăng nhanh mấy lần chuyện này tuy là ảnh hưởng thật lớn nhưng trong thời gian ngắn, cũng không biết nguy hiểm cho đến phụ hoàng ta đại nghiệp. Trưng 729, Thái Khôn Đệ nhất thần kiếm. Đại đạo hồi phục xuất hiện biến hóa, quy tắc tốc độ chữa trị tăng nhanh mấy lần. Dương Hàn nghe được quỷ tộc lục hoàng tử lời nói, nhưng trong lòng thì âm thầm cả kinh, hắn tuy là tiến giai thần tuyển, nhưng tu vi cảnh giới vẫn như cũ quá thấp, không còn cách nào chạm tới tầng thứ cao hơn. Đối với đại đạo quy tắc biến hóa, cũng không có quá mức rõ ràng cảm ứng. Bất quá lúc này Dương Hàn đương nhiên sẽ không đem trong lòng kinh ngạc biểu hiện ra ngoài, hắn hơi trầm ngâm sau, chậm rãi mở miệng nói, "Theo bổn sư thôi diễn tính toán, thiếu niên hậu quái kiếm, tuy là căn nguyên thượng cổ thái khôn kiếm tộc, nhưng bản thân cũng không phải hoàn chỉnh vận. Sở dĩ có thôn phệ ta thánh tộc thân thể tinh túy năng lực, cần phải là thiếu niên hậu có chút kỳ ngộ, dưới cơ duyên xảo hợp, là tàn kiếm biến dị sở chí." Dương Hàn nói tới chỗ này, đột nhiên nhìn phía Lục hoàng tử, hỏi, "Điện hạ còn nhớ được ta thánh tộc thánh tổ truyền thừa chi bảo sao?" Chuyên thưa chi bảo, lục hoàng tử đang ở tỉ mỉ nghe Dương Hàn lời nói, nghe được Dương Hàn đột nhiên chất vấn, lục hoàng tử ánh mắt, cũng là hơi lập lòe, chỉ nghe hắn trần chờ nói, thánh tổ suốt đời, cùng sở hưu bốn cái kinh thiên thánh khí, chia làm ma kiếm, ngục đao, cựu long phụ sơn cùng thần bí nhất thánh khí ma ngục phụ, không biết thánh sư hỏi, là nhất kiện thánh khí. Ma ngục phụ, Dương Hàn nghe được quỷ tộc lục hoàng tử nói đến quỷ tộc thánh tổ bốn cái thánh khí, trong đầu cũng là hồi tưởng lại hắn sơ nhập mãng sa hoang lúc ở tàn quỷ sa phỉ địa bảo trong kho từng gặp vị này quỷ tộc thánh tổ pho tượng ở quỷ tộc thánh tổ pho tượng bốn nhánh trên cánh tay từng mỗi cái nắm nhất kiện vật phẩm liền theo thứ tự là một thanh trường đao một thanh trường kiếm cựu long phụ sơn cùng với một khỏa toàn có khắc vô số hoa văn lại chỉ có lớn chừng ngón cái viên châu ngày đó dương hàn ở nhìn thấy này cái viên châu đệ nhất khoảnh khắc chính là một cái nhận ra này cái viên châu cùng hắn tinh phủ tiểu châu một dạng cũng là thượng giới đại tông đao ma kiếm ngục tông truyền thừa tiên phủ thánh sư, ngươi hỏi thánh khí. ngay dương hàn hơi thất thần trong lúc, quỷ tộc lục hoàng tử thanh âm cũng là vang lên lần nữa. điện hạ, ta hỏi thánh khí, chính là thánh tộc trong tay kinh thiên thánh khí cửu long phụ sơn. dương hàn không động thanh sắc, chậm rãi mở miệng nói, điện hạ thân là thánh hoàng trị tử, ứng đương chi đạo, ở thượng cổ đại chiến trong, thánh hoàng bệ hạ cửu long phụ sơn từng bị thái khôn kiếm tộc nhất kiện đánh nát, mà thái khôn kiếm tộc thần kiếm cũng đồng dạng bị tổn hại, hóa thành vô số mảnh vụn. thánh sư nói là thiếu niên hậu trong tay quái kiếm chính là thái khôn kiếm tộc đệ nhất thần kiếm côn nô kiếm mạnh vụn quỷ tộc lục hoàng tử nghe vậy thần sắc kịch biến an tọa ở rộng lớn vương trên ghế thân thể cũng là đột nhiên đứng lên thiếu niên hậu dĩ nhiên nắm thái khôn kiếm tộc thần kiếm mạnh vụn không được ta nhất định phải đem chuôi này quái kiếm tự thiếu niên hậu trong tay cất đi quỷ tộc lục hoàng tử lạnh lùng nói thượng cổ những năm quấy thái khôn kiếm tộc bị ta thánh tộc cáp chế cơ hồ sẽ đắm nhưng lúc khẩn cấp quan trọng thái khôn nhất tộc cử toàn tộc lực Luyện 18 chuôi Thái Khôn Hoàng kiếm, đúc lại côn Ngô thần kiếm, chém liên tục ta thánh tộc 13 vị bản thánh. Những năm gần đây, ta thánh tộc Lịch Đại Thánh Vương, Thánh Hoàng, thu thập tản mát cùng Huyền Hoàng Bắc vực côn Ngô thần kiếm mạnh ngút 16 mai, toàn bộ phong ấn là chính là ngăn cản côn Ngô kiếm trọng sinh. 18 chuôi Thái Khôn Hoàng kiếm đúc thành Thái Khôn kiếm tộc đệ nhất thần kiếm, côn Ngô kiếm. Lúc này, Dương Hàn trong lòng khiếp sợ, không kém chút nào Lục hoàng tử, hắn vừa mới sở dĩ nói ra côn Ngô kiếm một ít càng kẻ chính là muốn muốn từ lục hoàng tử trong miệng ngói ra một ít liên quan tới côn ngô kiếm lai lịch chân chính tin tức dù sao quỷ tộc thân là thái khôn kiếm tộc sinh tử địch đối với thái khôn kiếm tộc hiểu rõ cũng nhất định cẩn kẽ nhất lục hoàng tử thật muốn khắc chế thiếu niên hậu trong tay quai kiếm cũng không phải là việc khó dương hàn ý niệm trong lòng nhanh đổi trong óc hắn một tinh quang thoáng hiện đột nhiên mở miệng nói nếu là ta có thể có được mấy mai côn ngô kiếm mệnh vụn, thôi diễn phỏng đoán mạnh miệng không dám nói thế nhưng muốn suy tính ra thiếu niên hậu tung tích cũng là ở dễ dàng bất quá. Hơn nữa, ta có ba thành chắc chắn, có thể tìm được khắc chế côn ngô kiếm áp chế ta thánh tộc cách làm. Dương Hàn chậm rãi nói. Thánh sư lời ấy quả thật. Lục Hoàng tử nghe vậy, trầm mặc chốc lát, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, nhìn phía Dương Hàn. Đây là tự nhiên, côn ngô kiếm, thái khôn kiếm tộc vì ta thánh tộc đại địch, ta gần trăm năm nay, một mực thôi diễn côn ngô kiếm áo nghĩa, cũng coi như hơi có tâm, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy liền đoán được thiếu niên hậu trong tay quái kiếm lai lịch Dương Hàn nhìn thấy Lục Hoàng Tử phản ứng nhưng trong lòng thì kinh hỉ và phẫn Lục Hoàng Tử nếu đã biết như vậy chất vấn liền cho thấy hắn rất có thể có điều động bị quỷ tộc chỗ phong ấn côn ngô kiếm mảnh vụn quyền lực hơn nữa ta rất có chắc chắn có thể căn cứ côn ngô kiếm mảnh vụn khí tức tìm được giải rác ở huyền hoàng bất vực dư côn ngô kiếm mảnh vụn Dương Hàn cười nhạt ba con quỷ trong con người cũng là hiển hiện ra cường đại tự tin dạ thương quỷ sư nếu là thật có thể như ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành chuyện này, ngươi chính là ta thánh tộc đệ nhất công thần, ta nhất định sẽ bẩm báo thánh hoàng, để cho ngươi đứng hàng thập đại quỷ sư đứng đầu. Lục hoàng tử sắc mặt trinh trọng, trong tay hắn trói mắt lóe lên, một cái hộp gỗ màu đen chính là xuất hiện ở trong tay hắn. dạ thương thánh sư, trong cái hộp gỗ này chỗ phong ấn chính là ba tháng trước ta chỗ tìm được thứ 17 mai côn ngô kiếm mảnh vụn, ta vốn định đưa nó hiến cùng cha hoàng, bất quá ngươi đã có chút nhu cầu, ta liền đem nó ban cho ngươi. Lục Hoàng Tử nói tới chỗ này, trong mắt cũng là thoáng qua một chút rất tiếc, nhưng sau một khắc, hắn vẫn là nhẹ nhàng ném đi, đưa nó đưa đến Dương Hàn trước người. Đa Tạ Điện Hạ tín nhiệm bổn sư, Điện Hạ yên tâm, dạ thương nhất định sẽ tận lực tìm kiếm thiếu niên hậu quái kiếm tin tức, mau chóng thăm dò côn Ngô Kiếm uy năng áo nghĩa. Dương Hàn tiếp nhận hộp gỗ màu đen, trong lòng kinh hỉ vạn phần, côn Ngô Kiếm chi uy, hắn hiểu rõ là khắc xấu nhất. Nếu là có thể đem này trong hộp gỗ côn Ngô Kiếm mạnh vụn cùng hắn luận tiên hồ trong côn Ngô Kiếm dung hợp. Nhất định có thể cho huy lực đại tăng, thậm chí có tỷ lệ đột phá làm kim đan phát khí. Dạ thương thánh sư, ngươi nhất định phải dành thời gian, mau chóng thôi diễn phá dịch côn lô kiếm uy năng áo nghĩa. Ngươi phải biết rằng, hiện nay thánh hoàng đại nghiệp sắp thành, rất nhanh liền muốn ở chư vị trong hoàng tử, chọn chọn thái tử. Lục hoàng tử trong mắt tràn ngập cực nóng, mà ta nếu là có thể thuận lợi bắt tiến quốc, liền cũng có tranh đoạt ở dưới thánh tộc thái tử tư cách. Điện hạ yên tâm, dạ thương nhất định đem hết khả năng. Dương Hằng gật đầu. Thân sắc cũng là biến được có chút nghiêm nghị. Dạ Thương Quỷ Sư, người đối với mãng xa bên trong tòa thành cổ, Vu cổ thuật sĩ đột nhiên hồi phục một chuyện, có từng tính tới cái gì? Lục hoàng tử lấy được Dương Hàn khẳng định trả lời, trên mặt cũng là có vẻ vui mừng mơ hồ mọc lên, hắn đang nói hơi ngừng lại, đợi yên lặng tâm thần sau, mới mở miệng lần nữa hỏi. Vu cổ thuật sĩ? Dương Hàn nghe được Lục hoàng tử chất vấn, khóe miệng cũng là mọc lên một lạnh lùng nụ cười. Chương 730, Kim đan cơ hội. Điện hạ Ta thánh tộc ở lâu mãng xa hoang nguyên địa, ngươi cũng đã biết này, mãng xa hoang nguyên tạo thành nguyên nhân thực sự. Dương Hằng cười lạnh nói, mãng xa hoang nguyên cùng đại yến minh châu vẹn vẹn hơn 10 dặm ngăn cách, nhưng giống như hai phe thế giới. Không sai, mãng xa hoang nguyên tuy là tự cổ hoang vu, nhưng đại yến minh châu, thậm chí đầm lớn biên cảnh cùng mãng xa hoang nguyên tiếp giáp, lại tứ quý rõ ràng, thảo mộc phồn thịnh, xác định rất quái dị. Quỷ tộc lục hoàng tử gật gật đầu nói, trong lúc này nguyên do, xin thỉnh dạ thương thánh sư công khai, điện hạ. Chúng ta hiện nay chỗ toàn bộ Mãng Sa Bình Nguyên, thật từ lúc trong thời kỳ thượng cổ, liền bị Vu cổ thuật sĩ nhất mạch Bảy Kinh Thiên đại trận, Mãng Sa bên trong vùng Bình Nguyên sở hữu Thiên địa nguyên khí, ngũ hành linh khí, cơ hồ đều bị đại trận chấn nhiếp lấy. Dương Hàn trầm giọng nói, mà bị thu lấy Thiên địa nguyên khí, ngũ hành linh khí, đều bị truyền tống đến Mãng Sa cổ thành tháp lớn ở dưới bí bảo không gian, cũng chính là thượng cổ Vu cổ thuật sĩ ngủ say chi địa, đem chọn cái Mãng Sa Bình Nguyên bao phủ lại trận. Quý tộc Lục hoàng tử nghe vậy, thâm trầm như biển hai mắt, cũng là thoáng qua một chút kinh ngạc. Thượng cổ nguyên khí bạo động đến nay, qua đi tới vài vạn năm, trong thời gian này chỗ sinh ra thiên địa nguyên khí, có thể nói vô hạn. Mãng xa hoa nguyên diện tích, ước chừng là đại yến hơn 10 lần, diện tích lớn như vậy, dĩ nhiên có bị Vu cổ thuật sĩ không chế. Nghe được Dương Hàn lời nói, ở đây rất nhiều quỷ tộc cao tầng, cũng là kinh thán không thôi. Chư vị, Vu cổ thuật sĩ ngủ say, tuy là cần thiên địa tu hành bổn nguyên liên tiếp bổ sung, nhưng thật tiêu hao thiên địa bản nguyên. Lại cũng không quá nhiều, mãng sa hoang nguyên một phần mười diện tích bên trong, sở sinh sinh thiên địa nguyên khí, thật sớm đã đầy đủ. Dương Hàn cười nói, bọn họ sở dĩ đem chọn cái mãng sa hoang nguyên bao phủ ở bên trong đại trận, cũng là có thâm ý khác. Có thâm ý khác? Lục hoàng tử cùng ở đây rất nhiều quỷ tộc nghe vậy, cũng là lớn là không giải thích được, bọn họ nhất tề nhìn phía Dương Hàn, chờ đợi Dương Hàn giải đáp. Vũ cổ lực, không giống với nguyên lực, cũng bất đồng tại chúng ta thánh tộc lực, nó sinh ra cũng là cần vô hạn tâm tình tiêu cực, sát lục, giả dối, căm hận, tham dục vọng đều là lực lượng cội nguồn. Dương Hàn nói ra, chỉ có Mãng Sa Hoang Nguyên diện tích cũng khá lớn mới có thể sinh ra vô số sa phỉ, cùng với bởi vì sinh tồn cùng tài nguyên, rất nhiều bộ tộc tranh chiến chém giết xuất hiện các loại mặt trái khí cơ, những thứ này đều là vô cổ thuật sĩ cùng với tử thị lực lượng khởi nguồn. Ngươi là nói, này Mãng Sa Hoang Nguyên bên trong sa phỉ, cùng với vài vạn năm ở giữa, Mãng Sa trong bộ tộc tranh đấu hòa loạn, đều là vu cổ thuật sĩ đã sớm suy tính được. Nói như vậy, chẳng phải là ngay cả chúng ta thánh tộc đều bị vu cổ thuật sĩ sở toàn tính? Chính là hung ác, tàn bạo thành tính quỷ tộc cao tầng. Lúc này khí sắc cũng là không khỏi được hơi biến sắc. Là thiên địa hiện nay vẫn chưa chân chính hồi phục. Từ xưa thành tháp lớn bí bảo bên trong không gian đi ra vu cổ thuật sĩ, chắc là sớm thức tỉnh, là vu cổ nhất mạch toàn bộ hồi phục, mà đi trước dò đường, tìm cách hạ người. Quỷ tộc lục hoàng tử lạnh lùng nói: Điện hạ. Thuộc hạ có một chuyện bẩm báo. Nhìn thấy Lục Hoàng Tử nói đến Vu Cổ Thuật Sĩ một chuyện, phụ trách thủ hộ Quỷ Tộc Cự Thành một đầu hắc giáp quỷ hậu, mặt mang vẻ chần chừ, tiến lên bẩm báo. Ngay ba ngày trước, chúng ta Cự Thành đã tao ngộ thượng cổ Vu Cổ Thuật Sĩ tập kích. Tuy là chúng ta vẫn chưa phát hiện Vu Cổ Thuật Sĩ bất kỳ tung tích nào, nhưng Cự Thành bên ngoài Thánh Tộc con cháu lại có mấy vạn bị chuyển hóa thành tử thị. Hắc giáp quỷ tộc trầm giọng nói. Cái gì? Vu Cổ Thuật Sĩ dĩ nhiên tập kích ta Thánh Tộc Cự Thành. Lục Hoàng Tử nghe vậy, khí sắc càng là biến đến mức dị thường khó xử. Điện hạ, chúng ta thánh tộc con cháu, bởi vì Tử Thị xuất hiện, ngắn ngủi nửa ngày trong thời gian cũng đã hao tổn gần trăm vạn. Một gã khác hắc giáp quỷ hậu, càng là tức giận tề hống. Nói như thế, này Vu Cổ Thuật Sĩ chẳng lẽ muốn chiếm giữ ta quỷ tộc Cự Thành, xem như Vu Cổ nhất mạch quật khởi căn cứ địa sao? Lục Hoàng Tử có chút kinh nghi không định, chỉ nghe hắn giọng căm hận nói, hiện nay chính là ta điều động đại yến, mắng xa sở hưu thánh tộc. Phản công đại yến, đối yến vương thực thi chém đầu hành động thời khắc mấu chốt, nếu như vu cổ thuật sĩ lúc này đối cự thành xuất thủ, ác sẽ ảnh hưởng ta bố trí cùng kế hoạch. lục hoàng tử, lần này nhằm vào đại yến chém đầu hành động, thánh hoàng cộng phái tới 5 vị kim đan thánh vương, điện hạ có thể hay không điều khiển 2 gạ thánh vương tạm thời tới trước, bắt vu cổ thuật sĩ, trừ đi trước mắt hỏa lớn. Đệ tam danh hắc giáp quỷ hậu, khẽ hỏi, 5 tên kim đan thánh vương. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng đột nhiên căng thẳng Vì là hắn sớm đã ngờ tới lấy quỷ tộc Thánh Hoàng thực lực, là chiếm Đại Yến, tất nhiên sẽ phái thực lực cường đại quỷ tộc, tới trước hiệp trợ quỷ tộc Lục Hoàng tử, nhưng khi nghe được sẽ có năm đầu Kim Đan Thánh Vương tới trước lúc, vẫn như cũ có chút không thể tin. Này có lẽ rất khó làm được. Lục Hoàng tử lắc đầu, phụ hoàng phái năm vị Kim Đan Thánh Vương, chỉ là phụ trách hiệp trợ ta chém giết Yến Vương cùng với thất môn tứ viện trưởng giáo cùng Yến Quốc Cao Tầng, bằng vào ta thân phận bây giờ, căn bản không có quyền lợi đến điều khiển những thứ này Thánh Tộc trong. Nhất tồn tại trí cao. Hơn nữa năm tên kim đan Thánh Vương, hiện nay chỉ có 2 gã Thánh Vương hướng ta phát tới tin tức, vừa mới đến Yến Đô, mà dư 3 tên Thánh Vương, sợ rằng phải ở nửa tháng sau, chém giết hành động bắt đầu ngày, mới có thể chân chính xuất hiện. Lưu chuẩn bị cho đại yến thời gian, chỉ có nửa tháng. Nghe được lục hoàng tử nói, Dương Hàn trong lòng cũng bị nhàn nhạt mây đen bao phủ, quỷ tộc cần nút vô số năm là chính là có theo một ngày, có thể trở về huyền hoàng lấy hiện nay quỷ tộc ở đại yến bố trí đến xem muốn chống lại quỷ tộc tập kích quá mức gian nan điện hạ ta ngược lại thấy được vu cổ thuật sĩ một chuyện có thể tạm thời khỏi cần mới trong lòng dương hàn ý niệm trong lòng nhanh đổi hắn trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng lần nữa hỏi vu cổ thuật sĩ tuy là phái tử thị chu diệt ta thánh tộc xem bất quá là muốn ta thánh tộc con cháu chuyển hóa thành tử thị tăng cường thực lực của hắn thôi lấy vu cổ thuật sĩ vừa mới trạng thái khôi phục đến xem trong khoảng thời gian ngắn Hắn cảnh giới đều khó duy trì. Vì vậy, chúng ta việc cấp bách vẫn là phản công đại yến, chỉ là không biết điện hạ dự định khi nào để cho ta cùng xuất kích." Dương Hàn khẽ hỏi. "Là phối hợp chém đầu hành động, cự thành 5 triệu thánh tộc binh sĩ, sẽ ở sau 10 ngày lao ra địa, chính thức phản công đại yến, đương nửa tháng sau Yến Vương bị chạm là lúc, Yến quốc Cửu Châu bên trong lẫn núp thánh tộc con cháu, đều có thể đồng thời càng ra đại địa." Quỷ tộc Lục hoàng tử cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt của hắn nhìn phía Dương Hàn. Cũng là ôn hòa cười nói, bất quá, trước đó, ta còn cần dạ thương thánh sư cùng với chư vị định lực tương trợ, giúp ta tấn thăng kim đan chi cảnh. Tấn thăng kim đan cảnh. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng đột nhiên giật mình, hắn nâng lên ba con quỷ con ngươi mắt, nhìn phía trước người trên đài cao quỷ tộc lục hoàng tử, thấp giọng hỏi, không biết điện hạ, để cho ta cùng thế nào hiệp trợ. Trưng 731, phong hỏa thối lôi kim đan. Có thể vì điện hạ hiệu lực, là chúng ta may mắn, chẳng qua là ta cùng cần phải làm như thế nào mới có thể giúp điện hạ tấn thăng kim đan chi cảnh quỷ tộc cự thành kim tự tháp bên trong một đám quỷ tộc cao tầng đang nghe quỷ tộc lục hoàng tử nói sau cũng là rất là không giải thích được cùng têu lên chất vấn chư vị mời xem quỷ tộc lục hoàng tử nhìn thấy trước người trong quỷ tộc cao tầng trong mắt nghi hoặc cùng truy vấn cũng là mỉm cười trong tay hắn ánh sáng màu đen thoáng qua một đoàn tràn ngập vô số loạn lưu sạc sỡ xương mù đòn nhỏ chính là xuất hiện của mọi người quỷ tộc trong tầm mắt đây là hỗn độn vũ khí Dương Hàn chăm chú nhìn lại, một cái liền nhận ra Lục Hoàng Tử trong tay một đoàn ảm đạm sắc sặc sỡ khối không khí, đúng là hắn từng ở Thiên Huyễn Động Phủ cùng Bí Bảo bên trong không gian gặp được hỗn độn chi lực. Chỉ bất quá cùng Thiên hư ma cùng Bí Bảo không gian cửa và hỗn độn vũ khí so sánh, vị tộc Lục Hoàng Tử trong tay hỗn độn vũ khí phẩm chất lại rõ ràng cao hơn phía trên mấy bậc. Lấy Dương Hàn hiện nay thực lực muốn luyện hóa cũng là hết sức khó khăn, mà giờ khắc này tại đây đoàn hỗn độn vũ khí trong. Dương Hàn lại mơ hồ có khả năng thấy một cái tỏa ra nhàn nhạt lôi điện lộng lấy Kim Sắc Tiểu Hoàn, hiện lặng bập bềnh. Tuy là ánh mắt bị hỗn độn vũ khí ngăn trở cản, nhưng Dương Hàn vẫn có khả năng phân biệt ra, bám vào ở Kim Sắc Tiểu Hoàn bên ngoài, không ngừng lưu động lôi điện chi quang, thỉnh thoảng ngưng tụ ra lôi văn phủ lục, đúng là thượng cổ ngũ giai nguyên đan, phong hỏa thối lôi kim đan có một hoa văn. Điện hạ, đây là phong hỏa thối lôi kim đan. Dương Hàn khẽ kinh hô. Dạ Thương Thánh sư, đúng là hiểu biết phi phàm. Dĩ nhiên nhận được viên thuốc này lai lịch. Lục Hoàng tử trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, chỉ nghe hắn đắc ý nói, viên thuốc này, ta là 30 năm trước một lần tìm kiếm di tích thượng cổ lúc chỗ, lúc đó là thu hoạch viên thuốc này, chẳng những ta thân chịu trọng thương, suýt nữa ngã xuống, chính là thủ hạ thánh hậu, cũng hao tổn ba vị. Cũng may, tất cả nỗ lực không có uổng phí, rốt cục để cho ta lấy được viên thuốc này, hiện nay ta tu vi đến thần tuyển đỉnh phong đã có 10 năm, chính có thể dùng viên thuốc này, một lần nhảy ra thần tuyển Cảnh. Lột sắc thành tu sĩ kim đan, từ đó thần hồn bất hủ, có lại lần nữa đoạt xá sống lại làm lực. Quỷ tộc Lục hoàng tử ha ha cười nói: "Thánh sư, này phong hỏa thối lôi kim đan đúng là vật gì?" Ở đây quỷ tộc tuy là có khả năng nhìn ra Lục hoàng tử vật trong tay bất phàm, nhưng nhưng chưa từng thấy qua viên thuốc này, Dương Hàn bên cạnh, vài đầu quỷ hậu bất tiện hướng Lục hoàng tử hỏi, liền khẽ hướng Dương Hàn hỏi. "Phong hỏa thối lôi kim đan, thượng cổ ngũ giai đan dược, dung hợp rất nhiều linh dược, lợi dụng cương phong" Lôi hỏa nhiều lần rèn luyện ba vạn lần, bản thân vẫn chứa thuần túy phong hỏa cương lôi lực. Thần tu cảnh sơ kỳ tu giả dùng có thể rèn luyện thân thể, thần hồn, đánh hạ không gì sánh được đánh võ đạo căn cơ. Sau này tốc độ tu luyện ít nhất có thể để cao mấy lần, mà thần tu đỉnh phong tu giả dùng cũng có thể có cực đại tỷ lệ tấn thăng làm kim đan chi cảnh. Dương hàn hai tay chắp tay nhìn phía Quỷ Tộc Lục Hoàng Tử cung kính nói, điện hạ tu vi tinh thông thiên tư cao, nếu là có thể dùng viên thuốc này tất nhiên có thể một lần tiến giai kim đan, trở thành tên xứng thật thánh tộc chi vương. Chúng ta chúc mừng điện hạ, tiến giai kim đan chi cảnh. Điện hạ tiến giai kim đan, tranh đoạt ta thánh tộc thái tử thái tử một vị, như lấy đồ trong túi. Nghe được Dương Hàn giải thích, ở đây quỷ tộc trong mắt đều ở đây trong nháy mắt phóng xuất ra tham lam cùng cướp đoạt vẻ, nhưng sau một khắc, bọn họ lại tức khắc đem loại thần sắc này thu hồi, hướng về lục hoàng tử, cùng kính bái hạ. Ha ha ha, chư vị yên tâm, đợi ta đoạt được thái tử một vị. Chư vị đều là ta công thần, sau này chắc chắn bị ta trọng dụng. Quỷ tộc lục hoàng tử đem ở đây chư vị quỷ tộc trong mắt phụt ra ra tham lam cùng thăm dò, để ở trong mắt, nếu không không thôi là nộ, ngược lại không gì sánh được đắc ý cười lên ha ha. Quỷ tộc tham lam thành tính, sâu tận xương thủy, mặc dù những thứ này tu vi cường đại quỷ tộc cao tầng, cũng không có thể áp chế hoàn toàn, mà giờ khắc này bản tính để lộ, càng là nổi lên ra phong hỏa thối lôi kim đan chân quý. Bất quá này phong hỏa thối lôi kim đan luôn luôn bị hỗn độn vũ khí bao vây, cực khó đi trừ, vẫn cần phải mượn Dạ Thương Thánh sư Quỷ Văn Ma đỉnh đến luyện hóa, chư vị cũng phải đi ra lực, tranh thủ sớm ngày luyện hóa kim đan này bên ngoài hỗn độn vũ khí. Quỷ tộc Lục hoàng tử Thu Liễm nụ cười, nghiêm sắc mặt. Điện hạ, xin đem Phong Hỏa Thối Lôi Kim Đan bỏ vào mà trong đỉnh. Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên, bị hắn tự Dạ Thương Quỷ sư trong túi càn khôn thu hoạch bị phong ấn thần truyền đỉnh khí, chính là vừa nhảy ra, trôi lơ lửng ở đại điện ở giữa. Ma lửng lây che chậm rãi bay lên. Được. Quỷ tộc lục hoàng tử gật đầu, hai tay hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, trong tay bị hôn độn vũ khí bao vây phong hỏa thối lôi kim đan, chính là chậm rãi phiêu khởi, rơi vào quỷ văn ma đỉnh trong. Hập. Dương hàn hai tay ở trên hư không liên tiếp biến hóa, nặn ra mấy đạo quỷ tộc phù ấn, hướng về trôi lơ lửng ở đại điện ở giữa quỷ văn ma đỉnh, diêu không một điểm. Mấy đạo quỷ văn phù ấn chính là rơi vào quỷ văn ma đỉnh thân đỉnh cùng nắp đỉnh trên. Vù vù. Chồi lơ lửng ở giữa không trung ma đỉnh nóc đột nhiên trầm xuống, cùng thân đỉnh phù hợp, quỷ văn ma đỉnh tức khắc ánh sáng như hoa tăng mạnh, xoay chậm chậm lên. Chư vị cùng ta cùng nhau vận khởi thánh tộc lực, luyện hóa bên trong đỉnh hỗn độn vũ khí, bất quá chư vị phải cẩn thận phát lực, nếu như lực lượng thật mạnh, rất có thể sẽ làm bị thương cùng trong xương mù hỗn độn phong hỏa thối lôi kim đan. Dương Hàn khẽ trở lên, hai tay hắn quấn, một đạo tinh thuần quỷ lực là được tức khắc từ tay hắn trong bắn ra, rơi vào quỷ văn ma đỉnh trên. Mấy năm không thấy Dạ Thương Thánh sư tu vi ngược lại tinh tiến không ít, thật đáng mừng. Quỷ tộc Lục hoàng tử ánh mắt quan qua Dương Hàn trong tay tản ra quỷ lực, cũng là chân thành than thở. Dương Hàn tu vi cảnh giới mặc dù không như Dạ Thương Quỷ sư, nhưng hắn nắm giữ tinh lực, cũng là thế gian này tinh thuần nhất vài loại lực lượng bản nguyên, hơn nữa tinh nguyên đạo hoàng kinh đẳng cấp, càng là cao tới địa giai cực phẩm nguyên quyết. Vì vậy mặc dù vừa mới nắm giữ quỷ lực, nhưng trải qua Bát Sắc Nguyên Luân cùng với tinh nguyên đạo hoàng kinh chuyển hóa ra quỷ lực, phẩm chất cao cũng là vượt qua xa dạ thương thánh sư, thánh sư tu vi tinh tiến, thông thái quảng thức, sâu không lường được. điện hạ có thánh sư tương trợ, tất nhiên có khả năng vinh leo thái tử chi vị. trong đại điện nhìn thấy dương hàn bị quỷ tộc lục hoàng tử xem trọng, rất nhiều quỷ tộc cũng là không đáng dư lực, mọi người tán thưởng. hừ, xem ra a du nịnh hót hạ người, ở nơi nào cũng sẽ không thiếu, chỉ là không biết đợi ta cướp đoạt phong hỏa thối lôi kim đan là lúc, những quỷ này tộc lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Dương Hàn trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn thấp giọng quát nói: "Chư vị cùng ta cùng nhau luyện hóa huấn độn vũ khí, cần Tuân Thánh sư phân phó." Nghe được Dương Hàn quát khẽ, ở đây rất nhiều quỷ tộc cao tầng cũng không dám có bất kỳ trằn trở. Chứ theo quỷ tộc Lục Hoàng Tử cùng nhau tới hai đầu thần truyền cảnh đỉnh phong quỷ tộc bên ngoài, dư quỷ tộc cao tầng đồng loạt lan ra trong khí hải quỷ lực, cùng nhau hướng về quỷ văn ma đỉnh trên. ở Dương Hàn quỷ lực dưới sự hướng dẫn chậm rãi nhập vào đến ma trong đỉnh. Chương bảy Đại Yến quân sĩ. Bát sắc nguyên luân chuyển. Mà vào thời khắc này, Dương Hàn dẫn đầu nhập vào đến Ma đỉnh trong quỷ lực, nhưng ở rất nhiều quỷ tộc cao tầng quỷ lực lan ra trong nháy mắt, đột nhiên rung một cái, lại lần nữa hóa thành ẩn chứa ngũ hành lực, quỷ lực, vũ cổ lực, tinh thần lực Bát sắc nguyên luân Bạch, Bát sắc nguyên luân hiện ra ở quỷ văn Ma đỉnh bên trong, tức khắc cấp tốc vận chuyển, trung quanh chậm rãi nhập vào thân đỉnh bầy quỷ tộc cao tầng quỷ lực, vận hành chậm chậm, lại không hàm bất kỳ vũ khí nào công pháp. Ở tiếp xúc được Bát Sắc Nguyên Luân trong nháy mắt, cũng là Bát Sắc Nguyên Luân cắn nuốt thu nhận, sau đó chậm rãi bị Bát Sắc Nguyên Luân chuyển hóa, hóa thành hắn thuộc tính nguyên lực, cùng Bát Sắc Nguyên Luân dung hợp làm một thể. Điện hạ, hỗn độn vũ khí là lực lượng bản nguyên một loại, ẩn chứa rất nhiều thuộc tính nguyên lực, khó nhất luyện hóa, không làm thương cùng phong hỏa thối lôi đan, ít nhất cần 3 ngày thời gian mới có thể toàn bộ hoàn luyện hóa. Nhìn thấy ở đây bảy quỷ tộc cao tầng quỷ lực đều cùng quỷ văn ma đỉnh nối liền, Dương Hàn cũng là chậm rãi rút lui mở bản thân quỷ lực. Thấp giọng nói, mà trong quá trình này, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý rút lui mở quỷ lực, bằng không chẳng những sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, phong hỏa thối lôi kim đan cũng sẽ dược lực giảm nhiều, mà ta sẽ mật thiết quan tâm ma đỉnh trong thánh lực vận chuyển, như có sai lệch, ta thì sẽ hôn nắn. Chỉ cần 3 ngày lại luyện hóa. Quỷ tộc lục hoàng tử nghe vậy, hơi kinh hỉ. Dựa theo hắn đánh giá, luyện hóa hỗn độn vũ khí, ít nhất cần 7 ngày, nhưng nghe Dương Hàn nói, lại vẹn vẹn cần 3 ngày lại trong mắt đối với dương hàn vẻ tán thưởng cũng là càng thêm nồng nặc ngay sau đó quỷ tộc lục hoàng tử liền cùng bên cạnh hai đầu thần tuyền đỉnh phong thuần huyết quỷ tộc cùng nhau ngồi xếp bằng ở trên đại điện yên lặng đợi chờ hỗn độn vũ khí luyện hóa mà dương hàn cũng là tượng mô tượng dạng ngồi xếp bằng ở quỷ văn ma đỉnh cạnh hắn im lặng không lên tiếng chỉ là thỉnh thoảng đánh ra từng đạo quỷ lực tựa hồ đang hết sức chăm chú mật thiết quản chế hỗn độn vũ khí luyện hóa nhưng người nào cũng không biết lúc này nhìn như đạm nhiên an toạ dương hàn trong lòng tâm tư cũng là vận chuyển liên tục, liên tiếp thôi diễn tính toán. Sau một ngày, theo thời gian trôi qua, nhập vào đến Quỷ Văn Ma đỉnh nội gián lực, liên tiếp bị Bát Sắc Nguyên Luân chuyển hóa thu nhận, nguyên bản chỉ có lớn chừng bàn tay Bát Sắc Nguyên Luân, ở Quỷ Văn Ma đỉnh bên trong không gian cũng đã biến hóa thành to khoảng 10 trượng, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Điện hạ, ta đột nhiên nhớ lại, ở truyền thừa thánh tháp tầng 7 chỗ chân tảng trong điện tịch, dường như ghi chép một loại có khả năng cho phong hỏa thối lôi đan công hiệu tăng lên mức nhỏ dùng pháp môn nhìn thấy bát sắc nguyên luân vận hành bình ổn, dương hàn chậm rãi đứng dậy, hướng về quỷ tộc lục hoàng tử, cung kính nói: hôm nay ma đỉnh vận hành đã cơ bản bình ổn, thuộc hạ muốn tạm thời rời khỏi chốc lát, hồi thánh tháp trên đi tìm đạo kia dùng pháp môn tăng cường điện hạ tấn thăng kim đan tỷ lệ. Thánh sư có tăng cường phong hỏa thối lôi đan dược làm theo môn. Quỷ tộc lục hoàng tử lúc này chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm liên tiếp xoay tròn quỷ văn ma đỉnh, hắn nghe được dương hàn lời nói trong tròng mắt càng là có vui mừng ngoài ý muốn hiện ra. Nhưng nhìn một chút bị rất nhiều quỷ tộc cường giả thôi động Ma đỉnh, Lục hoàng tử nhưng lại mơ hồ có chút lo nghĩ, chỉ là, này Ma đỉnh không có thánh sư thủ hộ. Điện hạ yên tâm, luyện hóa phong hỏa thối lôi đan bên ngoài hỗn độn vũ khí, mẫu chốt nhất chính là luyện hóa lần đầu, cùng với sắp lúc kết thúc, lúc này Ma đỉnh đang đứng ở nhất bình ổn giai đoạn, trong vòng 3 canh giờ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Dương Hàn nhẹ giọng nói, thế nhưng đạo kia tăng cường phong hỏa thối lôi đan dược làm theo môn, chuẩn bị cũng là có chút không dễ ta phải sớm đi chuẩn bị, bằng không có lẽ sẽ dây dưa điện hạ phản công đại yến. nếu thánh sư có nắm chắc, bản vương tự nhiên tin tưởng thánh sư, xin thỉnh thánh sư nhanh đi mau trở về. quỷ tộc lục hoàng tử trầm ngâm chốc lát, trầm rãi gật đầu. điện hạ yên tâm. dương hàn lấy được lục hoàng tử đáp ứng, hai tay hắn chắp tay, hơi hành lễ, sau đó vung lên rộng lớn quỷ văn trường bảo, vẫn cứ đúng hướng về đại điện ở ngoài đi. đi qua thật dài thông đạo, dương hàn nhanh chân đi ra trong thành lớn tâm vàng tháp lớn. Ánh mắt của hắn hoàn nhìn cả tòa thành lớn, mà sau đó thân hình búng một cái, cũng là trực tiếp hướng về quỷ tộc cự thành góc tây nam đi. Tại đó, ngọn đèn dầu sáng ngời, từng con từng con thật lớn cây đuốc dựng đứng, đem cự thành góc tây nam theo ánh đặc biệt sáng ngời, tất cả khí tức cường đại quỷ tộc cầm trong tay sắc bén lấm lấm tàn nhẫn binh khí, nghiêm gia thủ vệ trở về tuần tra, số lượng không dưới 3 vạn, mà ở tầng tầng quỷ tộc trong vòng đây, hơn 5 vạn tên đại yến quân sĩ bị từng đạo trầm trọng trọng xích sắt chặt chẽ khóa lại. Hơn hai mươi chiến thuyền hoàn hảo đại hiện Vân Chu, còn lại là đặt ở đại hiện quân sĩ cách đó không xa, bị mấy nghìn quỷ tộc thủ hộ. Người nào dám tự tiện xông vào huyết thực doanh địa? Mấy hô hấp qua đi, Dương Hàn thân hình xuất hiện ở cự thành góc tây nam, hơn mười đầu chân nguyên cảnh quỷ giáo, tức khắc nhanh chóng nhào trước, lớn tiếng tề hống. "Tê Các, là Dạ Thương Thánh sư. Chúng ta tham kiến Dạ Thương Thánh sư." Mà khi bọn họ thấy Dương Hàn khuôn mặt cùng trên thân màu đen quỷ văn trường bảo sau, đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng. Vội vã nằm dạp trên mặt đất, run rẩy run rẩy run. Tê cáp, một đám tạp thoái. Dương Hàn lạnh giọng tê hống, hắn một quỷ trào nhẹ nhàng vung lên, trước người hơn mười đầu chân nguyên cảnh quỷ giáo, liền bị hắn nhất trào hất bay, đập ấm ấm ở ngoài mấy trăm thước đại địa trên, trọng thương không dậy nổi. Thánh sư bất giận. Thánh sư, không muốn cùng đám này đê tiện tạp thoái không chấp nhận. Mấy vạn cường hãn quỷ tộc quân sĩ Trong, lại có mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, đi tới Dương Hàn phía trước cũng là tất cả mặc giữ tận quỷ văn giáp trụ chân nguyên cảnh hậu kỳ quỷ tướng. bọn họ thân hình hạ xuống, cũng là phủ phục ở trên bùn đất khẽ thể hống. Tê cáp, ta phụng lục hoàng tử mệnh, cần một chút thịt thân cường đại nhân tộc làm thuốc dẫn. các ngươi đều lấy ra, ta muốn bạn thân chọn. Dương Hàn Huy Vũ quý chào, thần sắc giữ tận lớn tiếng thể hống. cần tuân thánh sư ý chỉ. thánh sư, lần này bắt được đại yến quân sĩ cao tầng đều bị tỏa ở tận cùng. thánh sư vừa thấy liền biết. chúng giáp trụ quỷ tướng nghe vậy. Không nghi ngờ giả, bọn họ thân hình chậm rãi hướng về nghiêng ngả lui, ở Dương Hàn trước người nhanh chóng nhường ra một cái phong khoáng thông đạo, đi thông đại yến quân sĩ bị giam chi địa. Tê các. Dương Hàn khẽ tê hống, chậm rãi dẫm trận tại chỗ, tự trung quanh quỷ tộc quân sĩ nhường ra thông đạo, đến gần bị trầm trọng xiềng xích chỗ khóa lại đại yến quân sĩ. Chỉ thấy những thứ này nguyên bản kiêu hãnh, thiện chiến đại yến quân sĩ, lúc này toàn bộ đều là sắc mặt tái nhợt, liên tục mấy ngày ở cực nóng ở trên hoang nguyên hành quân. Để cho những thứ này tu vi gần như chỉ ở ngưng khí sơ kỳ đại yến quân sĩ khó có thể chịu được. Còn có rất nhiều đại yến quân sĩ trên thân hình, có chút cực kỳ rõ ràng vết thương, vết máu, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Viễn Trinh Hậu, đều là ngươi làm chuyện tốt. Dương Hàn nhìn những thứ này suy yếu đại yến quân sĩ, trong lòng đối với Viễn Trinh Hậu sợ hận ý, cũng là thiêu thiêu mọc lên. Cận vi bản thân sắc bén, liền đem hơn 200.000 đại yến quân sĩ dẫn vào hiểm cảnh, càng làm cho hơn thập vạn đại yến quân sĩ Không có chút ý nghĩa nào công toi bạch táng đưa tính mệnh.